Cầm nhi, ngươi không phải là tâm lại mềm đi. Thấy thôi hoa cẩm vẻ mặt nôn nóng, phượng nhược nhan mày nhăn càng khẩn, dùng tay điểm cái trán của nàng, tức giận cửa trách. Quay đầu lại lặng lẽ xem mắt rất có chút cô đơn diệp vân thường, thôi hoa cẩm nhỏ giọng nói, bà bà, nàng tạp ta cửa hàng, bồi thường là nên, nhưng xem nàng đã bị phương ra đuổi ra tới, không bằng ta liền ít đi muốn một ít bồi thường đi. Thật không hiểu. Diệp Vân Thường cấp cẩm nhi này thiện tâm nha đầu rót gì mê hồn canh, thế nhưng làm nha đầu này đã quên chính mình lập trường. Phượng Nhược Nhan có chút bực mình, ngươi cái nha đầu đốc, không nghe được nhân ra nói, nhân ra ở phủ thành có mấy cái cửa hàng còn ở ngoài thành có hai cái thôn trang. Nghe qua Diệp Vân Thường chủ tớ đối thoại, thôi hoa cẩm nghị đến Diệp Vân Thường tiểu nữ nhi cũng sẽ không có thân cha, nàng tâm liền có chút run rẩy khuôn mặt nhỏ biến có chút sám trắng, ba ba. Nàng làm việc này, bị nhà chồng đuổi ra môn, nói không chừng còn muốn lạc cái hưu bỏ kết cục, ta nhiều muốn nhân ra như vậy nhiều bạc, cẩm nhi trong lòng có chút không dễ chịu à. Cửa hàng thanh danh ném, phượng nhược nhan không nghĩ buông tha diệp vân thường cái này đầu sỏ gây tội, nàng cũng không đành lòng làm thôi hoa cẩm khổ sở, liền chết chung, hảo, bà bà nghe ngươi, cũng không cần nàng cửa hàng cùng thôn trang, làm nàng trước cấp bà bà đánh cái 3.000 lượng bạc giấy lợi. Đến cửa ải cuối năm còn thượng liền thành. Bà bà chịu nhượng bộ, thôi hoa cẩm nơi nào còn dám lại nói khác, cao hứng ngật đầu, cẩm nhi liền biết bà bà là cái thâm minh đại nghĩa người tốt. Trắng cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu thúi liếc mắt một cái, phượng nhược nhan đi trở về diệp vân thường trước mặt, trầm khuôn mặt, diệp đại tiểu thư hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể làm nhà ta xuẩn nha đầu thế ngươi cầu tình, ta cũng đáp ứng nàng. Không nghĩ làm Cẩm Nhi cảm thấy ta là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi trước cấp 3.000 lượng bạc, dư lại ta cũng chỉ muốn 3.000 lượng, ngươi đỉnh đầu không hiện bạc liền trước cấp buồn phu nhân đánh trương giấy lợ, đến cửa hải cuối. Năm còn thượng liền thành. Phu nhân, này bạc sao lập tức liền ít đi như thế nhiều. Liên Nguyệt Nương nghe được 9.200 bạc lập tức co lại thành 6.200, còn muốn thiếu đến ăn Tết mới cho, lập tức thay đổi mặt. Từ trên người lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho liên thị, Phượng Nhược Nhan có chút bực mình, còn không phải nhà ngươi tiểu tiểu thư phải làm người tốt, ta có gì biện pháp. Nguyệt Nương Thím nhìn chính mình muốn nói lại thôi, thôi hoa cẩm cười qua đi kéo cánh tay của nàng, cười cười, Nguyệt Nương Thím, Diệp tỷ tỷ cũng biết sai rồi, ai có thể không có cái phạm sai lầm thời điểm đâu, ta đều biết Diệp tỷ tỷ ra còn có cái tiểu tiểu thư đâu, tổng không thể đại nhân phạm sai lầm. Làm hài tử cũng đi theo bị tội chịu khổ, còn việc thiện nào hơn, biết sai có thể sửa mới là hào đâu. Tiểu tiểu thư làm như vậy, là đáng thương nhân ra tiểu hài tử, dù sao cũng có 6.000 hai bạc, chính mình nhưng thật ra phạm vào tham nghiệm, tâm tính thế nhưng không bằng tiểu tiểu thư. Liên Nguyệt Nương có chút hổ thẹn, vội bắt tay rút ra, tiểu tiểu thư làm đối, là nô tỷ tưởng không chu toàn. Diệp Vân Thường không nghĩ tới thế nhưng là thôi hoa cẩm thế nàng cầu tình. Phượng nhược nhan cho chính mình giảm miễn một tuyệt bút bạc, càng là dung nàng đến cuối năm trả lại, còn nói ra như vậy có nhân tình vị nói, nàng trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Một cái sơ quen biết nha đầu, vẫn là chính mình đắc tội người, đều có như vậy rộng lớn lòng dạng, bất kể tư thoán, gần là nhìn đến chính mình tình cảnh không hảo liền có lòng chắc gần, trái lại phương ra những cái đó trùng hút máu, ở chính mình nhất yêu cầu bọn họ khi, lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ngay sau đó nàng hướng Thôi Hoa Cẩm Phúc Lễ, cảm ơn Cẩm Nhi tiểu thư, này phân tình nghĩa, ta Diệp Vân Thường sẽ ghi nhớ. Người này cũng không phải không biết tốt xấu, Thôi Hoa Cẩm cảm thấy chính mình tâm tư không nguồn phí, nàng ôn hòa cười cười, không có việc gì, chỉ là nghĩ Diệp tỷ tỷ sau này hảo hảo mang theo nhà người nữ nhi hảo hảo sinh hoạt, làm nàng bình an lớn lên liền hảo. Nhắc tới chính mình nữ nhi, Diệp Vân Thường cho dù lại kiên cường. Nghĩ đến nàng mấy năm nay ở phương trong phủ quá nhật tử, trong lòng ủy khuất cùng khuất nhục đồng thời nảy lên trong lòng, cắn khẩn môi không cho trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Phát hiện Diệp Vân Thường tâm tình không tốt, thôi hoa cẩm đưa cho nàng trả nguành nhi mới đoan lại đây trà nóng. Diệp tỷ tỷ đừng khổ sở, nhật tử sẽ tốt, uống trước khẩu trà nóng ấm áp thân mình đi. Tiếp nhận chung trà, Diệp Vân Thường dơ chung trà đi uống, hai hàng thanh lệ dọc theo gương mặt chạy vào chung trà. Thượng tư vũ hơi có chút tức giận mang theo kim đào vào cửa hàng. Nhìn đến trọc phiền thoái Diệp Vân Thường còn ở uống trà, hắn bước đi lại đây, lạnh giọng châm trọc, Diệp Đại Tiểu Thư, ngươi thật là mặt dày vô sỉ, thế nhưng còn có tâm tư uống trà, không biết ngươi có thể uống khởi này chén trà nhỏ. Nhất không quen nhìn phương thanh văn giả nhân giả nghĩa, lúc trước cha mẹ thật là mắt bị mù, sẽ đem chính mình gả cho như vậy vô tình vô nghĩa nam nhân. Nhìn đến cùng hắn một cái bộ dáng thượng tư vũ lại đây, uống cạn chung trà nước trà diệp vân thưởng cũng cười lạnh đánh trả thượng tư vũ, bổn tiểu thư uống không uống đến khởi trà, quảng ngươi đánh giám. Ở phương thạc thư phòng, thượng tư vũ ước chừng nghe xong hơn nửa canh giờ lại nhảy lời nói, tất cả đều là nói trong phủ không bạn, diệp thị chính mình gây ra họa làm nàng chính mình đi thu thập. Cuối cùng còn đoán trách hắn thượng tư vũ ăn no căng đến muốn sen vào này nhàn sự. Trở về tự biết vô pháp cấp phượng nhược nhan báo cáo kết quả công tác, thượng tư vũ nghẹn một bụng hỏa, ngón tay Diệp Vân Thường, hảo, thật là bạch Nhã lang, bản công tử vì ngươi cái xuẩn bà nương hôm nay là chịu đủ đại biểu hình năng kham, này ác độc Diệp Vân Thường cái lại ra ác ngôn. Phương gia đã sớm tổn muốn hưu bỏ chính mình ác độc tâm tư, nàng chính mình vừa lúc lại cho nhân ra cái này hiếm có cơ hội, Diệp Vân Thường lạnh leo đầy mặt, thượng tư vũ. Cái nào muốn ngươi đi cầu phương ra những cái đó hôn trướng đồ vật ta chính mình sự chính mình sẽ liệu lý. Bị Diệp Vân Thường khơi dậy hỏa, Thượng Tư Vũ khi ở cửa hàng tại chỗ xoay cái vòng, trong mắt hướng về phía huyết, chứng mắt Diệp Vân Thường, thức muốn hộp máu thét to, hảo, là ta bắt chó đi cải sen vào việc người khác, ngươi có bản lĩnh, hành, mau đem bạc lấy ra tới a Thượng Tư Vũ liền một kia đường sống cũng chưa cho chính mình lưu, từng bước ép sát. Diệp Vân Thường mới bị thôi hoa cẩm ấm áp tâm lại lạnh băng xuống dưới, ngươi liền ở chỗ này trận to mắt nhìn, ta Diệp Vân Thường sẽ không giống phương ra những cái đó bạch nhãn lang sẽ trăng túng, bạc tự nhiên cũng sẽ bồi cho nhân ra. Khí sắc mặt đỏ lên thượng tư vũ mắt ở cửa hàng nhanh chóng dạo qua một vòng, duy nhất tốt ghế dựa bị phượng nhược nhan chiếm, hắn cũng không chê bôi nhỏ người đọc sách thể diện, đặt mông ngồi ở phiên đến trên kệ để hàng, khinh thường nhìn Diệp Vân Thường. Nói mạnh miệng là không ngủng sức lực, hảo, bản công tử liền ngồi chờ ngươi diệp đại tiểu thư lấy ra bồi thường bạc tới. Mắt thấy hai người đỉnh cháy cãi nhau, thôi hoa cầm đi kéo chính mình gục xuống đầu tam ca, tam ca, tư vũ ca ca là điên rồi sao? Đừng nói là thượng tư vũ muốn điên, nghĩ đến đường đường chi phủ lao ra nói hà mỏng lời nói, kim đào cũng muốn nổi điên, nơi nào có nam nhân có thể như vậy ích kỷ, này diệp vân thường tốt xấu cũng là bọn họ phương ra người. Sao có thể buông tay mặc kệ đâu? Kim nào trứng mắt, cẩm nhi, ngươi đừng động, làm này mụ già thúi sát, nhân gia phương gia đã nói muốn hưu nàng, bạc tự nhiên muốn cho nàng chính mình còn. Như vậy nhiều bạc ở trên người nàng chịu trách nhiệm, ta cần phải xem trọng, đừng làm cho nàng cấp chạy thoát. Tam ca không khách khí nói nghe thôi hoa cẩm mày gắt gao nhăn, nàng lôi kéo tam ca ống tay háo liền đi, tam ca, tam tẩu mới vừa có sự tìm ngươi. Này bồi thường bạc sự còn có bà bà đâu, ngươi thủy cẩm nhi hồi hậu viện nhìn xem tam tẩu. Cẩm nhi, ngươi tam tẩu hảo hảo, vẫn là bạc quan trọng, ngươi đừng kéo ta đi a Có bà bà ở, nơi nào dùng ngươi thao này phân nhàn tâm. Cửa hàng người càng nhiều, một năm miệng mười càng là làm ấm ý, thôi hoa cẩm tay chặt chẽ tún tam ca ống tay áo. Hai anh em ổn ảo đi hậu viện. Nghĩ đến chính mình như vậy nhiều bạc nâng đỡ phương gia thành tiểu phương thẳng cái này chi phủ. Diệp Vân Thường trong lòng liền bắt đầu lấy máu. Nàng ha hả cười lạnh, Phương Thạc thật đúng là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân A, thật ừ. giỏi, hắn lại có gì tư cách muốn hưu ta. Có phải hay không cảm thấy ta Diệp Vân Thường cho hắn Phương phủ bạc quá ít, không làm hắn cái này chi phủ càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc Phương Thạc là chính mình biểu hình, thừa Tư Vũ còn không nghĩ làm người xem nhẹ hắn, thấy Diệp Vân Thường nói bậy, đội quát lớn, Diệp Vân Thường, người điên rồi sao? Lời này ngươi cũng có thể nói ra tới. Ngươi cầm miệng, vẫn là đầu thứ thấy thượng tư vũ phát như vậy đại tính tình, riêng nhi đem thân mình tránh ở phượng nhược nhan phía sau, trộm nhìn bọn họ cái nhau. Cái này thượng tư vũ quả nhiên vẫn là cùng phương gia càng thân cận một ít, người như vậy là không xứng với cẩm nhi như thế tốt cô nương, chỉ mong phượng thần y có thể thấy rõ người nam nhân này, sẽ không lầm cẩm nhi cái này hảo nha đầu. Ha ha, trong lòng cười lạnh diệp vân thường. Mắt mang theo khinh thường quét mắt vẫn cứ lại nhải Thượng Tư Vũ, bông trong tay trung trà, căng thẳng mặt. Quả nhiên là số danh bên ngoài, tới rồi này bước hoàn cảnh, thế nhưng còn có thể như vậy bờ bãi, như vậy không tuân phụ đức nữ nhân, khó trách không được phương gia người ghét bỏ. Thượng Tư Vũ cùng cái nữ nhân ở Mỹ, Phượng Nhược Nhan có chút không quen nhìn như vậy khí lượng tiểu nhân nam tử, nhìn cửa hàng đã thu thập sắp xỉ, hôm nay thời tiết không tốt, không dùng được hơn một canh giờ thiên liền phải hát cũng nên mang theo Cẩm Nhi cùng Trần Liên oánh các nàng mấy cái hồi phủ. Nàng đem trong tay trung trà đặt ở quầy thượng, đem sau Lương Diên Nhi xả trong người trước, "Diên Nhi, ngươi đi mặt sau kêu ngươi Cẩm Nhi tỷ tỷ cùng ngươi tám cậu, chúng ta cần phải trở về." "Ai, Diên Nhi này liền đi." Diên Nhi thuận theo điểm điểm đầu, trước khi đi lại chiều thượng tư Vũ nhìn xem, nhỏ giọng nói, "Tư Vũ ca ca đừng nóng giận, Cẩm Nhi tỷ tỷ nói Diệp tỷ tỷ là cái biết sai liền sửa người tốt đâu." Phi, nàng nếu có thể đổi thành người tốt, trên đời này liền không người xấu. Thượng tư vũ, khó được ngươi như thế nhiệt tâm, lan lộn như vậy lâu, cũng đi hậu viện nghỉ xe đi. Cùng nữ nhân đấu võ mổn, bị khí hôn đầu thượng tư vũ cử chỉ càng thêm giống cái tâm nhãn tiểu nhân đàn bà, cái này Vượng nhược nhan ánh mắt càng thêm ghét bỏ hắn, phân phó hắn một tiếng, lôi kéo riêng nhi đầu cũng sẽ không chiều quậy một bên đi qua đi. Còn không biết đắc tội phượng nhược nhan thượng tư vũ nhìn đến phượng nhược nhan phải đi, vội văng kêu, phượng thân ý đi việc này còn không có cái kết quả, ngươi đừng đi à. Tiểu tử này lũ hộp xuân cô hoàng tảm hoán chơi tê sạn nhạn vệ dối giáp mệ quyết hành ân. Ba giải du di thả nha đà đối phách nào đảo mi hoàng nhuế hôn binh nghiên mô ớt sán hành giáp luy thố. Đã có rồi kết quả. Chẳng lẽ Diệp Vân thường chính mình ra này bạc. Nhìn phượng nhực nhan cùng riêng nhi thân ảnh biến mất ở đi thông hậu viện cửa, thượng tư vũ quay đầu lầm bầm lầu bầu. Thượng công tử, ngươi uống trước khẩu nước trà, giải khát, bồi thường bạc thật sự đã co rơi xuống, diệp đại tiểu thư bạc lập tức liền sẽ đưa lại đây. Thượng tư vũ mở mịt bộ dáng dẫn tới liên nguyệt nương có chút buồn cười, khá vậy biết hắn là thật sự cùng phượng phủ người là một lòng, cho hắn đổ chén trà phùng qua đi. Nốc nốc tiếp nhận đã có chút lạnh nước trà Thượng tư Vũ mới nhớ tới chính mình ở đại biểu huynh thư phòng đái như vậy lâu, thế nhưng liền chén trà cũng chưa uống đến, quả nhiên đại biểu ca là ghi hận chính mình, hán ngưỡng cổ uống hết nước trà, khô khốc giọng nói bị trà lạnh kích thích có chút không thoải mái. Nghe được Liên Nguyệt Nương nói, thượng tư Vũ đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Liên Nguyệt Nương, liền thím, người nói là Diệp Vân Thường nguyện ý bồi bạc. Tuy rằng không phải thực hiểu biết Diệp Vân Thường, nhưng từ hôm nay làm ẩm Mỹ Thượng tư vũ liền vào trước là chủ cho rằng Diệp Vân Thường lại lại chơi gì âm mưu quỷ kế, đem chung trà đưa cho Liên Nguyệt Nương, hắn để sát vào lâm vào Trầm tư Diệp Vân Thường. Diệp Vân Thường, ngươi thật sự có thể lấy ra như vậy nhiều bạc. Không phải là lại động gì xấu xa tâm tư đi. Nếu phương thanh văn Lão nương cùng huynh trưởng đều dung không giới chính mình, hà tất tự cấp phương gia lưu thể diện, cho dù không hề làm phương gia phụ, nàng Diệp Vân Thường cũng sẽ không làm cho bọn họ lại nhục nhã chính mình. Lợi dụng xong rồi, liền tưởng hưu nàng, vọng tưởng. Trong đầu nghĩ sau này đường ra Diệp Vân Thường nơi nào còn có tâm tình lại cùng hắn khởi tranh chấp, hướng hắn trận trắng mắt, đem tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn phía cửa hàng ngoài cửa. Không bị đánh Diệp Vân Thường dung mạo cũng không tồi, bằng không tam biểu hình cũng sẽ không cùng Diệp ra kết thân. Này sẽ nhìn đến khuôn mặt có chút giữ tận Diệp Vân Thường, thượng tư vũ bị nàng xem thường dọa một cái, lui ra phía sau một bước, có chút khó thở nói. Nhìn một cái ngươi trột dạ bộ dáng bản công tử liền biết ngươi nơi nào sẽ cam tâm ra như vậy tuyệt bút bồi thường bạc đã có hôm nay hả tất lúc trước đâu. Cái này thượng tư vũ cũng là cái không tiền đồ mềm hóa, vì lấy lòng cẩm nhi kia nha đầu liền thể diện văn nhát đều ném xuống đất. Diệp vân thường nâng lên mặt, khinh thường trừng mắt án, thượng tư vũ, ngươi cầm miệng, nơi này có ngươi gì sự, thiên thảo ngươi ngại ở chỗ này hồn ào cái không thôi. Tưởng lấy lòng cô nương cũng không cần không biết xấu hổ kéo bổn tiểu thư đẹp lưng. Phu nhân, lão nô đem tiểu thư cấp mang lại đây. Lao phu nhân nói, từ nay về sau phu nhân cùng tiểu thư không cần lại tiến phương ra đại môn. Nay xuân bà nương thế nhưng nói ra nhục nhã chính mình nói, thượng tư vũ khí bắt tay nắm thành nắm tay, đang muốn mở miệng lên án mạnh mẽ nàng, nghe được một cái bốn mươi bà tử ông cái tiểu nha đầu cùng khóc đều thúy nhi vào cửa hàng. Ngừng đầu vọng qua đi. Kêu ba bốn tuổi nha đầu dài quá song tam biểu huynh giống nhau mắt Phượng vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, nha đầu này nhất định là tam biểu huynh nữ nhi, thượng tư vũ áp xuống đã mau xuất khẩu trào phúng. Trong lòng giật mình, biểu cô nãi mãi tâm hảo ngại A chẳng những đem diệp vân thường đuổi ra tới, thế nhưng liền thân cháu gái đều từ bỏ. Nhìn thấy chính mình nãi đại tiểu thư bị người đánh mặt xương phụ trướng không thành bộ dáng, vương bà tử đem trong lòng ngực tiểu chủ tử giao cho phía sau nam nhân. Thân mình lảo đảo đi qua, nâng lên run run tay, muốn đi sở diệp vân thường mặt, lại sợ làm đau nàng, chỉ là đau lòng hai mắt rơi thẳng nước mắt, phu nhân, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Bà vũ cấp phu nhân thỉnh cái đại phu đi. Bà Vú lưu nước mắt, diệp vân thường trong lòng càng thêm hụt hững, nàng cường cười cười, bà Vú ta không có việc gì, ngươi mau đem bạc lấy ra tới, ta muốn bổi cho nhân ra đâu? Phu nhân thật khờ! Không nên vì tiểu thiếu gia trọc này tai họa, hiện giờ bị lao phu nhân đuổi ra tới, trong lòng chua sốt giống vậy uống hoàng liên, vương bà Vũ lau mặt, đem trong lòng ngự thủy tiểu bố bao đem ra, đôi tay phủng cho Diệp Vân Thường. Nhân Diệp Vân Thường xảy ra chuyện, Diệp Vân Thường trong viện cũng một đoàn loạn, chờ Thúy Nhi đầy mặt là thương xuất hiện, này tiểu nha đầu hoàn toàn bị sợ hãi. Vẫn luôn khụt khịt đến vây cư chơi Phan Hoàng Thương Đường Khải Tông Viên phái hiệp chùa sắp đại. Ở trên xe ngựa ngủ không bao lâu, Bị vương bà tử đổi tay cho hắn nam nhân tiểu nha đầu lập tức mở mắt ra, nỗ lực tìm kiếm chính mình nương. Hoa! Nương! Thấm nhi! Muốn nương! Nhìn thấy luôn luôn xinh đẹp ái mỹ nương giống cái bà điên, phương thấm hoa một tiếng lại khóc lên. Tiểu thư, ngươi đừng khóc, phu nhân lập tức liền tới đây. Vương phong chân tay vụn về hống yết hầu khóc nghẹn ngào tiểu thư. Phương gia người thật đúng là trước sau như một tác độc, thế nhưng thật sự không đem nữ nhi để ở trong lòng. Luôn có một ngày, chính mình sẽ làm bọn họ này đó tâm tư ác độc người minh bạch, thiếu chướng luôn là phải trả lại. Phu nhân, phương gia ta rốt cuộc trở về không được. Ta nên làm sao? Triều Diệp Vân Thường đi tới nước nở Thúy Nhi mắt đã khóc giống hai lạn quả đảo. Nhân là chính mình bên người đại nha đầu, Thúy Nhi mấy năm nay đi theo chính mình ở phương trong phủ không thiếu chịu trong phủ những cái đó tiện tỷ khi dễ. Tay đem nàng hốn độn đầu tóc thoáng trải vớt lại một ít. Diệp Vân Thường ôn hòa nói, Thúy Nhi, ngươi chính là đem mắt khóc hạt, những cái đó hôn trướng cũng sẽ không nhìn thấy, giờ phút này khởi, lại không phương gia tam phu nhân, ta còn là các ngươi Diệp gia đại tiểu thư, chẳng lẽ ly phương gia kia hoa xuất sinh, ta liền sẽ sống sở sờ đói chết sao? Nghe lời, ngươi chủ tử ta sẽ làm các ngươi đều quá so ở phương gia còn muốn thể diện thư thái. Nương, Thấm Nhi muốn nương. Tiểu Nha đầu tê, tê kêu gọi. Làm Diệp vân thường tâm giống bị dao nhỏ xẻo dường như khó chịu. Dương mắt vọng qua đi, phong thúc, đem thấm nhi trước đưa về trên xe ngựa, ta xử lý xong sự tình ta liền trở về thành Tây trong nhà đi. Làm người mâu thân lại chưa cho hài tử tốt trưởng thành hoàn cảnh, là chính mình tội nghiệt cùng vô năng, lần này cũng hảo. Nàng có thể không chỗ nào cố kỵ xử lý chính mình mấy cái cửa hàng, nhiều cấp nữ nhi tồn chút của hồi môn, cũng có thể chuyên tâm giáo dưỡng chính mình duy nhất có đủ. Tâm thần hoàng hốt diệp vân thường từ nữ nhi tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ thượng thu hồi tầm mắt, tiếp nhận bố bao mở ra nhìn mắt, bên trong đúng là nàng này mấy tháng tích góp xuống dưới kia 3.000 lượng ngân phiếu, đem bố bao một lần nữa bao vây hảo, ném cái lạnh lùng ánh mắt, nàng lập tức cầm đi hậu viện. Thượng tư vũ bị nàng lạnh băng ánh mắt đỏ qua, biểu tình có chút ngượng ngùng. Nhìn bị vương phong ôm hướng cửa đi đến, khóc đầy mặt nước mắt tiểu nha đầu, nghĩ chính mình tốt xấu cùng nha đầu này cũng dính chút thân Đem quảy thượng riêng nhi tiểu trái cây cấp cầm mấy viên, đi nhanh đuổi theo qua đi. Thấm nhi đừng khóc, thúc thúc cho ngươi ăn chút hiếm lạ đồ vật. Nghe được thượng tư vũ ôn hòa thanh âm, còn có mấy viên hồng diễm diễm trái cây, phương thấm chính mở ra hoa hoa khóc lớn miệng chậm dại khép lại, mập mạp tay nhỏ tiếp nhận hắn đưa qua tiểu trái cây. Nhìn chủ tử cầm bố bao đi hậu viện, hiện giờ phu nhân, không phải chính mình mãi đại tiểu thư, có thể lạc cái này hoàn cảnh, cũng là mệnh khổ Một đôi lão mắt sớm nhìn thấu phương ra sâu xa, vương bà vũ tự không đành lòng lại toán giận tiểu thư nàng tùy hứng ngang ngược. Đến gần cửa hàng cửa sau nghe được nữ nhi kêu khóc thanh nhỏ chút, Diệp Vân Thường quay đầu lại, nhìn thấy thượng tư vũ đang ở đầu thấm nhi, nàng lại không chần chờ, rôi tay xúc lên dèm vải, nhấc chân vào hậu viện. Vương bà vũ tiếp nhận vẫn như cũ ở khụt khịt gặm trái cây phương thấm, đại nhân mặc kệ sao lan lột, nhưng cuối cùng vẫn là khổ như thế tiểu nhân chủ tử, trong lòng thở dài Trứng mắt nhìn mắt chính mình không tiền đổ khuê nữ, ngươi cái vô tâm gan xuẩn đổ vợ, không gặp phu nhân đã thương thành như vậy, không đi thỉnh cái đại phu, còn ở nơi này thất thần làm gì. Nương, phu nhân thương đã lao phượng thần y hề thuốc mỡ, nơi nào còn dùng lại đi thỉnh trên đường những cái đó lang bam, này chỉ thương dược nhưng hảo. Thủ đoạn cùng trên mặt thương đều so diệp vân thường nghiêm trọng thúy nhi cũng bôi phượng nhược nhan thuốc mỡ, từ phương phủ dạo qua một vòng. Cảm thấy trên mặt giống như không như vậy đâu, quả nhiên là thần y phối trí hảo dược. Nghe được nương cờ trách, bắt tay cổ tay tiến đến nàng nương trước mặt khoe khoang, tạm thời đã quên thương tâm cùng bị đuổi ra phương phủ bi thống. Bọn họ một nhà đều là phu nhân thị tỷ nô tải, phu nhân bị phương ra hưu bỏ, bọn họ nhật tử cũng không hảo quá, vương bà Vú này sẽ cũng không đau lòng khuê nữ trên người thường đem phương thấm thân mình đổi đến trên tay trái. Tay phải dơ lên vỗ tay liền cho nàng đầu vai một cái tác, nha đầu chết tiệt kia đây đều là gì mấu chốt thượng, ngươi còn tìm đường chết. Mặt đều xấu thành gì bộ dáng, còn chưa cút xa chút, đừng dọa đến chúng ta thấm nhi bé ngoan. Ai, xấu nha đầu, ngươi nói Vượng thần y cho các ngươi thuốc mỡ. Thượng tư vũ nhìn đến Thúy Nhi mặt cùng trên cổ tay bôi màu xanh nhạt thuốc mỡ, có chút không thể tin tưởng. Ngươi mới xấu nha đầu đâu, ngươi cả nhà đều là xấu nha đầu. Thúy Nhi nghe được Thượng Tư Vũ kêu hắn xấu nha đầu, lại nghĩ tới hắn thấy chết mà không cứu sự tình, trong lòng hung tợn nguyên rùa, lôi kéo nàng tra triểu cửa hàng bên ngoài đi. Diệp Vân Thường không biết dùng gì bị ổi thủ đoạn từ cẩm Nhi kêu mềm lòng nha đầu trong tay thảo tới thuốc mơ đâu. Thượng Tư Vũ bị Thúy Nhi thái độ cấp khí lại đỏ mặt, cho hả giận nói câu, quả nhiên ác chủ liền mang không ra cái hảo nô tài. Cái này đáng chết Thượng Tư Vũ, thế nhưng lại mang chính mình cùng đại tiểu thư. Thúy Nhi nghe được lời này, thân mình trợt xoay lại đây, hung tận trừng mắt thượng tư vũ, ta lại không phải ngươi nô tài, hảo cùng xấu làm ngươi chuyện gì. con dám nói nhà của chúng ta đại tiểu thư nói bậy, ta chú ngươi uống nước lạnh đều bị nẹn. Khuê nữ là nhà mình duy nhất khuê nữ, nàng cùng nam nhân cùng bà cái nhi tử đều đem nàng phùng ở lòng bàn tay sủng, lại có đại tiểu thư chống lưng, tính tình càng thêm không chịu có hại, thế nhưng lần nữa hòa thượng công tử chống đối xảo mắng. Nếu nói trước kia ở phương gia, khuê nữ như vậy còn có đại tiểu thư che chở, nhưng hôm nay sợ là lại không thể tùy ý làm vậy Vương bà vũ mặt lạnh lùng lớn tiếng quát lớn chính mình trong ánh mắt mang theo hận ý cùng giận dự khuê nữ, Thúy Nhi, ngươi là càng thêm không quý củ, còn chưa cút đi ra ngoài. Nương, nơi nào là ta sai, ngươi làm gì muốn trường người khác uy phong đầu. Liên tiếp bị này thượng từ vũ nhục nhã, vốn định đem hắn măng cái máu chó đầy đầu. Nhưng nương mặt đã âm chầm có thể bài trừ thủy tới, Thúy Nhi khó chịu dầm chân, trong lòng ủy khuất không được. Mắt thấy này hai người lại muốn đấu lên, liên nguyệt nương vội vàng đứng ra hòa giải, thượng công tử, không trách Thúy Nhi nha đầu này, là tiểu tiểu thư nhìn các nàng đáng thương khiến cho nhà ta hoành nhi đem thuốc mỡ cho các nàng bồi chút, nhà ta phu nhân cũng đồng ý. Hôm nay ngày chẳng lẽ thật sự từ phía tây ra tới, Phượng Nhược Nhan thế nhưng cũng bỏ được nàng thuốc mỡ dùng đến này hai ngu xuẩn trên người. Thượng Tư Vũ mãn đầu góc nghi vấn, bất quá nghĩ đến Phượng Nhược Nhan như vậy đau cầm nhi, việc này hẳn là thật sự. Lại nghĩ tới Thúy Nhi bất quá là cái nô tỳ lại nói nhau nhau đi xuống, chính mình thật đúng là ném thân phận. Phượng Nhược Nhan đem thu diệp vân thường 3.000 lượng ngân phiếu, lại tiếp nhận nàng viết 3.000 lượng bạc giấy lợ Đem nàng chiều mới lấy lại đây thuốc mỡ lại ném cho diệp vân thường một lỏ. Này thuốc mỡ bôi ba ngày, các ngươi chủ tớ hai người thương liền sẽ khỏi hẳn. Đa Tạ Phượng Thần Y Y, cũng cảm ơn Cẩm Nhi muội muội, luôn có một ngày Diệp Vân Thường sẽ báo Cẩm Nhi muội muội tình nghĩa. Tuy rằng chính mình ăn đánh, nhưng nàng này sẽ trong lòng cố tình không hề ghi hận Phượng Thần Y Y, đặc biệt là Thôi Hoa Cẩm thiện lương nhân phẩm làm nàng thuyết phục cùng kính nể. Nàng thành khẩn lại cùng các nàng nói tạ. Nhìn theo Diệp Vân Thường đi ra khỏi phòng, Thôi Hoa Cẩm mới lôi kéo Diên Nhi tay. Ngưỡng mặt nhìn như mày trầm tư Phượng Nhược Nhan, nói ra ý nghĩ của chính mình, bà bà, theo phẩm bị các nàng hủy hoại hơn phân nửa, nếu không Cẩm Nhi cùng Nguyệt Nương thím buổi tối ở nơi này đi. Phượng Nhược Nhan nhớ tới Diệp Vân Thường lời nói, nàng cũng đối này nói một không hai nữ nhân có chút đổi mới. Diệp Vân Thường ở ngoại ô thế nhưng có hai cái thôn trang, ngoại ô những cái đó đồng ruộng có thể so thôi ra thôn những cái đó đồng ruộng tốt không phải nhỏ tí kẹo, trong tay lại nhiều mấy ngàn lượng bạc có phải hay không hẳn là cấp Cẩm Nhi nha đầu này cũng mua mấy cái của hồi môn thôn trang. Nghĩ đến thượng tư vũ mới vừa rồi hành động, nàng lại lần nữa ở trong lòng ghét bỏ không được, phát hiện Cẩm Nhi ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm chính mình, phượng nhược nhan sở sở Diên Nhi mặt, a Cẩm Nhi ngươi cùng Diên Nhi nha đầu này mới vừa nói gì? Bà bà cũng chưa nghe được. Diên Nhi đem đầu chiều một bên trôn tránh, cười hì hì nói bà bà, Cẩm Nhi tỷ tỷ tưởng cùng ta nương ở nơi này đâu? Diên Nhi cũng tưởng lưu lại. Phượng Nhược Nhan nghe được Diên Nhi nói, dùng tay đi sở thôi hoa cầm chán, cầm nhi, đầu không nhật à, ngươi nha đầu này lại tưởng gì thiêu thân, cửa hàng ngày mai lại khai không thành, êm đẹp ở nơi này làm gì. Bà bà sửa trị cái tú trăng cũng không thiếu phí tâm tư, chính là nguyệt nương thím nương hai cũng phí tâm huyết, tuy rằng có như vậy nhiều bồi thưởng thôi hoa cầm cũng muốn dùng ngắn nhất thời gian đem cửa hàng một lần nữa khai lên. Nàng hơi mang ngượng ngùng lắp đầu, cẩm nhi không hồ nháo, mới vừa rồi cẩm nhi nhìn đến trịnh tẩu tử các nàng đều vội không được, cũng tưởng ở chỗ này làm theo sống A Nha đầu này thế nhưng muốn ở chỗ này làm theo sống, không phải lại phải cho chính mình thêm phiền sao. Phượng Nhược nhan mặt trầm xuống dưới, hảo, hôm nay bà bà liền đi ra ngoài không đến một canh giờ, cửa hàng đã bị nhân ra đánh tạp không mắt thấy. Ngươi còn phải ở lại chỗ này làm ngươi tam tẩu cùng tam ca lo lắng liền rác đều ngủ không được sao. Thấy nàng sắc mặt biến có chút trắng bệnh, phượng nhược nhan lại có chút không bỏ được lại nói lời nói nặng. Cẩm nhi, ta có vài cái tú nương đâu, này theo phẩm sự, ngươi cũng đừng lại nhọc lòng. Quá mấy ngày bà bà nhằn rối, cẩm nhi liền tùy bà bà đi trong núi thải chút dược thảo cũng thành A. Bà bà, riêng nhi cũng muốn giúp bà bà đi trên núi hái thuốc thảo. bà bà muốn lên núi, thế nhưng lại không mang theo chính mình đi, Diên Nhi vội vàng ngồn ảo. Hảo, đến lúc đó ta bà cùng đi. Cười mắng Diên Nhi, Phượng Nhược Nhan lại đem tầm mắt phóng ra đến nhấp miệng không nói thôi hoa cẩm trên người, bất đắc dĩ thở dài, cẩm nhi, ngươi này đầu nhỏ luôn là tưởng chút vô dụng sự tình, bà bán nên sao nói ngươi à, ở nơi này ăn dùng đều không phải nhiều tiện lợi, ngươi làm bà bà sao yên tâm đâu. Phủ thanh người so trong thôn còn muốn ác độc, Mội muội thế nhưng muốn ở nơi này, khó mà làm được, cùng tức phụ nói hội thoại kim đảo chưa đi đến nhà ở liền bồn nào lên, cẩm nhi, ngươi đừng nói ngốc lời nói, vẫn là cùng ngươi bà bà sẽ trong phủ ở sống yên ổn chút. Thủ đoạn bị đột nhiên vọt vào tới tam ca cấp nhất có chút đau, thôi hoa cẩm bành mặt nhìn hắn, ai nha, không được liền không được, tam ca, ngươi cũng đừng luôn thứ. Phượng Nhược Nhan nghe trong viện thượng từ Vũ Thanh Âm, nay sẽ thật đúng là không muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng phân phó Kim Đào, Kim Đào, hôm nay làm ẩm ý như vậy, ngươi cùng liên đánh ngày mai sáng sớm lại hồi thôn, ta còn muốn dặn dò chỉnh thị các nàng chút sự tình, ngươi này sẽ trước hòa thượng Tư Vũ đi trước. Tư Vũ ca ca đã trở lại, Diên Nhi ngồi Tư Vũ ca ca xe ngựa. Diên Nhi buông lòng ra thôi hoa cầm tay, hướng ra phía ngoài nhảy. Phượng Nhược nhan lôi kéo thôi hoa cầm tay, nhìn Diên Nhi này kiến thức hạn hẹp nha đầu. Này sẽ nhưng thật ra lại hiếm lạ nổi lên nhà người khác xe ngựa, cẩm nhi, bà bà ngày mai liền đi mua chiếc hảo chút xe ngựa. Nghĩ đến tam ca cùng đầu to ca bọn họ đuổi vẫn là xe bò, thôi hoa cẩm cười cười, bà bà, ta xe ngựa ngồi cũng không tồi, làm gì muốn phí bạc lại mua chiếc tốt. nha đầu thiện tâm suy xét sự tình cũng thực chu toàn, chính là có chút không bỏ được chi tiêu bạc, như vậy tính tình gả tiến nông hộ trong nhà là cái cần kiệm quản gia hảo bà chủ. Nhưng nếu gả cho gia đình giàu có liền có vẻ có chút không phóng khoáng không lên đại mặt. Phượng nhược nhan đem ngân phiếu cất vào chính mình hồ gỗ. Hoàn trách chừng mắt nhìn thôi hoa cẩm liếc mắt một cái. Nha đống đốc, ngươi tam ca ngày mai phải rời khỏi. Tổng không thể làm ngươi tam tẩu ngồi xe bỏ hồi thôn đi. Ta đem cũ xe ngựa cho ngươi tam ca bọn họ. Tự nhiên ta liền có lý do đổi chiếc thân. Nguyên lai like là như thế này, bà bà ngươi thật tốt. Thôi hoa cẩm đem đầu ở bà bà trên người cọ cọ, tự đáy lòng nói. Cẩm nhi miệng cũng đi theo riêng nhi kia ngọt miệng nha đầu học nị lên. Xoa bóp thôi hoa cẩm cái mũi, phượng nhược nhan cười ha hà nói. Trong viện, thượng tư vũ cùng Kim Đào nói chuyện, thôi hoa cẩm biết Diệp Vân Thường đã mang theo người rời đi cửa hàng, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi khai trương liền gặp gỡ phiền toái cẩm tú tú trang. Sắc trời ảm đạm xuống dưới. Này hai chiếc xe ngựa vào dương tức ngõ nhỏ. Sáng sớm ra cửa đoàn người đều mặt mang vui mừng. Về đến nhà, trừ bỏ riêng nhi còn cùng từ trước một cái bộ dáng. Những người khác đều biểu tình có chút không giống nhau. Xuân Nương lặng lẽ lôi kéo thôi hoa cầm hỏi. Tiểu thư nhìn các ngươi mỗi người đều không vui bộ dáng. Ngươi nguyệt nương thím trên mặt còn mang theo thương. Rốt cuộc ra gì sự a Nhìn tam ca thật cẩn thận đỡ tam tẩu đi tây xương phòng. Thôi hoa cầm hề vài thở dài. Đừng nói nữa, bà bà đem cửa hàng khai trương nhật tử cấp nhìn lầm rồi, hôm nay cũng không phải là ngày hoàng đạo. Xuân Nương trộm vọng mắt ở chính sảnh ngồi uống trà phu nhân, quay đầu lại liền thấp thấp cười ra tiếng tới, tiểu thư ngươi cũng đừng đấu nô thị, phu nhân nhiều lợi hại người, nơi nào sẽ nhìn lầm ngày hoàng đạo. Buổi sáng đến trời tối, thôi hoa cẩm này sẽ là mệt nói chuyện khí lực đều không có, nhưng nếu không đánh mất Xuân Nương nghi hoặc, nàng là thoát không được thân. Đành phải buồn bực nhướng mắt ra, ta nơi nào là sẽ nói mê sàng người, thím không gặp Nguyệt Nương thím cùng anh nhi mội mội đều bị thương sao. Ta cửa hàng bị người cấp tạp. Xuân Nương kinh ngạc nói, lại đem chú ý điểm đặt ở thôi hoa cẩm trên người, mắt không được nhìn từ trên xuống dưới, à. Còn có chuyện như vậy, ai ăn no căng dám đi ta cửa hàng đánh tạp, chắc không được phu nhân triều trở về cầm vài bình thuốc mỡ đâu, tiểu thư ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Lúc ấy ta ở trong phòng bếp cấp tam tẩu làm cơm trưa, trốn rồi qua đi. Trở về Xuân Nương nói, thôi hoa cẩm trong lòng nghĩ nếu lúc ấy chính mình ở cửa hàng có thể hay không là có thể làm diệp vân thường tiêu hòa khí, sẽ không đùa dỡ lên, mà sau cũng sẽ không ra nàng bị nhà chồng ghét bỏ bị hưu bỏ sự tình tới. Nhìn thôi hoa cẩm ánh mắt hơi lué, Xuân Nương còn tưởng rằng nàng trong lòng sợ hãi, cũng không dám lại dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình hình, vội an ủi, sự tình đã qua đi. Tiểu thư đừng lại sợ hãi, sự tình đã phát sinh, chính mình còn tưởng những cái đó cũng vô dụng, thôi hoa cẩm trên mặt lại hiện ra tươi cười, không phải, hôm nay chiều thu thập cửa hàng đồ vật mệt không nhẹ, ta lại nghĩ buổi tối có phải hay không muốn ăn nhiều chút cơm đâu. Cẩm nhi tỷ tỷ đây là tư vũ ca ca cùng tam ca đưa lại đây lễ vật bà bà làm riêng nhi cho người lấy lại đây. Thôi hoa cẩm mười tắm xong, thay đổi thân sạch sẽ siêm ý đi hè. Liền nhìn đến Diên Nhi ôm hai cái hộp gỗ gian nan bước qua ngại cửa. Nhìn đến này hai hộp gỗ, nghĩ đến kia hai không đáng tin cậy người, thôi hoa cẩm trong lòng liền tới khí, nếu không phải tăng ca hòa thượng tư vũ buổi sáng đi mua này cho má hạ lễ, cửa hàng lại như thế nào bị Diệp Vân Thường cấp tạp thành kia bộ ráng. Diên Nhi, nhà ta thứ tốt còn thiếu sao? Ai làm ngươi lấy mấy thứ này lại đây? Chạy nhanh lấy ra đi vứt bỏ. Hưng phấn lại đây riêng nhi bị thôi hoa cẩm hành động nháo có chút phát ốc một hồi lâu mới cắn cắn môi nhỏ giọng năn nhỉ cẩm nhi tỷ tỷ này hộp đồ vật khẳng định là tỷ tỷ không nhìn thấy quá ta mở ra xem một cái liền liếc mắt một cái nếu thật không tốt liền cấp riêng nhi chơi đi hành đều tùy ngươi đừng làm cho ta lại nhìn đến này thứ đổ hư liền thành. hôm nay một ngày phát sinh sự quá nhiều thôi hoa cẩm đầu góc vẫn là một đoạnạn Nơi nào có nhản tâm tư cùng này tiểu nha đầu lãng phí tinh thần, tức giận hướng riêng nhi huy xuống tay. Cẩm nhi tỷ tỷ thật tốt. Này hai hộp thật sự về chính mình, ôm hộp xoay người rời đi riêng nhi cao hứng không khép miệng được. Mệnh chết thôi hoa cẩm sớm nằm ở chính mình cửa sổ thượng ngủ, nguyện còn tưởng rằng tối nay muốn ngủ không được, nơi nào nghĩ đến không đến 30 phút nàng liền tiến vào ngọt ngào trong nậu. Phượng nhược nhan đi vào nàng trong phòng, nhìn nha đầu an tĩnh ngủ nhan. Những cái đó lo lắng tùy theo tiêu tán, cho nàng dịch hảo góc chăn xoay người ra nhà ở. Ngày kế, sáng sớm, mở mắt ra thôi hoa cẩm, nghe được ngoài cửa sổ giọt mưa rừng ở phiến đá xanh thượng thanh âm. Biết hạ vũ, thời tiết này ngủ trong ổ chăn là nhất thoải mái sự tình, nàng đem đầu chiều trong ổ chăn xúc xúc, lại an tâm nhắm lại mắt. Thằng đến riêng nhi đem cửa phòng trụng từng đợt vang, thôi hoa cẩm mới lại lần nữa mở mắt ra nhìn cầm nhi tỉ tỉ dối tung tóc dài lại đây mở cửa, riêng nhi ghét bỏ biểu môi, cẩm nhi tỉ tỉ, người hảo lười Nga, đều phải ăn cơm, cẩm nhi tỉ tỉ còn ở ngủ ngon. Hạ vũ, người cái xú riêng nhi khởi như vậy sớm làm gì, siêm y cùng tóc đều xối thành như vậy, nếu sinh bệnh, xem qua mấy ngày bà bà lên núi có thể hay không mang lên người. Thôi hoa cầm nói chuyện, một phen kéo túm riêng nhi cánh tay, đem tiểu nha đầu kéo vào ngạch cửa bên trong nghe được chính mình sinh bệnh liền không thể lên núi, tiểu nha đầu mặt lập tức nhăn thành cái tiểu bao tử, Cẩm Nhi tỉ tỉ, ngươi mau giúp Diên Nhi đem đầu tóc lau khô, Diên Nhi không cần sinh bệnh a. Thôi Hoa Cẩm cũng bất chấp chính mình, cầm khăn vải cho nàng xoa ướt rẩm rề đầu tóc, ngươi chính là cánh đốc, rơi xuống vũ ở trong sân chạy cũng sẽ không căng cái rủ a. Diên Nhi bung dù không dễ đi lộ sao? Diên Nhi mới làm tỉ tỉ huynh nhi sơ tốt tóc bị Thôi Hoa Cẩm xoa một đoàn loạn. Nàng khổ ba ba nhìn thôi Hoa Cẩm, Cẩm Nhi tỷ tỷ lộng rối loạn diên nhi đầu tóc, tỷ tỷ nhìn thấy khẳng định lại nên sinh khí. Biết ngươi hoanh nhi tỷ tỷ vội, còn không an phận ở trong phòng đợi, ngươi lung tung chạy cái gì đâu, không phải tịnh cho ngươi hoanh nhi tỷ tỷ thêm phiên sao? Buông khăn vải, thôi Hoa Cẩm kéo nàng đi buông trong, ba lượng hạ liền khởi riêng nhi trên người rướt rầm rề siêm ý đi, suýt mặt đem nàng nhét vào chính mình còn nóng hổi đệm chăn, hảo hảo ở chỗ này chờ. Cẩm Nhi tỷ tỷ đi cho ngươi lấy chút làm xiêm ý về trở về, Cẩm Nhi tỷ tỷ không trở về trước kia, ngươi không thể xuống giường. Đã biết, Diên Nhi sẽ ngoan ngoãn. Tiểu nha đầu thấy thôi hoa cẩm căng thẳng mặt, đem thân mình chiều đệm chăn toàn toàn, thuận theo đáp lời lời nói. Thôi hoa cẩm đi phòng bếp đánh nước ấm, trước rửa mặt chải đầu quá, mới đi tiền viện tìm Liên Nguyệt nương cấp Diên Nhi lấy xiêm ý đi Biết được tiểu tiểu thư là tới cấp Diên Nhi lấy xiêm ý đi Các khuê nữ tìm kiếm thay đổi siêm y dĩ liên nguyệt nương có chút buồn bực một hồi đều không ngừng nghỉ tiểu khuê nữ, tiểu tiểu thư riêng nhi này nha đầu chết tiệt kia liền không thể có nàng, này sáng sớm đã thay đổi hồi dày, này lại muốn thay quần áo, cả ngày xuống dưới có bao nhiêu siêm y dĩ, dày đủ nàng lăn lộn. Cười tiếp nhận liên nguyệt nương đưa cho nàng siêm y dĩ cùng dày, thôi hoa cẩm cười tủm tìm nói, kia cũng không thể làm riêng nhi ăn mặc y phục cướp sinh bệnh A nguyệt nương thím cũng đừng tức giận. Duyên Nhi còn nhỏ đâu, lần này từ ta nhìn nàng, bảo đảm không cho Duyên Nhi lại ở trong sân gặp mưa. Nhìn thôi Hoa Cẩm cầm ô rời đi, Liên Nguyệt Nương thở dài, tiểu tiểu thư đối cái nào người đều hảo, chính là nhìn không tới thân ca ca một kia chỗ tốt. Cấp diên Nhi thay làm xiêm y, gì hết, thôi Hoa Cẩm mang theo nàng ra chính mình đông sương phòng. Thấy Tam ca ở đối diện xương phòng cửa, nàng hướng Tam ca cười cười, "Tam ca, hôm nay ta cùng bà bà không liêu ngươi cùng tắm đầu." Ông trời đều không vui, đổ mưa, các ngươi cũng hồi không thành ra. Mới thay đổi siêu ý gì Diên Nhi nghe được lời này, tránh ra thôi hoa cầm tay, cất bước liền chiều đối diện chạy tới, tam ca, hôm nay không trở về nhà mới hào đâu, chờ thời tiết tỉnh Diên Nhi liền cùng tam ca các ngươi cùng nhau hồi thôn. Mới cùng Nguyệt Nương thím đánh cam đoan, đảo mắt này nha đầu túi liền ở trong sân nhảy khi thôi hoa cẩm trong tay ô che thiếu chút nữa ném đến trên mặt đất, dùng ngón tay nàng quát lớn, Triệu Diên Nhi, ngươi là thuộc con khỉ sao. Một buông tay liền thượng nhảy hạm nhảy. Ta đây liền đi tiền viện đem Nguyệt Nương thím cấp tìm tới, làm nàng lấy dây thường buộc ngươi cái không ngừng nghỉ nha đầu thúi. Tam ca, cẩm nhi tỷ tỷ sinh khí, ngươi mau cứu Diên Nhi. Quay đầu lại vọng mắt thở hồng hộp thôi hoa cẩm Diên Nhi chạy càng thêm nhanh chút, thẳng tóc nhào hướng kim đào. Biết mội mội là cái ái sạch sẽ người không thể gặp nha đầu này siêm ý thì bị nước mưa sối. Kim Đào đem tiểu nha đầu vất lên, cười ha hả cấp Diên Nhi xin tha Diên Nhi còn nhỏ, nào biết đâu rằng sạch sẽ, cẩm Nhi nhưng đừng nóng giận. Đối đãi sẽ nguyệt nương thím sao thu thập Diên Nhi, ta mới lười đến phản ứng đâu, ta Tam tẩu đi lên sao. châm gì gì nói chuyện, chống ố tre, thôi hoa cẩm về phía tây xương đi tới. Diên Nhi có tam ca cùng tam tẩu che chở mới không sợ nương đâu Đem đầu ghé vào Kim Đào đầu vai. Duyên Nhi cười hì hì nhìn càng đi càng gần thôi Hoa Cẩm, ôm sát Kim Đảo cổ, có chút đắc ý. Lại đây cấp trình Khâm Đoan Đồ An Liên Nguyệt Nương, nghe được lời này, cũng không tiến phòng bếp, đứng ở trong viện, lập tức tiếp thượng lời nói cha, ngươi cái nha đầu thối, ra mặt so ta trong phủ tường viện đều phải hổ, An vạ nhân ra làm gì, có lá gan ngươi cấp lão nương sùng dưới. Liên Nguyệt Nương tính tình cũng rất là hòa bạo, Duyên Nhi vội đem đầu chiều Kim Đảo trong lòng ngực xúc, nhỏ giọng nói: Tam ca, chúng ta mau vào buồng trong, Diên Nhi không cần bị ta nương cấp bắt được. Hảo, ta vào nhà đi. Cười ứng câu nói, Kim Đào Triều đã phát tiêu Liên Nguyệt Nương hỏi, Nguyệt Nương thím, ta cùng Cẩm Nhi mang theo Diên Nhi vào nhà, thì muốn hay không lại đây cùng Liên hoánh trò chuyện. Liên Nguyệt Nương khẽ cán môi, lấy khuê nữ không chết, miễn cơm cười, không được, ăn xong cơm sáng ta còn muốn thu thập đồ vật đi tu trăng đâu, các ngươi vào đi thôi. Vào phòng. Thôi hoa cẩm thu ô tre, liền nghe được tam tẩu ở kêu nàng, vội ứng thanh, ai, tam tẩu, là cẩm nhi lại đây xem ngươi. Vào buông trong, thấy tam tẩu đã rửa mặt quá, thôi hoa cẩm cười hoán trách, tam tẩu, bên ngoài rơi xuống vũ, ngươi không ở trên giường ngủ nhiều sẽ, làm gì cũng lên đâu. Hôm nay ông trời nhưng không thấu thú, thế nhưng hạ vũ, về nhà cũng bị trì hoán, đem sọ che trái cây đưa cho cô em chồng một cái, trần liền đánh buồn dầu nói. Tam tẩu đã ngủ mau nửa tháng, này dường lại hảo, tam tẩu nơi nào còn có thể nằm trụ đâu, Hà vũ, lại hồi không thành ra, lại không nhưng làm sự tình, thời tiết này thật đúng là làm người phiên chán. Sáng sớm cũng liền riêng nhi kia tham ăn tiểu nha đầu hiếm lạ này đó lạnh leo ra trái cây, thôi hoa cẩm xua tay không cần, cười hi hi nói, tam tẩu thật là sẽ không hưởng phúc, có tam ca ở bên ngoài cho ngươi tránh bạc, ngươi chỉ có đem thân mình dưỡng hảo liền thành sao như vậy nhiều nhàn tâm làm gì. Thời tiết chuyển lãnh, chính mình là có thể thi thố tài năng tiêu than, bạc cũng liền nước chảy dường như hướng trong nhà tiến, kim đào hắc hắc cười không ngừng, chính là, chờ lần này về nhà, ta cùng đầu to ca, bọn họ mấy cái liền lên núi thiêu than không trở lại, người an tâm ở nhà ăn no ngủ ngon liền vạn sự đại các. con ăn no uống ngủ ngon, người đem ta đương heo dưỡng a Trần Liên Oanh Trắng cười ha hả kim đào liếc mắt một cái, Lại đi trở về mép giường ngồi xuống. Đương bạch mập mạp tiểu chư mới hào đâu. Diên nhi cũng muốn đương tiểu bạch heo. Diên nhi nhớ tới ở thôn Trang Khi. Chính ra những cái đó tá điển dưỡng heo con. Nuốt vào trong tay trái cây. Cười hì hì vỗ tay nhỏ vui vẻ lên. Tiểu bạch heo tròn vo cái bụng. Chạy nhưng nhanh. Thảo đánh nha đầu. Làm nguyệt nương thím nghe được lời này. Còn không đánh ngươi mông. Nha đầu này gì đều cùng người khác tranh. Thôi hoa cẩm điểm nàng chán. Cười lên, Trần Liên hoài nguyên bản trong lòng buồn bực, cũng bị Diên Nhi đồng luôn chi ngứa đầu nở nụ cười. Tam tẩu này nơi này không vài người nói chuyện, nói vậy cũng là buồn không được. Thôi Hoa Cẩm nhìn xem Tam ca, trong lòng có chủ ý, "Tam ca, ăn xong cơm, ngươi dạy riêng Nhi nha đầu này viết chữ đi, cũng tỉnh nàng ở trong sân chạy loạn, bằng bạch trọc nguyệt nương tím lo lắng. Tốt xấu chính mình cũng là cái đồng sinh, giáo tiểu nha đầu viết mấy chữ vẫn là có năm chắc." Kim Đào sảng khoái gật đầu đồng ý. Tôi luôn qua mới khen quá Cẩm Nhi tỷ tỷ hào đâu, hôm nay sáng sớm khiến cho chính mình học viết chữ, Diên Nhi đầu ria giống cái trong bỏi, Tam ca, Diên Nhi không cần viết chữ, Diên Nhi bảo đảm hôm nay không hề đi trong viện gặp mưa. Diên Nhi, ngươi nếu đi theo Tam ca viết chữ, Cẩm Nhi tỷ tỷ bảo đảm làm Tam ca hồi thôn là mang lên ngươi. Nha đầu này cũng mạn cơ linh, sao liền đối học viết chữ như thế mâu thuẫn đâu? Nghĩ đến Diên Nhi tâm tâm niệm niệm suy nghĩ lên uý. Thôi hoa cẩm đắc ý trọn mày, tung ra mang nàng hồi thôn ngồi. Hảo, riêng nhi nguyện ý học viết chữ, cẩm nhi tỷ tỷ nhất định phải làm tam ca mang riêng nhi hồi trong thôn. Hướng tới trên núi như vậy lâu, chỉ là học viết chữ, nguyện vọng là có thể thực hiện, riêng nhi đỉnh tiểu ngực, hai mắt sáng long lanh đồng ý. Tiểu nha đầu chui bấy dập, thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng ngật đầu, tam ca, ngươi xem riêng nhi đừng ra cửa, cẩm nhi này liền đi đem cơm sáng đoan ở chỗ này ăn. Chờ ăn xong cơm, làm xuân nương thím đi tiền viện đem bút mực cùng giấy mượn lại đây. Bọn họ mấy cái nói giỡn vui đùa ẩm ý ăn cơm sáng. Thôi hoa cẩm cũng đi đông xương phòng đem chính mình còn không có theo xong túi tiền cầm lại đây. Thấy tam tẩu lại đem lần trước không có làm thành vải dệt lấy ra, biết ngăn không được, còn không bằng ở chính mình mí mắt hạ còn có thể làm tam tẩu làm sẽ siêu ý đi hề, lại nghỉ sẽ, thôi hoa cẩm cũng không nhiều lời nữa. Nếu quyết định học viết chữ Diên Nhi cũng không hề mâu thuẫn, cười tủng tìm phe phẩy kim đảo cánh tay, tam ca, ngươi thu thập cái bản. Diên Nhi đi tiền viện tìm trình khâm ca ca mượn bút mực, lập tức liền trở về. Nhìn đến bên ngoài trời mưa càng thêm đại, kim đảo vội hỏi nàng, Diên Nhi, muốn hay không tam ca bồi ngươi đi à? Không cần, Diên Nhi thực mau liền sẽ trở về. tiểu nha đầu vây tay, liền cửa trước hạm bên kia chạy. Tiền viện. Liên thị phân phó đại khuê nữ Anh Nhi đem thu thập tốt siếm ý gì bỏ vào xe ngựa, nàng đi chính phòng trình khâm trụ nhà ở. Chính mình phụng phu nhân mệnh lệnh đi tú trang làm theo sống, Diên Nhi kêu nha đầu có tiểu tiểu thư cùng Xuân Nương chăm sóc, nàng nhưng thật ra không gì hảo lo lắng, chính là thiếu ra ở chỗ này không nhận người đã thấy, chỉ sợ làm hắn chịu bị khuất. Liên Nguyệt Nương tràn ngập sầu lo nói, thiếu ra, lập tức nô tỷ liền mang theo Anh Nhi đi tú trang trụ hạng. Chính ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân mình, thời tiết không tốt, thiếu ra thân mình một quán ngược, ngàn vạn đừng ra khỏi phong tử. Liên Nguyệt Nương không nghĩ làm Trình Khâm lo lắng, cửa hàng bị tạp sự tình cũng không nói cho hắn. Bởi vì Trình Khâm là cái nam nhân, lại luôn là bị người đánh mình đầy thương tích, tiền viện ở Lưu Tráng cùng Vương Tùng Lâm đều là cái thô giáp hắn tử, hơi có chút xem thường như vậy yếu đuối không bản lĩnh nam nhân, càng sẽ không thượng vội vàng tới cùng hắn nói hôm qua phát sinh sự tình. Lúc này, trình khâm một người chẳng hay biết gì. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài bay xuống giọt mưa, nghe được Liên Nguyệt Nương nói, hắn chuyển qua tới thân mình, chợt thấy Liên Nguyệt Nương trên mặt có chút thứ thanh cùng phiếm xương đỏ vết máu, đã kinh ngạc lại lo lắng hỏi, thím, người trên mặt vết thương là sao hồi sự? Nhìn nhưng không giống như là va chẳng a, có phải hay không trình phủ những cái đó hôn trướng lại tìm tới thím? Bị tiểu thiếu ra nhìn chầm chầm nhìn. Liên Nguyệt Nương có chút xấu hổ vội lắp đầu, không phải, hôm qua nô tì ở Tú Trang cùng khách nhân nháo ra một ít phiền toái, phu nhân cũng đã xử lý qua, nô tì thường không lợi hại, còn có phu nhân hảo thuốc mơ bôi đầu. Biết Liên Nguyệt Nương cũng là cái đánh đá lại không chịu có hại tính tình, trình khâm liền không hề chiều hạ hỏi, trên mặt sầu lo cũng biến mất không thấy, khẽ cười cười, ta thân mình đã rất tốt, này hai ngày cũng nên đi thư viện, thím cùng oanh nhi mội mội yên tâm tư đi Tú Trang đi. Nương, ngươi ở nơi nào đâu? Màu ra đây. Còn muốn lại dặn dò trình khâm nói mấy câu, tiểu khuê nữ lớn giọng liền ở trong sân văng lên. Liên Nguyệt Nương xuyên thấu qua cửa sổ thấy nhà mình khuê nữ ở vũ trong đất đứng, khí thẳng lắc đầu, riêng nhi này xuẩn nha đầu, đứng ở vũ trong đất hạt gào to cái gì à, cửa sổ hàn khí đại, thiếu ra vẫn là hồi trên giường nhiều nằm đi. Bên ngoài vũ đại, thì vẫn là làm riêng nhi mau vào trong phòng đi, đường bị thương phong. Trong viện tiểu nha đầu, dùng tay mạt này trên mặt nước mưa, nhìn đáng thương hề hề, chỉnh Khâm vội thúc dục Liên Nguyệt Nương. Từ chính phòng bước nhanh đi ra, Liên Nguyệt Nương một lát liền đến gần tiểu khuê nữ bên cạnh, soán nàng lỗ thai, hạ như thế mưa lớn, ngươi đứng ở vũ trong đất, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn sinh sôi tức chết lao nương à? Nương, ai nha, đau, mau buông tay. Nhìn đến nương ra tới, còn chưa nói ra muốn mượn đồ vật Diên Nhi, lỗ tai đã bị nương cắp soán. Nàng hai tay vội vàng đi lay nàng nương bàn tay to Người cái nha đầu chết thiệt kia còn biết đau a Bông ra khuê nữ bị nhéo hồng lỗ thai Liên Nguyệt Nương kéo túm Diên Nhi cánh tay về phía tây trong xương phòng đi Nương, ta không trở về ta trong phòng cẩm Nhi tỷ tỷ muốn cho Tam ca dạy ta viết chữ đâu Diên Nhi muốn đi tìm khâm ca ca mượn bút một đầu Mông chiều sau ngồi này Diên Nhi thở phì phì ồ nào Chính là không tảo chiều trước đi Tiểu tiểu thư thế nhưng làm thôi tam thiếu ra giáo riêng nhi viết chữ, đây chính là chuyện tốt, liên nguyệt nương ở cửa bung lỏng ra khuê nữ cánh tay, có chút hoài nghi nhìn nàng, ngươi không thiên nương đi. Tiểu tiểu thư thật sự nói qua lời này, nương không tin, chính mình sẽ không đi mặt sau nhìn xem à. Nhẹ nhàng xoa vẫn như cũ nóng rát đầu lỗ thai, riêng nhi buồn bực trận tròn mắt. Nương hai đi vào chính phòng, trình khâm đã cầm thư đang xem. Nghe song liên nguyệt nương thật cẩn thận thỉnh mượn bút mực nói, trình khâm có chút kinh ngạc, thím, Ngươi nói thôi ra tam thiếu ra cũng là cái người đọc sách. Ấn, bọn họ thôi ra ở trong thôn là duy nhất một nhà chịu làm con cháu tiến tư thuộc nhân ra, nghe nói mấy năm trước thôi ra tam gia còn chúng cử nhân, đáng tiếc làm thổ phỉ cấp thai hoạn. Nghe song liên nguyệt nương mãn hàm thổn thức nói, trình khâm cũng có chút cảm khái, chính mình mội mội mệnh cũng không phải nhiều khổ. Thế nhưng rơi xuống vừa làm ruộng vừa đi học nhà Ngay sau đó lại nghĩ tới mội mội đối chính mình lạnh nhạt Trong lòng lại có chút chua sót Nghe giọt mưa nền ở đường đá xanh trên mặt thanh âm Cuối cùng là không yên tâm Diên Nhi chính mình đi tiền viện mượn bút mực Kim đào thu thập sạch sẽ cái bản Vào vùng trong Cầm Nhi Diên Nhi kia tiểu nha đầu chính mình đi tìm tiền viện Trình thiếu ra mượn bút mực Tam ca không yên tâm Này liền đi đem nàng cấp tìm trở về Biết được Diên Nhi đi tiền viện đang cùng Tam Tẩu nói giỡn thôi, Hoa Cẩm nóng vội đem trong tay việc may và ném ở bên người, buồn bực trưng mắt hắn, "Tam ca, ngươi đầu óc không tật xấu đi như thế mưa lớn, sao làm Diên Nhi lại ra nhà ở?" Muội muội bị người trong nhà tay phủng lớn lên, Kim nào đau nàng còn không kịp đâu, đối hắn gầm rú, tự nhiên cũng sẽ không sinh khí, vuốt đầu ngây ngô cười lên, liền máy mắt, kia tiểu nha đầu liền sông ra ngoài, Tam ca cũng không ngăn lại sao. Nhìn cô em chồng nhảy xuống giường, Lúc này tiết vũ lạnh leo đến xương, nữ tử cũng không thể nhiều xối, trần liên đánh cười lôi kéo nàng, cẩm nhi đừng nóng vội dù sao riêng nhi cũng ở trong sân, lại ném không được, vẫn là làm ngươi tam ca đi đem tiểu nha đầu cấp tìm trở về. Chính mình còn không muốn cùng cái kia trình khâm nói chuyện đâu, thôi hoa cẩm lại như thế nào làm hàm hậu tam ca cùng trình khâm đánh đối mặt, lắt đầu, không cần, cẩm nhi chính mình đi, tam ca, ngươi sống yên ổn thủ tam tẩu liền thành làm việc cũng quá quá đầu vóc. Đuổi theo muội muội ra tới, thấy nàng căng ô tre, kim đào ngựa ngùng lại vào bụng trong, tức phụ, Cẩm Nhi hôm nay tính tình thật lớn, làm ta giật cả mình. Trần Liên ánh cười ha hả nhìn có chút ảo nao nam nhân, còn không phải ngươi tâm quá tháo, liền thím muốn đi tú trang trụ, đem riêng nhi nha đầu này giao cho Cẩm Nhi, Cẩm Nhi tâm tư tế, Tổng không thể nhìn bị vũ cấp lâm bệnh, lúc này mới hướng ngươi đã phát hỏa, nhà mình thân muội muội ngươi tổng không thể khí lượng tiểu nhân tức giận đi. Đừng nói mỗi mỗi ngữ khí không tốt, chính là đánh chính mình hai cái tát, kim đào cũng sẽ không sinh khí, hắn ngươi ngốc lời, biết muốn cẩm nhi vui vui vẻ vẻ, ta cao hứng đều không kịp đâu, ta nơi nào sẽ sinh cẩm nhi khí. Nhìn một cái đây là làm ca, ca lòng dạ, nghe được kim đào nói, trần liên đoánh mạc dành có chút tâm sát, chính mình cũng co ca, ca. đừng nói đau rồng cái trong mắt. Chỉ sợ trước nay liền không đem chính mình coi như thân nhân Sợ kim đào lại đãi ở trong phòng Nhìn ra chính mình thần sắc không tốt Trần Liên oánh miễn cưỡng xả ra một kêu ý cười Ngươi cũng đừng ngốc đứng Đi trong phòng bếp làm xuân nương thím nhiều thiêu chút nước ấm Đợi lát nữa cẩm nhi nàng hai trở về Dùng nước ấm rửa cái mặt Cũng ấm áp chút Ai, đã biết, ta đây liền đi Vẫn là tức phụ tưởng chu toàn Kim đào sảng khoái đáp lời Đi nhanh bước vén dẻm lên ra vùng trong Đi đến nhị môn địa phương, Thôi Hoa Cẩm đã nhìn đến Liên Nguyệt Nương cầm ô mang theo riêng nhi chiều nơi này tới. Nhìn thấy Thôi Hoa Cẩm, trong lòng quái chính mình khuê nữ không hiểu chuyện, Liên Nguyệt Nương nôn nóng ồn ào, tiểu tiểu thương, vũ như thế đại, người sao lại ra tới. Nhìn thấy Liên Nguyệt Nương cánh tay thượng vác cái giỏ tre, bên trong có bút mực cùng một ít giấy tuyên thành, Thôi Hoa Cẩm cười tủm tỉm hồi lời nói, không có việc gì, bút mực mượn lại đây liền hảo. Suốt một canh giờ nàng thay đổi vài lần suy nghĩ về cùng, rày, đi một đoạn này lộ, bị nương dân dã liền đầu đều nâng không dậy nổi. Diên Nhi nhìn đến Thôi Hoa Cẩm cũng héo ba ba. Vương Tùng Lâm đã đem xe ngựa đuổi ra tới, tú trang sự tình quan trọng, Liên Nguyệt nương đem giỏ che giao cho Thôi Hoa Cẩm, vội vàng cùng các nàng nói câu lời nói, xoay người lại phản hồi tiệm viện. May mắn trong phòng bếp có nước ấm, Kim Đào bưng một chậu trở về tây sương. Mới vừa rồi quát lớn quá tăng ca, Thấy trong phòng phóng nước gấm, thôi hoa cầm lại cảm thấy ngượng ngùng, bất quá nàng cũng vô pháp cấp tam ca xin lỗi. tiên lặng cấp diên nhi giặt sạch tay mặt, chính mình cũng sấn nước gấm lại lau biến mặt, mới thấp dọng phân phó, tam ca, người trước mải mực, ta đi cấp tam tẩu đoàn trà nóng đi. Nương rốt cuộc không hề lại nhảy chính mình, nhìn kim đào đem trong rổ đồ vật từng cái lấy ra, khôi phục tinh thần diên nhi hương phấn hỏi, tam ca, Diên nhi phải làm gì đâu nhìn đến mang theo mùi hương mặc điều cùng trắng tinh giấy tuyên thành, chính mình cùng hai cái ca ca đi theo tam thúc học viết chữ, dùng đều là cha làm xa bản cùng nhánh cây, kim đào nết miệng cười cười, ngươi nhà đầu này chính là có đại phúc khí, sơ học viết chữ, liền dùng thượng như thế tốt bút mực cùng giấy tuyên thành, trước dưỡng đủ tinh thần, đợi lát nữa tam ca giáo ngươi cầm bút. Ơn, Diên Nhi sẽ ngoan ngoan nghe tam ca nói, nhất định nỗ lực học viết chữ, Nương mới vừa rồi cùng khâm ca ca đều trịnh trọng dặn dò. Chính mình muốn nỗ lực khiêm tốn học viết chữ, vì có thể cùng tam ca hồi thôn. Diên nhi cũng sụ mặt, vội không ngừng điểm đầu nhỏ. Thực mau ma hảo mặc, Kim Đào đem giấy tuyên thành phô bình, làm thoáng có chút khẩn trương Diên nhi thả lòng chút, cho nàng giảng thuật cầm bút chính xác phương pháp. nha đầu này trước nay không sợ qua bút, viết chữ tự nhiên là nét bút càng ít càng tốt. Kim Đào ở giấy tuyên thành thượng viết cái đại đại người tự. Diên Nhi, đây là chúng ta người người tự, chính ngươi học viết một lần. Đem bút đặt ở Diên Nhi trên tay, Kim Đào lại cẩn thận giáo nàng một lần sau cầm bút. Nương cùng tỷ tỷ hoanh nhi đều sẽ viết chữ, liền tư vũ ca ca đều nói cẩm nhi tỷ tỷ viết càng tốt, thấy người này tự như thế đơn giản, Diên Nhi hoảng loạn tâm tình cũng dần dần chấn định xuống dưới, ngờ mặt mỉm, cười ngọt ngào, tam ca, ngươi yên tâm, Diên Nhi khẳng định có thể viết hảo người này tự. Nhìn người khác viết thực dễ dàng, Diên Nhi dần theo bút rửa theo kim đảo nói thủ đoạn nhẹ nhàng dùng sức, ngòi bút phương điểm giấy tuyên thành, một đại đoàn mực tàu từ ngòi bút rất ở giấy tuyên thành thượng, tin tốc ở đem trắng tinh giấy tuyên thành thượng vượng nhiễm mở ra. A, Tam ca, sao như vậy a? Diên Nhi còn không có viết đâu, giấy đã bị mặc cấp nhiễm đen. Có lẽ là sợ Bường trong trần liên oánh nghe được chính mình buồn, Diên Nhi buồn bực, ủy khuất thênh em nhưng thật ra không dĩ vãng đại. Sợ đả kích nha đầu này học viết chữ tính tích cực, kim đào đem kia trường nhiễm hư giấy tuyên thành bắt được một bên, ôn hòa cười cười, không đáng ngại, tam ca cùng ngươi cẩm nhi tỷ tỷ sơ học viết chữ liền bút đều sẽ không lấy đâu, riêng nhi đã rất lợi hại. Khi đó, nhà bọn họ nhật tử cũng liền so người trong thôn hơi chút tốt một chút, bọn họ huynh muội mấy cái ở nhà dùng nhánh cây xa bàn viết chữ, tam thúc tử phủ thành cho bọn hắn mấy cái mua nhất tiện nghi bút trở về. Thôi hoa cẩm bọn họ mấy cái đều nhạc điên rồi. Nghĩ đến qua đi gian nan nhật tử, nàng trong lòng có chút không thoải mái, cũng không nghĩ làm riêng nhi phân tâm. Thôi hoa cẩm cười ha hả tiếp nhận tam ca nói, ta nơi nào là sẽ không lấy bút, lúc ấy tam thúc cấp cẩm nhi mang về bút, cẩm nhi kích động liền một chữ cũng không dám viết đâu. Thôi ra hai anh em nói làm riêng nhi tu quấn cùng hoảng loạn thối lui không ít, nàng cầm bút năn nỉ thôi hoa cẩm, cẩm nhi tỉ tỉ. Ngươi đem nước trà cấp Tam Tẩu đưa vào đi, mau tới đây nhìn Diên Nhi viết chữ. Sợ Diên Nhi nản lòng, thôi Hoa Cẩm ôn hoa cười, "Hảo, Cẩm Nhi tỷ tỷ lập tức liền tới đây bồi ngươi học viết chữ." Xuân Nương ở trong phòng bếp cấp ta bao bánh bao thịt từ đâu? Diên Nhi nỗ lực học viết chữ, cơm chưa có thể ăn nhiều một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Ở Kim Đào hai anh em kiên nhẫn bồi hộ hạ, một canh giờ qua đi, Diên Nhi rốt cuộc viết vài chương người cùng vương tự. "Được thôi, Hoa Cẩm khen ngợi." Diên Nhi lấy ra một trường hơi chút tốt tự, vui sướng cầm chạy vào buồng trong đi khoe khoang. ân ta Diên Nhi thật là cái thông tuệ hài tử, lúc này mới bao lớn xẻ a tự đã viết như thế đẹp. Nhìn trong tay giấy tuyên thành, Trần Liên ánh cũng cười khai hoài, không chút nào bụn xỉn khen đắc y rào rạn cười nha đầu. Cái nào người không nghĩ nhiều đến người khác khen, trong lòng Mỹ tư tư Diên Nhi, dùng ngón tay nàng viết người tự, học đến đâu dùng đến đó, tam tẩu. Này dài quá hai chân dài chính là chúng ta người người tự. Tiểu nha đầu hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý lại tự hào tươi cười, cảm nhiễm Trần Liên oánh, nàng nhấp miệng cười cười, cũng đem ngón tay điểm cái kia siêu siêu vẻo vẻo giống bỏ hai điều đang ở căn giá đại trùng tử nói, Nga, nguyên lai like đây là người tự A Tam Tẩu còn không nhận biết đâu, Diên Nhi đều sẽ giáo Tam Tẩu biết chữ. Trong lòng vui vẻ, Diên Nhi dùng tay vớt Trần Liên oánh bụng, cười thủng tìm nói, Tam Tẩu. Diên Nhi nhất định sớm chút học được viết chữ, chờ thêm năm, tam tẩu sinh đại béo ngận nhi, Diên Nhi sẽ dạy đại ngận nhi biết chữ. Hảo, đến lúc đó khiến cho Diên Nhi giáo ngươi đại ngận nhi biết chữ, viết chữ. Tuy rằng là đồng nôn trị ngữ, Trần Liên đoánh nghe xong cũng hốc mắt nóng lên, mãn mang ý cười gật đầu. Thôi hoa cẩm bưng một mâm nóng hầm hập bánh bao tiến vào, nhìn tam ca đang ở dùng Diên Nhi viết hư giấy tuyên thành thượng viết chữ. Nghĩ đến thích nhất đọc sách nhị ca vô tội mệnh tăng ở tư thuộc xa nhà hạ, nàng tâm liền bắt đầu nắm đau đớn. Nhưng lúc này cũng không phải thương tâm khổ sở thời điểm, vì làm tam tẩu tâm tình hảo, nàng cũng muốn miễn cưỡng cười vui, đem âm đưa đến tam ca trước mặt, tam ca, ngươi có muốn ăn hay không cái bánh bao, là ngươi ngày ấy tới lợn rừng thịt làm nhân, rất thơm. Cầm nhi, bánh bao như thế mau liền chín, ta đem bút mực thu thập một chút liền đi rửa tay ăn bánh bao. Thuần thúy là nhìn không tới giấy tuyên thành lãng phí, kim đào ngửi được bánh bao mùi hương, đem bút bông, đi thu thập trên bàn bút mực. Công đạo Tam ca muốn mau chút, thôi hoa cẩm bưng mâm vào bùn trong. Chúng ta riêng nhi hôm nay vất vả, cẩm nhi tỉ tỉ cho người đưa ăn ngon tới. Thơm quá Nga, riêng nhi đi rửa tay đi. Từ trấn liên gánh trong lòng ngực chui ra tới, vui mừng ổn nào riêng nhi nhảy xuống giường đem cái mũi để sắt vào thôi hoa cẩm cố ý phóng thấp âm Duyên Nhi hì hì cười, Cẩm Nhi tỉ tỉ, diên Nhi đã sẽ viết hai chữ to, Duyên Nhi muốn ăn hai đại bánh bao. Thôi Hoa cẩm hướng nàng trừng trứng mắt, tức giận của trách, mới khen quá ngươi đầu vóc cơ linh, này bánh bao còn không có ăn đâu liền lại bắt đầu phạm thuần, nào có ăn bánh bao ấn học viết chữ số lượng quyết định đâu, ngươi quá mấy ngày sẽ viết 10 cái tự, chẳng lẽ cũng muốn ăn 10 cái đại bánh bao sao? Ngươi có thể so cái heo đều ăn nhiều, bà bà dù sao là nuôi không nổi ngươi. Cẩm Nhi tỉ tỉ, Diên Nhi chính là muốn giống tiểu Trư ăn như vậy nhiều, bụng tròn vo thật đẹp a. Chút nào không bị thôi hoa Cẩm đả kích đến riêng Nhi dùng tay khoa tay múa chân, cười mắt đều hiếp mắt lên. Ai u, buồn cười chết cá nhân, nha đầu này sao như vậy hiếm lạ tiểu Trư đâu. Này nha đầu ngốc từ giờ thìn đến bây giờ đã hâm mộ hai lần heo, Trần Liên hoánh cười thiếu chút nữa động thai khí, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Diên Nhi cũng là đi theo nàng nương ở thôn trang lớn lên, Sao đối heo như vậy thích, thôi hoa cẩm căng thẳng mặt cũng bị nàng chọc cho co tươi cười, còn nói heo đẹp, nhân ra mắng chửi người mới nói đồ con lợn đâu, người cái thủy linh linh nũng nỉu tiểu nha đầu thế nhưng thích heo, là ngu đi. Diên nhi mới không ngốc đầu, diên nhi muốn đi rửa tay đi. Hướng thôi hoa cẩm lẹ lưỡi, tiểu nha đầu nhanh như chớp thoát ra vùng trong. Phượng nhược nhan tử tú trang trở về, thấy tây sương phòng tiếng cười không ngừng, tò mò đi vào Nhìn Kim Đào đang ở cấp Diên Nhi kia tiểu nha đầu rửa tay, chậu đen tuyển, Kim Đào, các ngươi làm gì? Thế nhưng đem một chậu nước đều cấp tẩy thành bộ dáng này. Ba bà, bà, Diên Nhi sẽ viết hai chữ to. Nhìn thấy Phượng Nhược Nhan trở về, không kịp làm Kim Đào cho nàng lau tay, Diên Nhi bắt tay ở và táo thượng lung tung lau mấy cái, vui sướng đi lấy Kim Đào cuốn ở bên nhau những cái đó chữ to. Tâm tình thực tốt vượng nhược nhan nhìn nha đầu này cười hì hì đưa cho nàng mấy trương giấy tuyên thành, quét mắt mặt trên một ít cơ hồ không giống bộ dáng tự, không nghĩ tới này khiêu thoát tiểu nha đầu thế nhưng cầm buôn học viết chữ, tuy rằng tự viết làm người không mắt thấy, bất quá có này phân tiến tới tâm cũng đáng đến người vui mừng. Nàng cười khen, riêng nhi, người nha đầu này thế nhưng cũng vui học viết chữ, ơn, viết không tồi. Học viết chữ cũng không phải là một ngày công phu. Muốn kiên trì bền bỉ mới đối đâu. Lại phiên mấy trường, thấy lộn xộn chữ to trung gian thêm tạp một ít tự rất là quý củ, nhìn ra không phải cẩm nhi tự thể, nàng ngẩn đầu nhìn Kim Đào, này mặt trên chữ nhỏ là ngươi viết đi. Ơn, là ta viết, có đã nhiều năm không sờ quá bút, viết tự cũng chưa mắt thấy. Kim Đào là trong nhà viết chữ nhất không tốt một cái, hắn có chút xấu hổ hồi phượng nhược nhăn nói. Gia hỏa này nhìn thô khờ, này tự miễn cưỡng cũng có thể đập vào mắt, Nghĩ đến trình khâm như vậy hoàn cảnh đều khắc khổ đọc sách cầu tiến tới, kim đào thật thả chất phát tính tình thô chúng có thế, nàng không ngại chỉ điểm hạ này tiểu tử ngốc tiểu tử nguyên nếu chung quá đồng sinh, hiện giờ trong nhà lại không thiếu bạc xuống qua, cũng nên đi cấp liên oánh bác cái tú tải công danh trở về. Những cái đó nằm trong nhà khốn khổ, mai cùng cha đều ngao khổ nhật tử duy trì bọn họ huynh đệ đọc sách, nương bị phương thuy phân tức chết, khi giận đại ca đi phục binh dịch, trong nhà liên tiếp ra thai họa Nhất có hy vọng khảo ra công danh nhị ca vẫn là chết ở thôn bên tư thủ, thẳng đến liền tam thúc cũng tao độ tử, hắn cũng thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, hảo hảo ra thiếu chút nữa bại vòng, hắn nơi nào còn sẽ nghĩ lại tiến tư thủ, chỉ nghĩ an phận đem cẩm nhi nuôi lớn lại cho nàng tìm thích. Hợp hôn phu, cũng coi như đối chỗ ở hạ nãi cùng cha mẹ. Có thể thi đậu công danh cũng chính là tam thúc hòa thượng công tử như vậy đầu góc người thông minh. Ngay cả Cẩm Nhi cũng so với chính mình du một ngật đáp đầu tốt không ngừng một chút, chính mình này một cây thẳng tính thông rốt của người, nơi nào có kia đọc sách thi đậu tú tải công danh tiền đồ. Kim nào lắc đầu, hơi có chút hề bài nói, phượng thân ý đi hề. ta này vụng về đầu, chỉ sợ đời này cũng thi không đậu tú tải, cũng không muốn đi mất mặt xấu hổ, nếu là ta nhị ca còn sống, này sẽ khẳng định đã dựa thượng tú tải. Đường đường bảy thức cao hán tử, thế nhưng đem chính mình xem thường. Ngươi cũng thật là liền điểm này tiền đồ, chẳng lẽ người khác tú tải công danh đều là sinh hạ tới liền mang theo sao? Cần cù bù thông minh, ngươi không hiểu sao? Hận sắc không thành thép phượng nhược nhan trừng hắn một cái, này không cốt khí lời nói, ngươi nói không chê tao hoảng, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Ngươi nếu trong lòng thật sự thế cẩm nhi cùng liên oánh tính toán, nên có chút nam nhân khí phách, đi nỗ lực giao tranh một chút, nếu thật không thành, nhiều đọc hai năm thư lại mệt không được đại buồn. Làm gì không dám đi thử xem đâu. Đại ca tin tức toàn vô, nếu tam ca thật sự lại đọc sách, gần khảo cái tú tài công danh, chẳng những ở trong thôn không ai dám lại coi khinh, đỉnh nổi lên trong nhà môn hộ, cũng có thể làm nãi cùng cha mẹ dưới mặt đất an tâm. Ở buồng trong nghe được bà bà nói, tâm tình kích động thôi hoa cẩm phát hiện bên cạnh tam tẩu trong mắt cũng mang theo ti không dễ phát hiện ngốc lăng. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy tam tẩu tay, thâm giọng cười. Tam tẩu nói vậy cũng hy vọng ta tam ca đi cho ngươi tránh cái tú tài nương tử tên tuổi trở về đi. Tay lật qua tới nắm chặt cô em chồng tay, Trần liên đoánh vẻ mặt thẹn thùng ý cười, nha đầu ngốc, như vậy tốt sự, ta cũng thật không dám tưởng, ta toàn ra đều bình an, Cẩm nhi có thể tìm cái ôn hòa tính tình tốt hôn phu, chính là ta và ngươi tam ca lớn nhất phúc khí. Lại bị tam tẩu mượn cơ hội nói ra tìm hôn phu đề tài, thôi hoa cẩm chợt rút ra bản thân tay. Giả vờ sinh khí, Tam Tẩu cũng thật hư, đang nói Tam ca sự tình, sao lại vòng đến Cẩm Nhi trên người, không được, Cẩm Nhi muốn đi ra ngoài cấp bà bà trợ uy đi. Cẩm Nhi cũng thẹn thùng, là Tam Tẩu không tốt, không bao giờ treo kéo ngươi. Cô em chồng nhanh nhẹn quay người muốn ra bùng trong, Trần Liên đánh cười khanh khách ở phía sau nói. Không lại để ý tới Tam Tẩu nói, thôi hoa cẩm vén dẻm lên đi ra, bà bà, ngươi nói rất đúng. Ta tam ca là hẳn là tiếp tục đọc sách. Diên nhi nghe được Phượng Nhược Nhan cùng Thôi Hoa Cẩm đều khuyên kim đào đọc sách, nhớ tới nương thường xuyên làm cho các nàng tỉ mội mặt, thở dài chính mình tỉ mội không thể đọc sách khảo công danh. Khâm ca ca năm trước thi đậu tú tài, nương còn lấy ra tích cốt đã lâu bạc cấp khâm ca ca làm hai thân thật xinh đẹp siêm bí gì đâu. Tổng cảm thấy có thể thi đậu tú tài cùng trạng nguyên người đều hảo có bản lĩnh. Diên Nhi nghe được Phượng Nhược Nhan cùng Thôi Hoa cẩm bức bách Kim Đảo, nàng cũng hai mắt mang theo hy vọng đi điều Kim Đảo thư khảo công danh. Ngươi liền ứng bà bà cùng Cẩm Nhi tỷ tỷ nói đi khâm ca ca chính là tú tại công đâu. Liên này con bé cũng khuyên hắn đọc sách, Kim Đảo có chút xấu hổ, nghĩ đến kia mấy năm ngồi ở tư thuộc buồn kẻ nhật tử, da mặt cứng đờ khẽ động vài cái, nhếch miệng cười hống trước mắt mới đến hắn eo hoa tiểu nha đầu, Diên Nhi, ngươi đi trước ăn bánh bao, lạnh liền không thể ăn. Diên nhi bị Tam ca hống vào vùng trong, bà bà có thể là bị Tam ca không tiền đổ bộ ráng cấp khí đến, cũng nhắc chân phải rời khỏi. Nghĩ đến trình khâm mang theo như vậy suy yếu thân mình, còn bất khuất tiếp tục đọc sách, lại nghĩ đến chết sớm Tam thúc cùng nhị ca, thôi hoa cẩm buồn bực còn bí mật mang theo mạc danh cảm xúc ở trong lòng quay cuồng, nhìn Tam ca lấy lòng ngượng ngủng cười, khí trên đầu gân xanh đều thỉnh thịch thẳng điều, nói không lựa lời châm trọc lên, Tam ca, ngươi cũng thật không giống ta thôi ra nam nhi, Này gần một năm an ổn nhật tử quá, cha cùng đại ca, nhị ca tâm huyết cốt khí đều bị ngươi đương mô. Cơm cấp ăn sạch sao? Mội mội sắc bén không khách khí trách cứ, làm kim đảo tu quẫn đầy mặt, hai thư kia khối. Đừng nói nữa, sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy yếu đuối thế nhưng đem đọc sách tiến tới xem giống như hồng thủy manh thú. Ngươi muội mội ta liền không nên ra tới nói như thế nhiều vô nghĩa. Nguyện ý làm gì tùy ngươi ý, ta có gì tư cách tới an bài chuyện của ngươi. Nguyên bản ra tới ý đồ khuyên bảo tam ca đọc sách, không nghĩ tới tam ca một bộ quyết tâm phải làm cả đời chân đất, bị thất vọng cùng hề hoài bao vây thôi hoa cẩm thô bạo đánh gậy hắn biện giải nói. Thôi hoa cẩm khuyên tam ca một lần nữa đọc sách thi đậu công danh, đảo không phải vì chính mình dính tam ca quang, chỉ là vì làm nãi cùng cha mẹ di nguyện có thể viên mãn. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn tam ca mặt nhân hổ thẹn có chút chịu động, thôi hoa cẩm ngựa khí càng thêm sắp bén, tam ca. Ngươi đã quên tàn mại sắp chết đều dặn dò nói, làm ta nhật tử có thể quá lên khi, làm ngươi tiếp tục đọc sách, mại di ngôn, tam ca đều vấp chi so đầu sao. Chính ngươi tưởng trong đất bảo thực cả đời, tương lai chẳng lẽ cũng là ngươi đời đời con cháu đều làm cả đời nông hộ con cháu. Này hai người đều nhắc tới mãi cùng cha mẹ, kim đào ôm đầu bực mình ngồi xổm xuống thân mình, tâm cũng có chút hoảng loạn. Tam ca, ngươi khăng khăng muốn cho người đem ngươi xem thường, cẩm nhi cũng. Thấy thôi hoa cẩm có chút tức giận, kim đào biểu tình thống khổ phức tạp, phượng nhược nhan phản hồi tới lôi kéo nàng. Hảo, cẩm nhi, đừng xuống chút nữa nói, ngươi tam ca nói thực sự có tâm huyết, tự nhiên sẽ nghị thông suốt, bằng không cũng là ngươi bà bà ta nhìn nhầm. Từng câu lời nói nặng giống như bữa tạ gõ ở kim đào ngực, trọng đại áp lực cùng trong phòng này nặng nghề không khí làm hắn xuyến bất quá lên. Mỗi muội cùng phượng thần y thì hai người nắm tay vượt qua ngại cửa, hắn uổng phí đứng lên. Giọng nói nghẹn ngào thấp đều, "Phượng thân Iliê, Cẩm Nhi, ta nghe các ngươi, ta Tam ca, ngươi đồng ý đi đọc sách." "Có chút không dám tin tưởng thôi Hoa Cẩm." chật xoay người mãn nhãn kinh hỉ hỏi, "Là thật vậy chăng?" Nhìn đến Tam ca trịnh trọng hướng nàng gật đầu, nàng trong mắt trào ra nhiệt nhiệt nước mắt, thư khảo công danh." "Ừm, ngươi Tam ca đã đáp ứng, Cẩm Nhi sao còn khóc đâu?" Móc ra khăn cấp thôi Hoa Cẩm xoa nước mắt. Phượng nhược nhan thương tiếc đem nàng ủng ở trong ngực, hảo nha đầu, ngươi đã lớn lên, cũng không thể còn như vậy yêu ớt, nhà ta cẩm nhi tiểu quý đâu, nước mắt như vậy không đáng giá tiền lưu. Mỗi mỗi nước mắt làm kim đào lập tức hoảng loạn lên, cũng tạm thời đem đọc sách khiến cho sợ hãi cùng không khỏe ném tại sau đầu, hai đại chạy bộ lại đây, cẩm nhi, là tam ca không tốt, tam ca qua năm liền một lần nữa đi đọc sách, tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng, ngươi đừng khóc, được không? Này thằng nhóc chết tiệt chính mình không cái chi khí, chọc trong lòng bảo chảy nước mắt, mất công hắn thức thời cuối cùng đồng ý đi đọc sách, Phượng Nhược Nhan tức giận giáo hơn hắn, cũng thật lớn một người nam nhân, lại không tư tiến tới, này sẽ biết đau lòng muội muội, ngươi nói hoa ở nhà ngươi kia một mẫu ba phần ngoài ruộng, có thể cho Cẩm Nhi an ổn thuận lợi nhật tử nhưng quá. Phượng Nhược Nhan chịu gian dạy, chứng minh còn không có đối chính mình thất vọng, kim đào đỏ mặt làm bảo đảm, la, ta vừa mới không suy xét thấu triệt Này sẽ ta đã nghĩ thông suốt thấu, là không nên lại quá hồ đồ nhật tử, ta nhất định sẽ hảo hảo dụng công đọc sách, đem tú tài công danh cấp Cẩm Nhi khảo trở về. Nếu không phải này ngốc đầu ngỗng lời nói là vì làm Cẩm Nhi ngôi giận, bằng không chính mình hôm nay khẳng định phải hảo hảo tấu hắn một đốn, tay vỗ nhẹ thôi hoa cẩm đầu vai, phượng nhược nhan phít miệng, khinh thường nhìn hắn, còn vì Cẩm Nhi khảo cái tú tài trở về. Nhìn ngươi nói này hôn trướng lời nói. Đừng nói ngươi trong lòng chỉ là tưởng khảo cái kẻ hèn tứ tài, chính là chúng trạng nguyên thắng hoa, Cẩm Nhi bất quá là muội muội của ngươi, nhất tiền lời chính là ngươi thế nhi, chúng ta Cẩm Nhi cũng chỉ là dính ngươi điểm mặt mũi phong cảnh, lợi ích thực tế chính là không tính toán đi độc chiếm. Chính mình là thiệt tình muốn cho muội muội không hề thương tâm khổ sở, mới nói không thích hợp nói, Phượng Nhược Nhan chỉ trích hắn, Kim Đảo dùng ống tay áo hủy diệt bị kinh ra mồ hôi lạnh, khiêm tốn tiếp thu, "Là, kim nào ngu rốt?" Lại nói sai rồi đem mặt dán ở bà bà đầu vai nghe được Tam ca héo héo đáp bà bà nói nguyên bản nghe được Tam ca sẽ tiếp tục đọc sách thôi hoa cẩm đã tiêu hơn phân nửa khí này sẽ thuê nhưng nghẹn muốn cười lại sợ bà bà nghe được sẽ ghét bỏ gắt gao chịu đựng thương tiếc đem cẩm nhi thân mình ôm sát phượng nhược nhan lạnhnh như băng ngự khí thay đổi thương mau người Tam ca Nếu đã đồng ý Cẩm nhi cũng đừng lại vì khuất nước mắt cũng ở bà bà siêu nghĩ gì thượng cỏ không sai về lắm Biết bà bà thích nhất ăn thịt thực, hôm nay bánh bao nhân có thật nhiều thịt, Thôi Hoa cẩm ngẩn mặt ngượng ngùng đã mở miệng, "Ân, bà bà, Xuân Nương thím mới trưng thật nhiều bánh bao, Cẩm Nhi cấp bà bà lấy cái nếm thử." Bà bà, Diên Nhi đem bánh bao cấp mang sang tới. Mới vừa rồi bên ngoài tranh chấp sợ hai Diên Nhi, nàng nghe được Thôi Hoa cẩm nói, lập tức đem hâm bưng lên tới, ồn ào từ buồng trong ra tới. "Hảo, Diên Nhi cùng Cẩm Nhi đều là cái tốt, bà bà thật là có phúc khí." Người được tiên hương bánh bao hương vị, Phượng Nhược Nhan cười ha hả đem Diên Nhi cũng ôm ở trong ngực. Huân nhân bánh bao vẫn là nhiệt tan ngon, thôi hoa cẩm từ Diên Nhi trong tay tiếp nhận mầm, Nếu lại mày, bà bà, mới vừa rồi bị tam ca ngắt lời bánh bao đều biến lênh rớt, cẩm Nhi không bằng đi trong phòng bếp đoan chút nhiệt. Ai, Diên Nhi cũng phải đi trong phòng bếp van bánh bao. Nhìn đến thôi hoa cẩm rời đi Tây Sương, bên ngoài vũ cũng dừng lại. Diên Nhi vui sướng đi theo nàng vượt qua ngại cửa. Cầm Nhi tỉ tỉ, mưa đã tệnh, ta ăn cơm xong đi mặt sau trong viện nhìn xem có hay không trường nấm, ngươi có chịu không? Trong tay phủng cái đại bánh bao, Diên Nhi vui dạo rực cắn một ngụm, khỏe mắt thoáng nhìn án tử thượng mấy đoán ấm, lại ra ý đồ xấu. Xem này Diên Nhi hai mắt thật lượng, vươn ra ngón tay liền đập vào nàng trán thượng, lười biếng tiểu nha đầu, ngươi hôm nay ăn xong cơm còn muốn tiếp tục viết chữ đâu? Cũng đừng nghĩ đi hậu viện giày xéo ngươi giày, để ý ngày mai buổi sáng không giày xuyên. Ai nha, cầm nhi tỷ tỷ ngươi không đi liền thôi, làm gì lại gõ nhân ra đầu, sẽ bị gong đốc. Trong tay còn cầm bánh bao vô pháp đi hộ đầu, riêng nhi biểu môi, hầm hừ nhìn thôi hoa cẩm Trong phòng bếp tiên khí cùng trong nổi nhiệt hơi tràn ngập, này hai người còn ở trong phòng bếp đấu võ mồm. Từ trong nhà chính ra tới phượng nhược nhan cười thét to một tiếng, hảo, hai tiểu tổ tông. Các người mau từ trong phòng bếp ra tới, đường trì hoan Xuân Nương làm cơm trưa. Hạ Vũ, trong núi khẳng định có thật nhiều nấm đâu, bà bà, ngươi gì thời điểm đi trong núi đảo Dược Thảo Diên Nhi cũng đi theo đi thải nấm. Chính mình thân mình tiểu, nhóm lửa việc nặng Xuân Nương thím đều không cho làm, Diên Nhi nhảy đắt ra tới liền đi năn nỉ Phượng Nhược Nhan. Tú trang này một tháng là khai không được mồn, Phượng Nhược Nhan thật đúng là tính toán đi trên núi đi dạo, không khéo từ nửa đêm liền Hạ Vũ. Lúc này tiết ôn thấp chút, chỉ sợ nhanh nhất cũng muốn hai ngày sau phong có thể vào núi. Xoa xoa Diên Nhi đầu, nàng cười cười, mới trời mưa, đường núi lầy lội, chính là muốn đi, cũng muốn chờ thượng hai ba ngày đâu. con phải đợi hai ngày mới được, Diên Nhi có chút thất vọng, ngay sau đó lại vui vẻ cười rộ lên, bà bà, kia Diên Nhi chiều có thể hay không đi hậu viện nhìn xem lại không có nấm đâu. nha đầu này đầu hóc cả ngày tịnh hạt hồ tường. Hậu viện sao sẽ có nấm đâu? Diên nhi, nhà ta hậu viện liền cổ dại cũng chưa trường kỷ viên, là sẽ không có nấm đâu. Ngươi nếu muốn ăn nấm, ngươi tăm ca lấy tới không phải còn có rất nhiều sao. Nghe được Phượng Nhược Nhân nói như vậy, Diên nhi giống như minh bạch ngấm hẳn là lớn lên ở có thảo địa phương. Nàng thoáng thất vọng gật gật đầu. Nga, Diên nhi đã biết. thối hoa cẩm giúp Xuân Nương đem cơm chưa làm tốt, không có liên thị, tiền viện trình khâm cơm là Vương Tùng Lâm lại đây đoán đi. Qua cơn mưa trời lại sáng, lóa mắt ngày cũng từ chậm rãi thối lui vân trôi ra. Hôm nay Phượng Nhược Nhan tâm tình hảo, khiến cho Xuân Nương cùng Kim Đảo đem cái bản từ nhà ăn dọn đến trong viện tới. Rất ít có thể tề tiểu như thế nhiều người ăn cơm, thoáng nhìn Kim Đảo còn có chút câu nệ, liền đồ ăn cũng không dám ăn. Phượng Nhược Nhan cởi tủn tìm phân phó đăng túi đầu ăn canh Diên Nhi, Diên Nhi, ngươi Tam ca giáo ngươi viết chữ. Có phải hay không phải cho ngươi tam ca nhiều lấy cái bánh bao ăn đâu? Nga, Diên Nhi đã quên, ta nương còn nói, muốn Diên Nhi cấp tam ca hành bái sư lễ, dập đầu đâu Nghĩ đến hôm nay buổi sáng đem nương dặn dò nói cấp đã quên, Diên Nhi vội buông cái muống, từ băng ghế thượng đứng lên, liền chiều kim đảo đi qua đi. Nhìn nha đầu này hai tay dẫn theo và táo kia tình hình là phải cho kim đảo dập đầu, thôi hoa cẩm vội vàng đem nàng kéo qua tới, nha đầu ngốc. Ngươi nương hống ngươi trời đầu, tam ca bất quả giáo ngươi viết mấy chữ mà thôi, làm gì phải cho hắn dập đầu đầu, trên mặt đất đều là nước mưa, không đầu hóc đồng ốc, ngươi này cuối cùng siêm ý thì không tính toán xuyên đến trời tôi a. Nương nếu trở về biết được chính mình đã quên cấp tam ca dập đầu, khẳng định lại muốn nắm chính mình lỗ thai, riêng nhi thân mình ở thôi hoa cẩm trên người và mẹo, riêng nhi không nốc, Diên nhi muốn học sẽ viết chữ, liền phải cấp tam ca dập đầu. Cấp đoàn người bưng lên tới mới làm tốt canh thang, Xuân Nương cũng có chút tò mò, xem bọn hắn, Cao Hưng nói, Diên Nhi nha đầu này hôm nay là thay đổi tính tình, sao như vậy nghe ngươi nương nói đâu, quả nhiên là đọc sách biết chữ người nhất hiểu quý củ. Kim Đào thấy tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt có chút nóng lên, chính mình bất quá dạy mấy chữ, nơi nào là có thể chịu này đại lễ, vội vàng bãi xuống tay cự tuyệt, Diên Nhi, ngươi cẩm nhi tỷ tỷ nói rất đúng. Tam ca cũng không dám chịu ngươi đại lễ. Lại nháo đi xuống, đồ ăn nên lạnh tấu, phượng nhược nhan vội đánh giảng hòa. Diên nhi đừng hồi nháo, là bà bà đầu ngươi chơi đâu, mau ngồi sẽ đi hảo hảo ăn cơm. Quá hai ngày ta cùng ngươi tam tẩu bọn họ hồi trong thôn. Thật vậy chăng? Quá hai ngày liền hồi thôn, ai nha, Diên nhi rất thích đâu. Cấp bà bà thịnh chén canh phủng qua đi, thôi hoa cẩm cười ngâm ngâm hướng một bên đứng Xuân Nương nói, Xuân Nương thím. Nhìn một cái nha đầu này nhiều không cấm khen, một lát liền lại biến thành bát hầu tính tỉnh. Cẩm nhi tỉ tỉ hư, lại chê cười diên nhi, riêng nhi muốn ngồi Tam tẩu cùng bà bà bên kia. Nghe được thôi hoa cẩm bóc tự mình khuyết điểm, Diên nhi bưng chén nhỏ rời đi chính mình ghế gỗ. Tiểu nha đầu đáng yêu hành động làm đoàn người đều ha ha nở nụ cười. Không lớn không nhỏ đọc sách phong ba qua đi, phượng phủ nhị tiến trong viện truyền ra hân hoan tiếng cười. Khổ suất thân Trần Liên oánh ở buồng trong nghe được cô em chồng cùng Kim Đào nổi lên tranh chấp, trong lòng rất là bất an. Nàng trước nay không nghĩ tới nam nhân nhà mình sẽ cho nàng tránh gì công danh thân phận, chỉ cần người một nhà bình an, nhật tử quá tiểu giàu có dư liền rất thấy đủ. Sau lại nghe được Kim Đào thỏa hiệp, nàng trong lòng cũng nhiều ti chờ đợi, nếu Kim Đào thật sự có thể có thi đẩu tú tài kia một ngày, chính mình hài tử cũng sẽ không bị người xem thấp. Ăn qua cơm trưa Trần Liên Vánh nâng bụng ở buồng trong chậm rãi đi tới, thấy Kim Đào biểu tình hoàng hốt, không cấm lo lắng chiều hắn đi qua. Kim Đào, đọc sách khẳng định thức khổ, người có thể hay không cảm thấy lại đi đọc sách thực chịu ủy của ta. Tức phụ mày ninh nhìn chính mình, đầy miệng đều là chua sót Kim Đào lắt đầu, nhà ta hiện giờ có bạc, đi đọc sách nơi nào sẽ khổ đâu, ta chính là cảm thấy chính mình nếu thật là thi không đổ tú tài, sẽ cô phụ phượng thần ý kỳ vọng, cũng làm cẩm nhi thương tâm. Cũng không phải là sao, đọc sách cũng không phải là đi ngoài ruộng thủ công, nhiều sự chút sức lực liền thành, chính mình nhà mẹ đẻ trong thôn có cái lao đồng sinh khảo hơn phân nửa đời cũng chưa thi đầu tù tải. Lý giải chính mình nam nhân Trần Liên Hòa Ánh, buông trong tay đang ở làm áo đông, từ trên giường xuống dưới cho hắn đổ chén cha nhỏ, ôn nhu cổ vũ, phải đối chính mình có tin tưởng, ta thôi ra có tổ tông bảo hộ, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, ngươi khẳng định có thể thi đầu. Liên tức phụ đều này thái độ, xem ra chính mình lại tiến tư thuộc là không thể sửa đổi sự tình, phùng trung trà, kim đào do dự mà đã mở miệng, tức phụ, ngươi cũng muốn cho ta đi khảo cái tú tài trở về sao cũng muốn làm cái phong cảnh tú tài nương tử. Chính mình có thể gả cho kim đào như vậy trọng tình nghĩa người đã làm mấy đời thiêu cao hương, nơi nào còn sẽ hy vọng có thể đường tú tài nương tử, nàng ngượng ngùng ngục đầu xuống, có thể khảo cái tú tài tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ta cũng không nghĩ làm ngươi trong lòng không thoải mái, có làm hay không tú tài nương tử, ta nhưng thật ra không như vậy để ý. Tức phụ tay nâng càng hiện đại bụng, kim đào trong lòng một trận kích động, vùng trong tay chúng trà, đem sở hữu nan kham cùng băn khoăn đều vứt bỏ, một phen xả quá tức phụ hùng ở trong ngực, tay dán ở nàng trên bụng, hào hùng vạn trưởng nói, hào tức phụ, ngươi không chú ý, ta lại muốn cho ta nhi tử đắc ý, có cái tú tài cha Bị nam nhân lôi kéo đầu đều có chút tròn váng, chân liên oánh oán trách, ở trên người hắn nhẹ nhàng dây rua, ngươi cái khờ hóa, nhẹ một ít, đừng sợ hãi nhi tử. Bốn tháng thai nhi đã sẽ ở trong bụng hoạt động, kim đảo bàn tay mới muốn bắt ai lòng bàn tay đã bị cách siêu y cùng cái bụng chân nhỏ trợt đạp một chút, hắn kinh hỉ ồn nào tức phụ, nhi tử chân đá ta một chút. Ta nhi tử chân hảo có sức lực, khẳng định cùng ta giống nhau thân mình chắc nịch thực đâu. Nam nhân đã ngồi xổm xuống thân mình, đem đầu dán ở nàng cái bụng thượng, Trần Liên Hoánh xấu hổ mặt thẳng phát sút, ngốc dạng, Nhi tử đã sớm sẽ động tay động chân, khẳng định là mới vừa nghe đến ngươi nói nhạc không được, mới đá ngươi đâu. Nhi tử cũng cho hắn thể diện, mới đem mặt dán lên đi, lại bị hắn đạp một chân, cái này Kim Đảo càng thêm hưng phấn, vui sướng cùng tức phụ trong bụng hài tử nói, "Hảo Nhi tử, ngươi ngoan ngoãn đừng làm ầm ĩ ngươi nương." Chờ ngươi ra tới cha mang ngươi lên núi đánh lao hổ cùng lợn dừng đi. Nhi tử còn không có rơi xuống đất, kim đào liền nghiệm tưởng muốn mang lên sơn, trần liên oánh cũng bất chấp thẹn thùng, đem hắn đầu đẩy ra, không cao hưng nói, mới không cho nhi tử đi theo ngươi lên núi đâu, ta nhi tử trưởng đến 5 tuổi khiến cho hắn đi tư thuộc đọc sách, cũng tưởng ta tam thúc như vậy có bản lĩnh. Hảo, đều y ghi là ngươi, làm nhi tử đọc sách cũng khảo công danh. Tốt nhất có thể cho không ta thôi ra khảo cái trạng nguyên trở về. Bị tức phụ mạnh mẽ đẩy ra ngồi dưới đất kim đào ha hả ngây ngô cười. Tức phụ, người trong thôn đều nói nhà ta phong thủy hảo. Trong nhà có thể ra vài cái người đọc sách đâu. Ta nhi tử khẳng định có thể khảo ra công danh làm con lớn. Còn không biết trong bụng rốt cuộc có phải hay không đứa con trai. Hai khẩu tử liền nhạc hôn đầu làm khởi mộng tưởng háo huyền. Trần Liên ánh hơi phục hạ thân tử. Đem còn ở cười ngây ngô a kim đào kéo lên. Nếu mày dặn dò, ngốc tử, này mạnh miệng cũng không thể ở bên ngoài nói, không làm nhân ra cảm thấy ta bừa bãi. Trải qua này sẽ vui đùa ấm ý, kim đào tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, nâng tức phụ cánh tay chiều mép giường đi đến. Ơn, lời này không nói, chờ ngươi nam nhân hảo hảo dụng công đọc sách, trước cho ngươi khảo cái tú tải trở về. Thấy nam nhân trên mặt không còn có tinh thần xa suốt cùng suy suốt, Trần Liên oánh cũng phóng khoáng tâm. Trên giường tức phụ gò má mang theo đỏ hửng, kim đào chợt nhớ tới đảo y, y phương mang thai khi, chân trung thực thô, phượng thân y, y cố ý dặn dò đầu to ca mỗi ngày nhiều cho nàng xoa bóp cẳng chân, cũng cởi tủng tìm đi sốc tức phụ làn váy, tức phụ, ngươi ngồi vững chắc, ta cho ngươi xoa bóp chân, cũng thư giãn một chút. Ai nha, ban ngày ban mặt, ngươi làm gì đâu? Ấm áp bàn tay to sờ lên cẳng chân, chân liên oánh kinh ngạc nhảy dựng vội vàng đem chân chiều sau co rụt lại. Ta nhà mình tức phụ, liền chân đều không thể sờ soạn, này giống lời nói sao. Kim đào nơi nào có thể làm nàng nẹ tránh, dối tay liền đem tức phụ hai chân đều bắt ở trong tay. Tường ôn nào lại sợ trong viện người nghe được, trần liên đánh mặt quận giống hồng thấu tôm giống nhau, cũng tùy ý kim đảo tay ở hai cẳng chân thượng nhẹ nhàng vốt ve, trong lòng cũng ngọn, càng thêm cảm kích đường cô cho chính mình tìm việc hôn nhân hảo. Tây xương phòng ôn nhu một mảnh, tiền viện liền không như vậy tốt không khí. Trong viện chất đống hảo chút hồ gỗ, còn có một ít bao điểm tâm giấy dầu bao, càng làm cho phượng nhược nhan răng đau thế nhưng có mười mấy xuyến đường hồ lô. Thượng ra gã sai vặt trong tay còn xách theo mấy cái con diều, làm khó thượng tư vũ hoa không ít tâm tư, thế nhưng này lúc này tiết còn có thể mua được này ngoạn ý. Nay thằng nhóc chết tiệt là nhàn tay chân phát ngỡ, bắt đầu làm xuyến phố đi hẻm người bán hàng rong. Thượng tư vũ, người đầu gốc có bệnh đi. Không có việc gì đưa như thế nhiều tiểu ngoạn ý làm gì. Khi chúng ta không ăn vẫn là không uống a Nhìn đến thượng tư vũ chỉ huy gã sai vặt chiều trong viện dọn tá đồ vật, riêng nhi kia tiểu nha đầu đi theo bọn họ phía sau nhạc này nhót, phượng nhược nhan như mày. Này, này không phải nghĩ riêng nhi cùng cẩm nhi đã nhiều ngày đã ở nhà nhàm chán, ta suy nghĩ mua một ít ngoạn ý cùng tiểu ăn vật làm các nàng nhạc ga xem. Phượng nhược nhan ánh mắt quét đến chính mình trong tay cầm hộng. Thượng tư vũ có chút phát ngốc, ngay sau đó lại ngựa ngùng phân biệt. Nguyên bản muốn cùng bà bà ra cửa thôi hoa cẩm, nhìn đến những cái đó hống tiểu hài tử thức ăn cùng tiểu ngọn ý, cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, thấy bà bà bị tư vũ ca ca hành động trêu chọc động giận, nghẹn cười vội nhỏ giọt khuyên, bà bà, ngươi đừng nóng giận, ta hồi mặt sau nghỉ xe đi. Con tưởng rằng là cái nhiều khôn khéo người, lại làm ra như thế xuẩn sự tình. Lạnh lung dứt lời lời nói, ném cho một bên cười mịa thượng tư vũ cái không thể nói lý ánh mắt, phượng nhược nhan lôi kéo thôi hoa cẩm tay xoay người chiều hậu viện đi. Diên nhi thấy các nàng rời đi, thò lại gần nhỏ giọng hỏi, tư vũ các ca, ngươi mua như thế nhiều đồ vật làm gì đâu. Hôm qua nhân hắn cùng Kim Đào không ở, bị Diệp Vân Thường kia xuẩn nữ nhân đánh tạp Tú Trang, lòng có ấy nấy, liền ở mưa đã cạnh, mua một xe ngựa thức ăn thượng vàng hạ cám đồ vật đuổi lại đây bồi tội. Nhưng thật ra không nghĩ tới lại là vỗ ngông ngựa tới rồi mã đá thượng trọc phượng nhược nhan đã phát tính tình. Bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chầm chầm đi mau đến nhị môn phượng nhược nhan cùng thôi hoa cẩm bóng dáng thượng, thượng tư vũ lại thu hồi tầm mắt, riêng nhi, tư vũ ca ca đưa mấy thứ này người thích sao? Thích, đương nhiên thích, cẩm nhi tỷ tỷ khẳng định cũng thích thích. Như thế thật tốt an, còn có hảo ngoạn vụn vặt ngoạn ý, riêng nhi mắt đều bước nhanh đủ xem, nhạc vô tay nhỏ. ai Là chính mình làm việc không đầu bóc, Diên Nhi nói lại làm hắn hề vải khuôn mặt có chút vui mừng, cẩm Nhi có thể thích liền không tính uổng phí tâm tư. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm co tinh thần, tự mình đi dọn tá trong xe ngựa đồ vật. Diên Nhi là cái tham an, có như thế thật tốt an, nhưng sấn nàng ý, cũng mặc kệ là ở nơi nào, tay trái cầm một khối đầu xanh tô, tay phải cầm xuyến hồng diễm diễm đường hồ lô, gặm vui sướng. Diên Nhi, người tới khâm ca ca trong phòng. Khâm ca ca có chuyện hỏi ngươi, nghe được trong viện náo nhiệt động tĩnh, ở cửa sổ trình khâm nhíu mày nhìn đã lâu, chờ phượng nhược nhan cùng mội mội đi hậu viện, hắn mới đến đến chính phòng cửa. Nương trước khi đi, còn dặn dò quá vài biến, làm chính mình nhiều coi chừng hạ khâm ca ca, cái này có như thế nhiều ăn ngon. Nên cấp khâm ca ca cũng nếm thử, khuôn mặt nhỏ nhân đường nước dính tốt nhất nhiều điểm tâm cặn bã riêng nhi xoay người, hương phấn nguyết miệng cười. Hai chân ngắn nhỏ chiều chính phòng cửa chạy vội, lại duỗi thân ra tay đem đường hồ lô hướng phía trước giơ. "Nga, là khâm ca từ Vũ ca tặng thật nhiều ăn ngon, Diên Nhi cấp khâm ca lấy qua đi nếm thử." "Diên Nhi, ngươi chậm một chút, đừng quăng ngã." Nay tiểu nha đầu, trong tay còn cầm xiên tre, sợ nàng té ngã lại bị xiên tre thương tới rồi mặt, Trình Khâm vượt qua ngạch cửa đi tiếp Diên Nhi. Bị Trình Khâm bế lên Diên Nhi hai mắt sáng lấp lánh. Tay nhỏ vừa động, bị nàng cắn một mồm to đầu xanh tô liền nhét vào trình khâm trong miệng, còn vui sướng hài lòng hồn ảo, ai, khâm ca ca, ngươi cũng ăn khối đầu xanh tô, hảo hảo ăn. Vừa định mở miệng nói chuyện, trong miệng đã bị điền khối đầu xanh tô, mấu chốt vẫn là này tiểu nha đầu ăn qua, trình khâm tưởng phun ra đi, lại sợ chọc này tiểu nha đầu hồn ảo lãng phí một chút âm, đành phải chịu đựng không khỏe nguyên lành nuốt đi xuống. Làm điểm tâm nghẹn được đến trình khâm thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, hai ba chạy bộ vào nhà, gông Diên Nhi, hắn liền nhào hướng ấm trà, này sẽ cũng không màng văn nhã, xách theo ấm trà rót vài mồm to trà lạnh, mới chiều Diên Nhi vọng qua đi. Không ca ca ăn một khối điểm tâm liền đi uống trà thủy, chẳng lẽ như thế hương điểm tâm hắn cũng không thích ăn sao? Không đúng, trong nhà có ăn ngon nương cùng tỷ tỷ không bỏ được ăn, để lại cho chính mình lấy cớ đều là không thích ăn. Duyên Nhi thực vì chính mình thông minh đầu góc tự hào, lại đem trong tay đường hồ lô cử qua đi. Khâm Ca Ca, này đường hồ lô trong viện còn có thật nhiều đâu, ngươi cũng nếm thử, chua chua ngọt ngọt tan rất ngon. Ngươi nha đầu này là cô ý đi, dính ngươi nước miếng đầu xanh tô đã bị ngươi Khâm Ca Ca nguyên lành nuốt vào bụng, còn như thế hảo phòng muốn tan nếm này tràn đầy ngươi giấu răng đường hồ lô, này thật sự hảo sao? một hồi trình Khâm bị Duyên Nhi tăng vọt nhiệt tình sợ, vội lắc đầu. Thảo Diên Nhi, khâm ca ca còn muốn uống nước thuốc, không thể ăn mang theo toàn vị đường hồ lô. Không đủ năm tuổi Diên Nhi tốt xấu cũng cùng phượng nhược nhan bối đã lâu nước canh ca, hơi chút hiểu chút dược lý, biết có thật nhiều đồ ăn đều cùng dược thảo tương khắc Nga, nguyên lai là cái dạng này, kia khâm ca ca trở, Diên Nhi đi bên ngoài lại cho ngươi tìm chút khác tiểu ăn vật ăn. Điểm đầu nhỏ đáp lời, ngay sau đó liền xoay người muốn đi bên ngoài lại cấp trình khâm tìm khác thức ăn kêu nàng tiến vào là muốn đánh thăm thượng tư vũ sự tình, thiên nha đầu này tầm tư đều đặt ở cho chính mình lăn lộn thức ăn thượng, trình khâm vội vàng tiến lên lôi kéo riêng nhi tay, cơm trưa bánh bao ăn rất ngon, riêng nhi không cần đi bên ngoài tìm ăn, khâm ca ca có chuyện hỏi ngươi. Hào đi, khâm ca ca cứ việc hỏi đi. Nhìn trình khâm sắc mặt có chút ngưng trọng, bị no ngồi ở chiếc ghế thượng riêng nhi cũng an phận xuống dưới. Không biết thượng tư vũ chi tiết trình khâm, Sợ mội mội bị thượng tư vũ cấp lửa gạt trụ, hắn lại biết riêng nhi tính tình, tự nhiên hỏi chuyện phương thức cũng thực gián sát riêng nhi tâm cảnh. Riêng nhi, mới vừa rồi cấp ta đưa như vậy thật tốt an đồ vật thượng công tử, nhà hắn có phải hay không liền ở chúng ta phủ cận trụ đâu, nhà hắn khẳng định sẽ có thật nhiều hảo hảo chơi tiểu hài từ đi. Khẳng định cũng có cùng ngươi cẩm nhi tỷ tỷ như vậy đẹp đại tỷ tỷ đi, mới ngồi xuống không một lát. Không cam lòng buồn ngồi riêng nhi liền bắt đầu đá đạp hai chỉ chân. Nghe được lời này, nàng ngừng mặt, cười hì hì từ chiếc ghế thượng nhảy xuống tới khâm ca ca nguyên lai like là hỏi cái này, ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng tư vũ ca ca chơi đùa đâu. Bởi vì kiêng kỵ phượng nhược nhan tính tình, cho dù trong lòng rất muốn thúc đẩy thôi hoa cẩm hòa thượng tư vũ tâm tư, liên nguyệt nương cũng đối trình khâm giữ lại điểm này tiểu tâm tư, cho nên trình khâm cũng không hiểu biết thượng tư vũ cụ thể tình hình. Hôm nay thấy hắn tới cửa còn mang theo như vậy nhiều không lên đài mặt đổ vật lại đây, trong lòng càng thêm khăn trương, tổng cảm thấy Thượng Tư Vũ đối muội muội có ý đồ, còn không, có để ở trong lòng, mới có thể cầm này đó không chớp mắt đồ. Vật tới lừa gạt muội muội. Không phải, chính là muốn biết ngươi Tư Vũ Kaka già có hay không so ngươi tiểu nhân hài tử, nếu thật sự có, diên nhi không phải là có thể mang theo bọn họ chơi đùa. Khâm ca ca cũng hảo. Thế nhưng là nghĩ làm tư vũ ca ca trong nhà có cùng chính mình tuổi sắp xỉ người bồi chơi, tâm tình hảo lên riêng nhi trong mắt đi dạo lại tăng khí, buồn bực điếu môi, tư vũ ca ca trong nhà không có tiểu hải tử, cũng không có đẹp đại tỉ tỉ, chỉ có một nương. Hắn ở trong lòng đối mội mội vẫn là thực coi trọng, đã xảo rượu giò ra thượng tư vũ chưa đón, đón dâu, trình khâm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ thất vọng phụ họa riêng nhi thở dài. Nhà hắn thế nhưng không có tiểu hài tử hòa hảo xem đại tỷ tỷ, ai, vậy không hảo chơi. Diên nhi là cái tâm thái thực tốt tiểu nha đầu, nàng chỉ là hơi hơi có chút thất vọng, thượng tư vũ trong nhà vì sao không có cùng nàng cùng tuổi tiểu hài tử, nghĩ đến nàng lập tức là có thể đi thôi ra thôn, nơi đó có thật lớn một đám lớn nhỏ không đồng nhất hài tử, đều có thể bồi chính mình chơi đùa, liền vui sướng hài lòng cú đánh khâm khoe ra, khâm ca ca. Quá hai ngày, bà bà sẽ mang theo ta cùng Cẩm Nhi tỉ tỉ hồi thôi ra thôn đâu. Đến lúc đó, chúng ta có thể đi sau núi thượng chơi cái thống khoái đâu. Chính mình ở chỗ này ở hảo chút thời gian, tự nhiên cũng nhìn đến quá rất nhiều lần Vương Đại Đầu cùng Kim Đào bọn họ đưa lại đây những cái đó giá vật. Mấy ngày trước đây còn tặng nửa cây quạt lợn rừng thịt. Nghe được Diên Nhi nói Phượng Thần Y Y hãy muốn mang theo muội muội cùng Diên Nhi lên núi, trình khâm sắc mặt biến có chút cứng đở. Hảo hảo cô nương ra đi trong núi làm gì? Diên nhi, trong núi có thật nhiều hung mánh dã thú, ngươi cùng cẩm nhi sao có thể lên núi đâu? Các ngươi không thể lên núi A. Đúng là bởi vì trên núi có dã thú mới lên núi đâu, khâm ca ca lại xảy ra chuyện gì? Diên nhi khó hiểu nhìn cấp ở bên người dạo bức chính khâm, khâm ca ca, ngươi vì sao không nghĩ làm Diên nhi cùng cẩm nhi tỉ tỉ lên núi, chúng ta đây hồi trong thôn có gì sử dụng đâu? Nguyệt nương thím không ở, ngăn cản mội mội lên núi sự vẫn là muốn đích thân đi tìm phượng thần y hề đi, trình khâm nghị đến đây, hắn ôn hòa cười cười, hảo, lên núi trước đó không nói, khâm ca ca muốn tiếp tục đọc sách, riêng nhi đi bên ngoài chơi đi. Trình khâm nhìn riêng nhi ra nhà ở, hắn thất thần cầm thư vào vùng trong, mới mở ra trang sách, nhìn một cái trường, nghe được bên ngoài riêng nhi kêu là thanh âm, không cấm nắm sách đi hướng bên cửa sổ thượng. Kim đào Mệnh các ngươi đều không chê ta mua mấy thứ này Bằng không ta chính là mất trắng bạc Trong tay cầm một cái con rìu Thượng tư vũ cười ha hả đấm kim đào ngược một chút Mắt sáng long lanh diên nhi lôi kéo thôi hoa cầm tay Cầm nhi tỷ tỷ Đi nhanh chút sao Sớm này sẽ thiên còn sáng sủa Ta đi phóng sẽ còn rìu sao Bị riêng nhi truyền đầu đau Thôi hoa cầm hướng thượng tư vũ trận trắng mắt Tư vũ ca ca Ngươi cũng thật là Mua gì không được Thiên vào lúc này tiết mua sẽ con diều làm kia người khác nhìn đến ta lúc này tiết phóng con diều khẳng định sẽ cho rằng ta đầu vóc có bệnh. Tuy rằng đã cưới tức phụ, kim đào cầm trong tay con rìu cũng tính trẻ con nổi lên, vui tươi hớn hở ổn ào, ta nhưng không tật xấu, có tật xấu chính là những cái đó xem náo nhiệt người. Đúng vậy, Tam ca cùng tư vũ ca ca tốt nhất, riêng nhi rất thích này hai đại con diều đâu. Còn ăn, còn có hào ngoạn. Diên nhìn này tiểu nha đầu hận không thể cũng theo bọn họ trong tay con rìu bay lên tới. Thượng tư vũ mọi nơi đánh giá một lần, tiền viện tuy rằng trống trải, nhưng là dù sao cũng là sân, sợ là con rìu còn không có phi thăng chức sẽ dừng ở nóc nhà thượng, cùng kim đảo thương nghị quá. Cầm nhi, viện này địa phương quá hẹp hỏi, không bằng ta đi bên ngoài tìm trống trải địa phương đi. Hảo, Diên nhi cũng đi. Nhà mình nương không ở, quả nhiên là tùy tiện chơi đùa đều không ngại. Diên nhi nhạc nhảy lên, bà bà đã đáp ứng quá hai ngày mang chính mình hồi thôn, này mấu chốt thượng cũng không thể làm bà bà sinh khí, thôi hoa cẩm gật đầu lại chỉnh trọng dặn dò, đi liền đi thôi, bất quá chỉ có thể đi chơi nửa canh giờ. Cái nào không nghe lời, trở về bà bà muốn giao hấn, cũng đừng trách ta chưa cho các ngươi trào hỏi. nha đầu này chính là phượng thần y trong tay bảo, cho dù bọn họ cho khí, xem ở cẩm nhi trên mặt cũng sẽ không làm cho bọn họ không mặt mũi. Thượng tư vũ sang sàng cười, hảo, chúng ta đều nghe cẩm nhi. Đi lâu, đi bên ngoài đi chơi lâu. Diên nhi đột nhiên bung ra kéo túm thôi hoa cẩm thủ đoạn, lớn tiếng ồn ào hướng phía trước chạy. Ai, nha đầu túi, ngươi chân đoạn, liền sẽ không chậm một chút út. Ở trong thành đã lâu, rất ít có cơ hội như vậy vui đùa ấm ý, thôi hoa cẩm cười Khanh khách, bước nhanh đuổi theo diên nhi. Cẩm nhi tỷ tỉ, tỉ truy t Tiểu nha đầu thân mình ốn éo, không bị bắt được, đắc ý quay đầu lại hướng khối truy lại đây thôi hoa cẩm lẹ lưới, sau đó giải khai chân liền chạy. Ai, nha đầu này là điên rồi. Một phen không lôi kéo riêng nhi siêm y gì hết, bị nàng tránh thoát, thôi hoa cẩm dầm chân thở phì phì ồn nào Từng người xách theo cái con diều thượng tư vũ, kim đào lướt nhau, cũng đuổi theo. Nhìn chầm chầm vào mội mội cùng riêng nhi các nàng vui vẻ bờ bãi bóng dáng biến mất. Thẳng đến sân đột nhiên tĩnh lặng xuống dưới, trình khâm còn thất thần nhìn vắng vẻ sân, muội muội đối chính mình khinh thường nhìn lại, chẳng những cùng thôi kim đảo như vậy thân cận, liền đối thượng tư vũ đều như vậy hảo, hắn trong lòng tức khắc trào ra hâm mộ cùng đau buồn cảm xúc. Hảo Nga, bay lên tới. Tư vũ ca ca thật là lợi hại Nga. Dương tước hẻm không xa địa phương, có phiến đất trống, riêng nhi ngửa đầu nhìn chậm rãi bay lên con rượu, nhạc chụp nổi lên tay. Trong tay nâng lên lại lần nữa tải xuống dưới con rìu, thoáng nhìn tam ca đỏ lên mặt, thôi hoa cẩm cười an ủi, tam ca, ngươi đừng hoảng hốt sao ta con rìu khẳng định cũng có thể phi rất cao. Thời gia truyền ở bên nhau chỉ gai, kim đào hể hoài thở dài, ai, tam ca nhất vô dụng, liền cái con rìu đều phóng không đứng dậy. Tam ca tính tình nóng nảy, này phóng con rìu cũng có kỹ xảo, càng nôn nóng càng không thành, thôi hoa cẩm đem con rìu nhẹ nhàng chậm chạm buông xuống. Đi qua đi giúp Tam ca cởi ra dây dưa ở bên nhau chỉ gai lại nhẹ giọng khai đạo hắn Tam ca làm việc tốt thường gian nan lúc này mới tới một lát chỉ cần nỗi lòng bình tĩnh thực mau là có thể phóng lên muội muội tay quả nhiên xảo ba lượng hạ liền đem lộn xộn chỉ gai cởi bỏ lần này hắn dựa theo muội muội phân phó hai tay cao cao dơ lên con rệu làm muội muội nắm thừng bằng sợi bông Tam ca người mới đầu trước Vương vàng đi Chờ cẩm nhi kêu ngươi chạy mò, ngươi liền nhanh hơn bước chân. Hai tay một cao một thấp lắc lư trong tay chỉ gai, thôi hoa cẩm cao giọng phân phó khẩn trương không thôi tam ca. Ơn, đã biết. Diên nhi hỏa thượng từ vũ vui sướng thanh âm thỉnh thoảng ở bên thai văng lên, kim đào cũng chẩm rãi nghe mội mội rạn rò, cánh tay cao cao dơ con diều hướng phía trước chẩm rãi chạy. Nhìn chỉ gai không hề thắt, tam ca chạy vội cũng mang theo phòng. Thôi Hoa cẩm mắt dư quang nhìn đến Thượng Tư Vũ đã đem con diều mục quải giao cho Diên Nhi, sợ hắn lại đây lại đả kích Tam ca tính tích cực, nàng vội vàng thúc giục Tam ca, "Tam ca, mau khẩn chạy vài bước, đem con diều chiều thượng nâng lên, lại vững vàng bung ra." Muội muội mới nói lời nói muốn ổn nỗi lòng, kim nào cắn răng cùng nghĩ như vậy hung tàn lợn rừng đều bị chính mình cấp thu thập phục tùng, "Đừng nói nẻ nho nhỏ con diều." Hắn y gì theo muội muội nói, trước khẩn chạy vài bước, Lại cao cao nâng lên kia không nửa cân trọng, Lại áp cánh tay đều có chút không khỏe con rìu, Sau đó hai nhẹ buông tay. Sợ bỏ qua tay, con rìu lại đánh vào trên lưng, Thân mình vội chiều một bên né tránh, Ngẳng đầu, quả nhiên thấy con rìu vững vàng chiều thượng phi, Kim đào ngạc nhiên kêu lên, Ai, cẩm nhi, bay lên tới. Cẩm nhi thật là hảo bản lĩnh, Thế nhưng một lần liền đem con rìu cấp thả lên. Thượng tư vũ vốn định lại đây giúp bọn hắn, Thấy con diều đã chậm rãi dâng lên, không khỏi có chút ngây người, ngay sau đó lại vui vẻ khen lên. thối hoa cẩm mới không nghĩ làm tam ca trong lòng không thoải mái, nàng chiều lui về phía sau, tay vững vàng phe phẩy một quải, này nơi nào là cẩm nhi công lao, con diều vẫn là tam ca vững vàng thả lên đâu thối hoa cẩm nhìn tam ca còn ngừng cổ, sao xem sao như vậy ngốc, nàng vội làm nũng lên tới, tam ca, cẩm nhi thủ đoạn đều mệt mỏi, ngươi mau tới đây cẩm. Hảo, Tam ca trước giúp đỡ phóng xẻ, cẩm nhi nghỉ ngơi một chút, Tam ca liền đem con diều giao cho ngươi. Trương như thế đại, hắn trước nay cũng không cơ hội phóng con diều này đó phú quý nhân ra hải tử mới có thể chơi đùa quý giá đồ vật, kim đào vui sướng hài lòng hướng muội muội chạy tới. Đem một quải giao cho Tam ca, lại dặn dò không cần mánh lực khẽ động chỉ gai, thấy Tam ca gật đầu tiền xu Nàng vây vây thủ đoạn, ánh mắt chuyển hướng nơi xa chạy vội diên nhi. Thượng tư vũ móc ra khăn lót ở một cái cọc cây thượng, ôn nhuận cười, cẩm nhi, ngươi nếu mệt mỏi, liền ngồi hạ nghỉ xe đi. Mới hạ quá vũ, tư vũ ca ca khiến cho chính mình ngồi ở ướp dầm rề đầu gỗ cọc thượng, thật là đầu góc vào thủy. Nàng lắp đầu, cẩm nhi không mệt, ta đi xem riêng nhi đi, đừng làm cho nàng quăng nã ngã. Tam ca, ngươi mau ly riêng nhi xa một ít, đừng đem chỉ gai triền ở bên nhau. Hai chỉ con rìu ở trên bầu trời càng ngày càng gần. Diên Nhi có chút sốt ruột ồn ảo lên. Ai, đã biết, tam ca này liền chiều mặt sau thối lui. Qua đêm hải tử nghiện kim đảo cười ha hà đáp lời Diên Nhi nói, bước chân vững vàng chiều lui về phía sau khai. Tam ca thật đúng là nghe xong cẩm Nhi nói, cái này tính tình nhưng thật ra cẩn thận chút, chỉ mong hắn đọc sách cũng có thể như vậy liền hảo. Thôi hoa cẩm yên lặng nhìn tam ca thân ảnh, trong lòng hơi có chút vui mừng. Diên Nhi, ngươi an phận ngồi lại đem đầu dò ra bên ngoài, để ý bà bà trách phạt ngươi. Chính mình gọi vài tiếng đều không thấy nha đầu này quay đầu lại, thôi hoa cẩm nắm khởi nàng cổ áo, đem riêng nhi từ cửa sổ sách trở về, xù mặt răng dậy, bên ngoài trừ bỏ chuỗi lủi nhanh cây, ngoài ruộng liền viên, cỏ dại cũng chưa trường, có gì đẹp, đầu dối bên ngoài, không biết muốn uống nhiều ít gió lạnh, là sợ chính mình đến không được phong hàn là sao mà. Sớm biết rằng ngươi như thế không nghe lời, Nên làm ngươi cùng Xuân Nương Thím làm bạn. Nga, đã biết. Nghe được Cẩm Nhi tỷ tỷ muốn cho chính mình cùng Xuân Nương Thím ở nhà làm bạn, Diên Nhi xúc cổ đáp lời lời nói, hai tay có chút có quắp nhéo chính mình áo kép vật áo. Nhìn thấy Diên Nhi giống cái xúc đầu chim cút nhỏ, thôi hoa cẩm khí lập tức biến mất, dùng tay xoa bóp nàng gương mặt nhỏ, hòa hoan ngữ khí, hảo hảo ngồi có gì không hảo đâu, càng muốn đem đầu ruội ở ngoài cửa sổ. Cẩm Nhi tỉ tỉ mới hụ dọa chính mình. Lại niết chính mình mặt, riêng nhi xoa nắn mặt dầu miệng lại chiều trần liên oánh nhẹ nhàng tới sát. Tam thẩu, Cẩm nhi tỷ tỷ tốt xấu, lại niết riêng nhi mặt, đau quá đâu. Nay tiểu nha đầu lại cùng chính mình làm nũng, trần liên oánh đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, dùng khăn cho nàng che lại đông lạnh đỏ rực cái mũi, cười thủn tỉm mở miệng chân an. Riêng nhi, ngươi cầm nhi tỷ tỷ chính là vì ngươi hảo, lúc này tiết bên ngoài phong lánh thực, thật là được phong hàn. Ngươi nhưng lên không được sau núi chơi đùa. Tam tẩu thật tốt, riêng nhi mới không cần đến phong hàn đâu, này liền nghe tam tẩu cùng cẩm nhi tỉ tỉ nói, sẽ an phận ngồi đâu. Tiểu nha đầu biết Trần Liên đánh hoài thân mình, không thể bị liên lụy, nàng giất lời lời nói, nhẹ nhàng từ Trần Liên đánh trong lòng ngược ra tới, thuận theo ngồi ở thôi hoa cẩm bên cạnh. Giơ thiên mạng, chạy ở đằng trước xe ngựa là phượng nhược nhan tân mua. Đầu mùa đông ngày bạch lượng rất là loa mắt, nàng nheo lại mắt nhìn nhìn. Đã đuổi tới 10 dặm sườn núi, lạc khẩn dây cương, làm xe ngựa tốc độ chậm lại. Đi theo ở phía sau Thượng Tư Vũ thấy Phượng Nhược Nhan đem xe ngựa dừng lại, hắn phân phó đánh xe khánh tử lập tức dừng lại xe ngựa, chờ ở mặt sau Vương Tùng Lâm cùng Kim Đào bọn họ lại đây. nhảy xuống xe ngựa Thượng Tư Vũ, chạy chậm đến Phượng Nhược Nhan bên cạnh, lấy lòng hỏi, Phượng Thân Y Điề, đã đuổi một hồi lâu lộ, Kim Đào Ngư khẳng định không thể chịu được, có phải hay không làm dừng thông đại thúc bọn họ nghỉ sẽ từ từ kim đảo xe bò. Từ chính mình trụ dương tức hẻm đuổi tới nơi này, bọn họ xe ngựa đuổi mau, cũng dùng một canh dở, kim đảo như nơi nào có thể đuổi kịp mã cất trình. Trên xe ngựa còn có cái thai phụ luôn chiếu cố, Phượng Nhược Nhan gật đầu đồng ý, Hảo, khiến cho đoàn người nghỉ xe đi, người làm vương tùng lâm đem xe ngựa than lò làm ra tới, trước thiêu chút nước trà. Nhìn thời tiết tình Hảo, thượng tư vũ lại phản hồi xe ngựa, lại xuống dưới khi. Trong tay còn mang theo một đại bao thức an an hoạt. Cầm nhi, riêng nhi, các người mau ra đây ăn chút. Tư vũ ca ca còn muốn cùng rừng thông thúc đi thiêu nước trà đâu. Nghe được thượng tư vũ kêu gọi, thôi hoa cẩm sốc lên xe ngựa mảnh, thấy phía trước chính là mười dặm sân núi. Diên nhi này tiểu nha đầu mới an phận xuống dưới, tư vũ ca ca lại lại đây tìm việc, tức giận hướng hắn trận trắng mắt, còn không có vào thôn đâu, tư vũ ca ca liền phải như vậy gây chuyện. Ngươi sẽ không sợ chọc bà bà sinh khí Khó khăn làm Phượng Nhược Nhan đồng ý chính mình đi theo Cẩm Nhi bọn họ hồi trong thôn Thượng Tư Vũ đã làm tốt điệu thấp làm người chuẩn bị Xách theo bao vây Thượng Tư Vũ giả vờ không nghe hiểu thôi hoa Cẩm nói Ra mặt dày thật cười Cẩm Nhi là ngươi bà bà muốn ở chỗ này chờ ngươi tăng ca xe bò Ta sợ các ngươi ở trong xe buồn Cố ý mang theo thức ăn cho các ngươi xuống dưới hít thở không khí đâu Buổi sáng ra cửa sớm Chính mình bụng nhưng thật ra không đói bụng, liền sợ tam tẩu đỉnh không được, nghĩ đến đây, thôi hoa cẩm hòa hoan ngự khí, hào đi, chờ ta đem tam tẩu nâng đi xuống. Nguyên bản mõ năm tháng thân mình cũng không phải nhiều vụ về, thiên nàng thân mình suy yếu, thần khởi nhiệt độ không khí thấp, phượng nhược nhan thế nhưng làm nàng đem hỏng áo đông đều mặc ở trên người, thôi hoa cẩm vẫn là không yên tâm, lâm ra phủ môn, lại cấp tam tẩu cầm cái áo tràng, thân thủ cho nàng phụ thêm. Trần Liên loánh ngồi trên xe ngựa cảm thấy che mao xuyến bất quá tới khí, mới đem áo choàng cấp tởi ra, nếu là lại xuống xe ngựa, khẳng định lại muốn bọc lên rắn chắc áo choàng, chính mình thật là không nghĩ bị tội. Vội với tay, Cẩm Nhi, Tam tẩu không cho các ngươi thêm phiền thoái, ngươi cùng Diên Nhi chính mình đi xuống hít thở không khí, còn có thể nhiều chơi sẽ. Nhìn Diên Nhi đã nhanh nhẹn chạy hướng xe ngựa mặt sau, thôi hoa cẩm cầm lấy một bên phong áo choàng, duôi tay đi đỡ Tam Tổ, Tam Tổ Bà bà lên tiếng, ta muốn ở chỗ này chờ tàm ca xe bỏ đâu, không chừng phải đợi bao lâu đâu. Biết cô em chồng tính tình, Trần Liên oánh cũng không hề chối tử, chính mình tiếp nhận áo tràng, làm nàng trước đi xuống. Ở sân núi thượng tìm chỗ bình quán địa phương, làm khánh tử đi trong xe ngựa cầm khối rắn chắc thảm lọc thượng. Từ vũ ca ca tưởng cũng thật hảo, có ăn lại có chơi. Diên nhi nhìn thượng từ vũ đem ăn đều rơi tại thảm thượng, cười hì hì khởi chính mình dậy nhảy đi lên. Từ nhận thức diên nhi này hoặc bắt nghịch ngậm tiểu nha đầu, hắn cùng cả ngày lạnh mặt phượng nhược nhan ở chung cũng dễ dàng rất nhiều. Sách theo nấu nước điếu nổi cũng cười tủng tìm hồi lời nói, tiểu Diên nhi khó được ra cửa một chuyến, tư vũ ca ca tự nhiên muốn cho ngươi chơi vui vẻ mới thành A. Cảm ơn tư vũ ca ca. Riêng nhi chọn nhặt hợp tâm ý thức ăn, vui sướng hài lòng hòa thượng tư vũ nói lời cảm tạ. Sách theo tiểu ghế gỗ thôi hoa cầm một tay đỡ tam tẩu lại đây. Thấy riêng nhi đã nằm ở thảm thượng có tư có vị ăn điểm tâm, nàng cười đem ghế gỗ bô bông, tam tẩu, may mắn hôm nay phong không lớn, tam tẩu ngồi ở ghế nhỏ thượng ăn trước khối điểm tâm lót lót, Cẩm nhi đi xem rừng thông thúc tiêu trà, đợi lát nữa liền đem trà nóng cấp tam tẩu đoan lại đây. Tam tẩu, Cẩm nhi tỉ tỉ, các ngươi ăn trước điểm tâm, nhìn thôi hoa cẩm cùng trần liên đoánh lại đây, riêng nhi xoay người ngồi dậy, nắm lên điểm tâm hộp đi chân trần hướng các nàng chạy tới. Cẩm Nhi tỷ tỷ muốn đi đoan trà nóng, Diên Nhi phải hảo hảo chiếu cố Tam Tẩu nga. Từ hộp cầm lấy một khối điểm tâm, thôi hoa cầm sờ sờ Diên Nhi đầu nhỏ dặn dò. Kỳ thật chính mình thân mình hành tẩu cũng không trở ngại, Thiên Phong thần y cùng Cẩm Nhi nàng hai đều khẩn trường không được, ngồi ở ghế gỗ thượng trần liên bánh hơi có chút bất đắc dĩ. Sợ Tam Tẩu nửa đường sẽ đói, Lâm ra cửa xuân nương đem tăng thêm hạt mẹ cùng quả nhân mì xảo cho bọn hắn trang một ít. Hai ba khắc chung qua đi, Vương Tùng Lâm cùng Khánh Tử mới thiêu đem nước gấm thiêu khai, thôi hoa cẩm chạy về nàng ngồi xe ngựa, đem mì xào dùng chén lớn thịnh mau mãn một chén, trước cấp tam tẩu dùng nước gấm vọt hơn phân nửa chén. Tam tẩu mau tới đây, tổng ăn điểm tâm cũng không tốt, cẩm nhi cho ngươi vọt hơn phân nửa chén mì xào cháo. Ở chính mình tân mua trên xe ngựa ngồi một lát, còn không thấy kim đảo thò đầu ra, có chút nhàm chán phượng nhược nhan nhìn Trần Liên oánh đỡ bụng ngồi ở cách đó không xa ghế gỗ thượng Nàng cũng tản bộ cũng đi tới Trần Liên oánh thấy Phượng Nhược Nhan lại đây Vội muốn đứng lên cho nàng làm ngồi Bị Phượng Nhược Nhan trắng mắt ngăn lại Đành phải lại ngồi xuống thối hoa cẩm cười ha hả cấp Trần Liên oánh bưng lót bụng thức ăn lại đây Phượng Nhược Nhan cười ngâm ngâm khen ngợi Vẫn là ta cẩm nhi nha đầu này Suy xét chu toàn Tay vịn vòng eo ở chậm rãi đi Trần Liên oánh hiểu ý cười cười Ân, liền ta chính mình cũng chưa nghĩ đến Muốn mang chút mì xào Cẩm nhi tâm tư tỉ mỉ đến không được Người được thơm ngào ngạt mì xào hương vị, Diên Nhi ném trong tay gặm quá hột, tiến đến các nàng mấy cái trước mặt, thơm quá, cẩm Nhi tỉ tỉ, Diên Nhi cũng tưởng uống mì xào cháo. Tiểu thêm nha đầu, muốn ăn mì xào cháo, đi tìm tư vũ ca ca bọn họ à. Hoành Diên Nhi liếc mắt một cái, thôi hoa cầm cầm chén phùng cấp tam tẩu, tam tẩu mau ăn, cẩm Nhi còn muốn đi cấp bà bà cũng hướng một chén lại đây đâu. Mì xào nghe rất hương, nhưng uống đến trong miệng dính làm người có chút khó chịu. Nghe được Cẩm Nhi phải cho chính mình lộng này đen tuyển đồ vật, Phượng Nhược Nhan ghét bỏ với tay, ai, bà bà nhưng không muốn ăn hướng cục bột đen dường như ngọn ý, các ngươi chính mình ăn đi. Tiếp nhận chén, luôn là không thấy kim đào, Trần Liên Ngoánh cũng không ăn uống uống này thơm nước cháo, nâng lên có chút phạm sầu mặt, hỏi cô em chồng, Cẩm Nhi, ngươi tam ca như thế lâu sao còn không có lại đây đâu. Phượng Nhược Nhan ha hả cười, Liên Ngoánh cũng thật là lòng dạ hẹp hỏi tử. Kim Đào Ngưu có thể đi quá ta mã, người an tâm hộ hảo tự mình thân mình, nếu không đại hội nên nhìn đến Kim Đảo xuất hiện. Tam Tẩu không hoài thân mình trước kia, nhưng không như thế nhiều tâm tư, thôi hoa cẩm trong lòng âm thầm lấp đầu, trên mặt lại mang đủ ý cười, chính là, bà bà nói chính là thật sự, lần này bà bà đem cũ xe ngựa đưa cho Tam Tẩu các người, lần sau lại vào thành nhưng đừng lại đuổi chậm gì gì xe bò Ngần đầu là có thể thấy Thượng Tư Vũ cùng Vương Tùng Lâm bọn họ chính ngồi sổm điểm khởi bếp lò bên. Diên Nhi sợ đi vãn, mì xào cháo liền không có, nôn nóng, kéo thôi hoa cẩm, cẩm Nhi tỉ tỉ, bà bà không thích, Diên Nhi thích, ta mau đi hướng mì xào cháo a Diên Nhi đừng lo lắng, Xuân Nương thím đưa mì xào thật lớn một bình đầu, người Tư Vũ ca ca bọn họ nứt vỡ cái bụng cũng ăn không hết. Nhìn thấy Tam Tẩu đã rũ xuống đầu đi uống cháo vườn cười lôi kéo Diên Nhi tay chiều thượng tư vũ bọn họ đãi địa phương đi đến, nghĩ đến bà bà lặng lẽ giáo thụ Diên Nhi học ý đi hề. thiên nha đầu này vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử, nguyệt nương thím giáo quý củ, luôn là bị Diên Nhi như gió thoảng bên hai, sợ Diên Nhi bị tính tình lạnh nhạt bà bà ghét bỏ. Thôi hoa cầm nhỏ giọng cờ trách, Diên Nhi, mấy ngày nữa ngươi quá sinh nhật, lại lớn một tuổi, trăm triệu không thể lại như thế tham ăn, sẽ chọc người chê cười, Nương cùng Oanh Nhi tỷ tỷ thường nói những lời này, nàng đã không bỏ trong lòng. Này sẽ Cẩm Nhi tỷ tỷ cũng nói chính mình tham ăn, Diên Nhi trong lòng không tình nguyện lầm bẩm, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi cũng không nghĩ tham ăn, nhưng bụng luôn là hảo đói sao?" Tiểu nha đầu không tuân thủ quy củ, cái miệng nhỏ còn rất nặng, thôi hoa cẩm xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, người ăn cơm khi phàm là ăn nhiều nửa chén cơm, trước sau buổi khẳng định sẽ không lại đã đói bụng." Diên nhi bị lời này nói đầu gục xuống héo ba ba theo thôi hoa cẩm đi hướng bếp lò tử địa phương. Mi sao là làm, thôi hoa cẩm lấy tới một chén lớn, có thể hướng bài chén. Vương Tùng Lâm tự nhiên không hiếm lạ ăn này đó đen xì lì. Thôi hoa cẩm lại đây khi, Khánh Tử mới cho nhà mình thiếu ra vọt một chén, còn Phùng ở trong tay. Thượng Tư Vũ dậm chân đứng ở cách đó không xa mặt đường Thượng chiều sau nhìn ra xa kim đảo xe bỏ tung tích. Quét mắt không xa ra Thượng Tư Vũ. Thôi hoa cẩm hướng khánh tử cười cười, khánh tử, thư vũ ca ca còn không có lại đây, đêm này chén cháo trước phân cho riêng nhi này tiểu nha đầu ăn bãi. Hảo, Cẩm nhi tiểu thư phần đỉnh chén, tiểu nhân lại đi lấy cái chén nhỏ lại đây. Khánh tử ban đầu cũng thường xuyên đi theo nhà mình công tử đi thôi ra thôn, tự nhiên cùng thôi hoa cẩm rất quen thuộc, hắn đem chén lớn đưa qua, lại xoay người đi lấy chén nhỏ cùng ngốt gỗ. Kim Đào, ngươi sao như vậy chầm đâu? Trên đường con kiến đều bị ngươi nghiền chết xong rồi đi. Thôi hoa cẩm mới đem chén lớn mì xào cháo chia làm hai phần liền nghe được mặt đường thượng chuyển đến thượng tư vũ trêu gẹo thanh. Nàng cầm chén đưa cho khánh tử, ngươi có lục ăn, đem cháo ăn lâu, ta muốn đi nhìn một cái ta tàm ca đi. Tam ca, ngươi sao như vậy chấm đâu, chúng ta đều sốt ruột chờ Đem xe bò ngừng ở ven đường, kim đào dùng ống tay háo lau trên mặt giọt mồ hôi, thở phì phì tiêu khổ, cẩm nhi. Ngươi cũng ngấm lại ngươi tam ca đuổi lão ngưu, tưởng mau có thể được không? Lại nói các ngươi xe ngựa ra khỏi thành môn sớm, còn không có sự, chờ ta ra tới khi, ngoài thành thật nhiều vận chuyển lương thực xe bỏ thiếu chút nữa đem cửa thành cấp lấp kín, này sẽ có thể ra tới đã là đi rồi hảo đường xa. Tam ca nói cũng có đạo lý, mặc cho ai đều biết ngưu đi chậm, nàng quay trở lại nhanh chóng bưng tới hơn phân nửa chén trà nóng, tam ca vất vả, mau uống chén trà nóng giải khác. Mấy ngày trước đây, hắn cùng Kim Đào đi tìm đại biểu huynh, từng nghe đại biểu huynh nói qua một câu, nói năm nay lương thuế lại muốn thêm hai thành, hắn lúc ấy tâm tư đều ở Diệp Vân thường chọc phiền thái thượng, cũng không nghĩ nhiều. Nay sẽ mày không tự giác nhíu lại, Kim Đào, ngươi nói nhìn thấy có thật nhiều người đều lôi kéo lương thực vào phủ thành. Năm nay thu hoạch không tốt, đừng nói thêm hai thành, chính là một thành cũng đủ các ba tánh quá khổ nhật tử. Kim Đào thấp thấp thở dài, đánh xe đều khổ khuôn mặt Nói là hướng nha môn đưa lương thuế, ai, năm nay vào đông đoàn người lại nên ăn không đủ no lạc. Phía tây biên cảnh trưởng đã đánh hảo chút năm đầu, tổng cũng không có ngừng lại, ba tánh năm nay gặp gỡ nửa hai chi năm, nếu không tảo chiều nộp lên lương thuế, miễn cương có thể cố bụng lửng dạ, nhưng này bằng bạch nhiều ra hai thành lương thuế, cuộc sống này chính là khổ không nói nổi. Nhẹ nhàng vô vô kim đảo đầu vai, cười khổ cười, quan phủ muốn lương thực, Dân chúng lại không thể kháng cự không cho, nhật tử quá khổ, cũng là không biện pháp sự, ta vẫn là nhanh chóng chạy về trong thôn đi. Cầm chén đưa cho mội mội, kim đào đầy mặt đều là phẫn hận, còn không phải làm quan chỉ lo chính mình hưởng lạc, căn bản trong mắt liền không gặp ta nghèo khó bá cánh chết sống. Kim đào đem ba cánh khổ cùng tội đều quy kết với không có thanh minh quan, hán tò mò nhìn thượng tư vũ, thượng công tử, ngươi sớm có cử nhân công danh. Sao không hề đi khảo cái tiến sĩ cũng làm cái quan đâu? Nếu không phải nhìn thấu quan trường hát cám, thượng tư vũ sớm nên ở kinh thành chuẩn bị khảo tiến sĩ sự tình, nơi nào có thể trong ngực khánh phủ quá tự tại nhận tử. Hán cười khổ lắp đầu, thúc dục còn khí không thuận kim đào, ngươi thật đúng là cái kẻ lô mãng, ngươi cho rằng kia quan là dễ làm. Ta này đó bình dân áo vải nói này khí lời nói là vô dụng, vẫn là đi thôi. Hôm qua mới cho tam ca cổ vũ tưởng đọc sách, hôm nay nếu là bị thượng tư vũ vài câu lánh lời nói cấp đã cái đến, chính là làm người buồn bực, nàng lôi kéo tam ca cánh tay, tam ca, ngươi nhưng đừng nghe tư vũ ca ca nói bậy, đồng dạng luôn ấng, một năm gà mái còn có hảo cùng hư đâu, làm quan tự nhiên cũng là. Tiếp nhận khánh tử đưa qua bát trà, mới uống khẩu nước trà, đã bị thôi hoa cẩm nói cấp cười phun, xoa xoa trên cầm nước trà. Thượng tư vũ ngón tay thôi hoa cẩm ha hả cười rộ lên, cẩm nhi, đem làm quan so làm gà mái, ngươi thật đúng là đầu. Đem muội muội coi như trong mắt đau sủng kim đảo vỗ chân hồn ào, ai, thượng công tử, ngươi còn đừng nói, làm quan có tốt xấu chi phần gà mái đẻ trứng cũng có cần mẫn, cẩm nhi nói như vậy thật đúng là như vậy cái lý. Thượng tư vũ cũng phục kim đảo sủng mội mội tâm tư, sắc mặt phục lại ôn nhuận lên, ngươi nhà, Thật đúng là đem cẩm nhi nói coi như lời lẽ chí lý. Cũng nghe tức phụ nói qua mấy miệng, biết thượng tư vũ tâm tư, sợ muội muội không bị này nhà có tiền thiếu ra, công tử ca coi trọng, kim đào cố ý ha ha cười, đó là sao, ta liền này một cái bảo bối muội muội tự nhiên muốn sủng nàng lớn lên sao. Trăng sắc kim đào liếc mắt một cái, thượng tư vũ đắc ý hướng hắn nói, kim đào, ngươi nói giống như cẩm nhi liền ngươi một cái ca ca dường như. Nàng giống như cũng quan ta gọi ca ca đâu. Thượng tư Vũ cũng ra mặt giày cùng chính mình tranh ca ca danh hiệu, Kim Đào một cây gân lại tái phát, hắn sang sảng cười rộ lên, ngươi kia tính cái gì ca ca, chỉ có ta thôi Kim Đào mới là nàng ruột thịt tam ca. Vì tranh cái thượng phòng, Thượng tư Vũ cũng bất cứ giá nào, lớn tiếng ồn ào, ai biết rõ nhân ra không thân muội muội, còn đem nói như vậy chất âm, tiểu tử ngươi quá không trưởng nghĩa. Có thể lừa gạt quá tam ca liền thành, ước gì bọn họ đem để tài cấp xa xa, cũng không đi quản bọn họ ấu trí ngôn ngữ. Thôi hoa cẩm nhanh nhẹn thu thập dùng qua chén, làm khánh tử đảo tới thổ đem còn nhiên thiêu tuổi lửa cấp vui lấp trụ. Này hai tiểu tử liền này chuyện nhàm chán đều có thể tranh mặt đỏ tai hồng, nếu có một ngày chỉnh khâm này quan hệ huyết thống ca ca mang lên mặt bàn, kim đào lại nên sao làm. Phượng nhược nhan trong lòng thở dài từ bọn họ bên người đi qua đi. Lại trầm khuôn mặt phân phó, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nháo cùng hai gà trọi dường như, thật là tiền đồ, đều đừng cái cỏ, vẫn là hồi trong thôn khẩn cấp. Nhìn mội mội đã đỡ tức phụ đi ngồi xe ngựa, kim đào hắc hắc cười nhảy tới mặt đường thượng, ai, này liền đi, ta xe bỏ chậm một chút, ta đi trước. Khánh tử thấy nhà mình chủ tử ngồi trên xe ngựa, công tử thật láng ốc, kia muội muội cũng không phải là hạt hồ nhận, hắn phun tào một câu. Chịu thương chịu khó đem thiết bếp lò cũng dọn thượng nhà mình xe ngựa. Phượng Nhược Nhăn là cái bửa bãi tiêu xái tính tình, vội vàng tân xe ngựa đem thượng tư vũ bọn họ đều ném ở phía sau, sớm hướng qua thôi ra thôn Tiểu Kiều. Xe ngựa chậm rãi vào thôn, có thôn người cùng nàng cười nói lời nói, nàng chỉ là gật đầu đơn giản có lệ. Chờ thượng tư vũ cùng vương Tùng Lâm xe ngựa vào thôn, tới rồi đại thất tối dưới địa phương, Diên Nhi đã ở trong xe ngựa ngồi không yên. Ổn ào muốn xuống dưới cùng nơi này mấy cái hải tử chơi đùa. Thôi hoa cẩm bất đắc dĩ, đành phải làm vương tùng lâm đem xe ngựa dừng lại, nàng mang theo riêng nhi tử trên xe ngựa xuống dưới. Ai hù, ta liền nói sao, này trong thôn sao liền tới rồi mấy chiếc xe ngựa, nguyên lai là cẩm nhi này phú quý nha đầu đã trở lại. mau làm thím nhìn xem, lại lớn lên tuần tiêu không. Nhìn thấy thôi hoa cẩm đi tới, trần cúc hoa lúc kinh lúc giống ổn nào trong tay đế giải tử cũng trên lên. Tùng riêng nhi cánh tay, cười tủm tìm đi qua đi, làm trần cúc hoa xem cái đủ, cúc hoa thím, nhiều ngày không thấy, thím tinh thần còn như thế hảo A. Ơn, hảo A, cầm nhi, lúc này ngươi tam tẩu cũng đã trở lại đi. Mấy ngày chưa thấy qua kim đảo ở trong thôn xuất hiện, nguyên tưởng rằng hắn ở chính mình nhà mẹ đẻ trong thôn chiếu cố đường ca, ngày ấy về nhà mẹ đẻ mới biết được tiểu tử này đi phủ thành. Dưới nách kẹp đế dày tử. Trần Cúc Hoa hai tay thân thiết lôi kéo Thôi Hoa cầm tay, nhạc mặt mày hớn hở. Tam Tẩu đã trở lại, nàng thân thể yếu đối, liền không xuống xe, Cúc Hoa thím, lần trước ít nhiều thím cho ta Tam ca chuyển tin, Trần ra bá bá bệnh mới chuyển biến tốt đẹp, ta Tam Tẩu chiều nên đi tìm thím nói lời cảm tạ. Cùng tính tình lanh lệ Trần Cúc Hoa nói chuyện, Thôi Hoa cầm cũng cười thoải mái. Kim đào đứa nhỏ này tính tình thật tốt. Chẳng những cấp nhà mình kia không tiền đồ đường ca đưa đi bạc còn cầm đi thật nhiều quý hiếm dự thảo, bằng không đường ca chỉ sợ đã vùi vào trong đất. Trần Cúc Hoa giận thôi hoa cầm liếc mắt một cái, nha đầu ngốc thím nhưng không đảm đương nổi ngươi tam tẩu tạ, ta đường ca nếu không phượng thần y hảo dự thảo, mệnh liền không có, ngươi tam tẩu nhất nên tại chính là phượng thần y đi đâu. Đã lâu không thấy, riêng nhi kia tiểu nha đầu đã cùng trong thôn mấy cái hài tử chơi lửa nóng. Trần Cúc Hoa lôi kéo thôi hoa cầm tay, Cẩm nhi, này sẽ còn không đến ăn cơm trưa canh giờ, ngươi tùy thím qua bên kia ngồi xuống nghỉ sẻ. Tuy rằng không muốn cùng nơi này lắm miệng bà nương nói chuyện, nhưng Trần Cúc Hoa thịnh tỉnh nàng cũng không hảo chống đẩy, cười theo nàng hướng đại thất tối dưới đi qua. Cẩm nhi, ngươi tam ca lúc này chính là phát đại tài, thật đúng là làm người đỏ mắt không được. Ngươi đỏ mắt có cái dám dùng, ta người trong thôn hàng đời, liền không sẽ thiêu than. Nhân ra kim đảo chính là lấy Vượng thần y hề phúc đâu. Thôi hoa cẩm mới đến gần đại thất tối giới, liền có hai phụ nhân ồn ào lên, làm nàng có chút buồn bực hòa khí buồn, trong lòng lại hối hận không nên túng riêng nhìn này tiểu nha đầu từ trên xe ngựa xuống dưới, vàng bạch trọc phiền toái thượng thân. Trần Cúc Hoa dùng xem thường phiên kia hai phụ nhân, các ngươi chính là cái kiến thức hạn hẹp ngu xuẩn, liền không thể gặp người khác có một chút hảo. Cái kia miệng rộng tức việc may và cũng không làm. Hai tay vô thô tráng đùi kêu khởi khổ tới, ai u, cúc hoa, nhà ngươi có hai đại phu, mỗi ngày thành chuỗi tiền đồng chiều trong nhà lấy, nhật tử quá so hong đường đều phải ngọt thượng ba phần, tự nhiên không biết chúng ta những người này khổ nhật tử u. Ha ha, ngươi này lại đầu bà nương, mới đỏ mắt song nhân ra kim đào, lại đỏ mắt cúc hoa muội tử, như thế mí mắt mỏng, kiếp sốc nhưng đầu cái hảo thai, tìm nam nhân liền tìm cái sẻ y thuật đại phu A cùng kêu miệng rộng bà nương chống đối phụ nhân cười hì hì châm trọc nàng, giọng nói mới rơi xuống, nhìn đến trần cúc hoa sắc mặt không tốt, lại vui sướng nhiều lời câu, còn có, đầu thai khi cũng cùng thần tiên đánh cái thương nghị, trước lộng phó gương mặt đẹp cùng gầy gầy dáng người, đường này phúc cao lớn thô cạnh bộ ráng, sinh sôi đem lang trung đại phu cấp dọa chạy lâu. Ha ha ha, nay phụ nhân nói cho hết lời, có vài cái phụ nhân, bà nương đều hống thanh cười ha ha, Nguyên bản thấy một thân tơ lũa siêm ý gì thôi hoa cẩm trở về, này miệng rộng bà nương vương hạnh hoa muốn đánh thăm kim đảo dẫn người ở sau núi thiêu than sự tình, không nghĩ tới bị phương thị cái này mụ già thúi chen ép không có mặt, không nín được hỏa khí bực mắng lên, xảo chân, ngươi trong miệng ăn nhiều phân gà à. Nói chuyện như thế xú, phương xảo chân cũng không phải cái chịu có hại, tư thất tối giới thượng nhanh nhẹn nhảy xuống dưới, chiều vương hạnh hoa trứng mắt, vương hạnh hoa, Hai ta rốt cuộc cái nào miệng xú, ngươi làm đoàn người cấp bình phân xử. Trong thôn bà nương cũng thật là nhàn thực, liền nhân hai ba câu vâu nghĩa liền cùng gà trọi dường như đấu lên. La nàng đem Cẩm Nhi nha đầu này kéo qua tới, chính là phương thị cùng vương thị này hai mụ già thối mắt thấy muốn đánh nhau. Trần Cúc Hoa tức giận ngăn lại, Cẩm Nhi mới vào thôn, hai ngươi đều không màng một chút ra mặt làm ấm ý, sao không chê tao hoàng đầu. Trần Cúc Hoa dù sao cũng là trong thôn Trình Đại Phu con râu, Phương xảo chân là cái khôn khéo phụ nhân, tự nhiên không dám đắc tội nàng, hậm hực ném cho Vương thị cái khinh thường ánh mắt, đem chính mình ném xuống việc may vá nhặt lên, chiều Thôi Hoa cẩm xấu hổ cười cười, xoay người lại ngồi ở thất tối dưới thượng. Thôi Hoa cẩm thấy nàng hai đều thành thật xuống dưới, không nghĩ ở đại ở chỗ này gặp phải sự tình. Trên mặt nàng lại hiện ra tự nhiên tươi cười, thân thiết đi vặn Trần Cúc Hoa cánh tay. Cúc Hoa thím muốn hay không trở về đâu. Nghĩ còn muốn đi nhìn xem đường rất nữ liên loánh, Trần Cúc Hoa hiểu ý gật đầu đồng ý. Bên này bà nương nhóm ẩm ý, chạy xa riêng nhi cũng không nghe được, biết được muốn nàng về nhà, còn có chút không bỏ được lầm bẩm cẩm nhi tỉ tỉ, riêng nhi còn tưởng ở chỗ này nhiều chơi sẽ đâu. Lá con vài tháng không thấy, tính tình rộng rãi, lá gan cũng lớn rất nhiều, lôi kéo thôi hoa cầm ống tay háo, cẩm nhi tỉ tỉ. Mới vừa rồi là có người khi dễ ngươi sao? Ta đây liền về nhà đem cha ta gọi lại đây, làm cha ta thu thập các nàng. Bình tùng ca cái này tiểu nhi tử nhưng thật ra so nhà mình nhi tử còn hiểu lễ. Trần Cúc Hoa cười ha hả sờ sờ hắn đầu, lá con, ngươi cẩm nhi tỷ tỷ không chịu khi dễ, chúng ta trở về có đứng đắn sự đâu. Đã nhiều ngày cha cùng nương bởi vì muốn thúc dục người trong thôn giao lương thuế sự tình không thiếu ở nhà ồn nào lá con này sẽ ngừng đầu. Hỏi Trần Cúc Hoa, Cúc Hoa thím nói chính là muốn giao lương thuế đại sự sao? Hắc, ngươi tiểu tử này tuổi không lớn, biết đến còn không ít, có thể so trà người có tiền đồ. Cười mắng chụp tiểu tử này cái hốt một chút, Trần Cúc Hoa lôi kéo riêng nhi tay nhỏ, tiểu nha đầu, mau cùng thím về nhà, tưởng chơi chờ ăn xong cơm chưa lại qua đây cũng không mượn. Thôi hoa cẩm theo Trần Cúc Hoa rời đi đại thất tối giới, lặng lẽ hỏi giao lương thuế sự tình. Biết được mỗi người đầu lại muốn giao 50 cân lương, nàng kinh ngạc nhìn sang vẫn cứ đầy mặt giận giữ trần quốc hoa, sao lại muốn giao như vậy nhiều lương thực, năm nay trong thôn lại nên có thật nhiều hộ ăn không đủ no. Trong thôn liền không mấy khối hào điển, năm nay thu thu lương cũng không nhiều lắm, xuống dưới thu lương đã giao quá 4 thành, lúc này lại muốn lại giao 2 thành. Này lúc này mới bắt đầu mùa đông, đến sang năm nhập cây trồng vụ hè lương, còn muốn vài tháng. Trong thôn đại đa số người đều sẽ sớm không có gì ăn. Trần Liên gánh ảm đạm gật đầu, cũng không phải là sao mà, qua năm nhật tử nhưng sao quá đâu. Đi hướng kim đảo ra con đường kia, Diên Nhi liền từ trần cúc hoa trong tay tránh thoát, nhảy hướng phía trước chạy đi. Tới rồi cửa nhà, tiểu nha đầu xử ăn mãi sức lực mới đem đại môn đẩy ra. Ai nha, Diên Nhi tới, mau làm tú hoa thím nhìn xem. Mới đem Vượng nhược nhan hòa thượng tư vũ bọn họ an trí hảo nước trà hai người không vui ở nhà đợi, chào hỏi một cái liền người cưới ngựa sau núi. Thân mình mệt mỏi trần liên đánh cũng đi trong phòng nằm xuống, tú hoa nhìn đến cổng lớn đứng riêng nhi này thảo hỉ tiểu nha đầu, vui vẻ cười. Tính chính mình cũng có một tháng chưa thấy qua nho nhỏ nha, riêng nhi phe phẩy tú hoa tay, tú hoa thím, riêng nhi tưởng nhìn một cái nho nhỏ nha. Đại vượng cùng đầu to lên núi tiêu than, trong nhà liền nàng cùng y hề phương hai. Không cấm phải cho trong nhà mấy cái làm quần áo mùa đông, còn mang hai làm ẩm vĩ hài tử, mấy ngày nay nhưng đem các nàng cấp ngao hỏng rồi. Nghe được Diên Nhi muốn xem quê nữ, Tú Hoa cười ngắt lời, Diên Nhi ngoan nga, nho nhỏ nha khó khăn mới ngủ, ta cũng không thể đem nàng nháo tỉnh. Đào Y Phương từ trong phòng bếp ra tới, bưng một chậu tẩy tốt trái cây, Diên Nhi, lại đây ăn trái cây, lập tức ý Phương tỉ mang ngươi đi xem tiểu vũ thần Nga. Đã bảy tám tháng tiểu vũ thần, tự nhiên so còn không có hơn trăm ngày nhò nhỏ nha hảo chơi. Diên nhi buông ra tú hoa tay, vui sướng nhào hướng đào y hề phương, Nga, Hảo. Diên nhi muốn cùng tiểu vũ thần chơi đùa. Thấy Trần Cúc Hoa cùng nhà mình tiểu thư trở về, tú hoa vội cho nàng hai dọn ghế. Ngắn ngủn một tháng không gặp, tú hoa thím vội đầu tóc tán loạn. Siêm y hề cũng không thường ngày như vậy chỉnh tề, sắc mặt thế nhưng vàng như nến vàng như nến có thể thấy được nhật tử quá có bao nhiêu bận rộn. Thôi hoa cẩm thương tiếc lắt đầu, tiến lên lôi kéo tay nàng, tú hoa thím mau nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay lại vượng thúc không ở nhà, thím chính là đủ mệt, nhìn ngươi sắc mặt sao như thế khó coi đâu, dọn ghế sống liền giao cho cẩm nhi đi. Cẩm nhi tiểu thư vẫn là như vậy thiện giải nhân ý, biết đau lòng người. Tú hoa vướt mặt, thẹn thùng cười cười, liền trong nhà này lông gà vụn vặt nhẹ nhàng sống nơi nào là có thể mệnh đến ta đâu. Cho dù đường rất nữ không ở nhà, Trần Cúc Hoa cũng thường xuyên lại đây cùng Tú Hoa trò chuyện, tự nhiên cũng biết nàng mỗi ngày phải làm nhiều ít việc. Thấy nàng vẫn là hiếu thắng, không cấm lắc đầu, không tán đồng nói, tẩu tử chính là mạnh miệng, mỗi ngày ăn qua tàm bữa cơm liền bắt đầu làm áo đông, ta liền không gặp ngươi có thở dốc nhà hàng dối. thân mình nếu thật mệnh suy sủ, nhà ngươi nho nhỏ nha nhưng làm sao đâu. Tiểu thư khó khăn trở về một chuyến, Tú hoa nhưng không muốn nàng vì chính mình thân mình nhọc lòng, cười tủn tìm nói, cúc hoa muội tử, thân thể của ta chắc lịch đâu, nơi nào sẽ có thể mệnh suy sủ, nhà các ngươi có hai đại phu, lời nói cũng thật sẽ hù người, cẩm nhi tiểu thư, ta cũng không thể nghe người tìm nói. Tú hoa, cũng không phải ta lão bà tử nói ngươi, ngươi lại đau lòng kim đào bọn họ, cũng muốn làm chính mình thân mình thượng điểm tâm, thật bởi vì làm lụng vất vả quá độ, ngồi xuống bệnh căn cũng không phải là đùa giỡn. Nghe được bên này trong viện náo nhiệt lên, vương bà tử vội vã lại đây, vào cửa liền tiếp nhận Tú Hoa nói. Hai người đều cờ trách chính mình, Tú Hoa cũng có chút ngượng ngùng sắc mặt có chút xấu hổ, cũng không dám cùng thôi Hoa cầm ánh mắt đối thượng. Lúc trước nhìn đến như vậy nhiều vải rện, nàng trong lòng lén nghĩ, tiểu thư muốn ở phủ thành khai Tu Trang, chính mình ở nhà cũng giúp không được vội, liền nhưng gắng sức khí đem áo bông làm ra tới, kim đào bọn họ xuyên không xong, còn thừa đưa đến Tu Trang còn có thể đổi sẽ không ít tiền bạc. Thấy tú hoa thím mắt đều đỏ bừng đỏ bừng, khẳng định láng ngao mắt làm siêu vĩ ảnh ngao tàn nhẫn. Như là nhìn thấu tú hoa tâm tư, lại tức lại bực thôi hoa cẩm, lôi kéo tú hoa tay, thấy tay thô giáp lợi hại, trong lòng tê dần, hoang trách, còn không cho người khác nói người, lúc này mới bắt đầu mùa đông, thím tay đều thuân nức thành như vậy, thật tới rồi vào đông, nhưng nên sao quá đâu. Cùng kim đảo ra là hàng xóm. Vương bà tử hơi có chút hận sắc không thành thép lại nhải, lúc này tiết còn tích góp một đại buồn siêm ý đi bờ xuống tẩy vì làm những cái đó áo đông, nàng vội ngay cả rửa chén đuốt đều không kiên nhận thiêu nước ấm, ngươi thím tay có thể không thuân nước sao. Áo đông có gì quan trọng, tú hoa thím thế nhưng không màng tánh mạng đi làm, cái này thôi hoa cẩm là thật sự động lửa giận, tú hoa thím, trong nhà theo ta tam ca cùng đại vượng thuốc hai người, bọn họ có thể xuyên nhiều ít áo đông. Muốn cho ngươi như vậy đạp hư chính mình thân mình Tú hoa sắc mặt ràng co Vương bà tử lôi kéo thôi hoa cầm tay cẩm nhi Ngươi đừng hỏi nàng Ta mang ngươi qua đi nhìn một cái ngươi Tú hoa thím hảo bản lĩnh Đẩy ra đông xương phòng cửa gỗ Gian ngoài tiểu trên giường che bày hảo chút áo đông Thôi hoa cầm ngạc nhiên Nhìn này không dưới mười mấy bộ áo đông Đã lâu mới hồi phục tinh thần lại Trong lòng tự trách lại nhiều vài phần Tú hoa thím Ngươi không biết ngày đêm làm ra như thế nhiều áo đông, là làm nhà ta người xuyên, vẫn là tính toán đưa phủ thành cửa hàng bán A. Cẩm nhi tiểu thư thật sự sinh khí, tú hoa quấn đầu cũng chưa dám nâng lên tới, ớ đúng nói, Cẩm nhi tiểu thư, đừng nóng giận ta liền nghĩ nhàn dối cũng là nhàn dối, bớt thời giờ liền làm. Tú hoa thím thân mình biến thành như vậy, đều là chính mình trong họa lúc trước không mua như vậy nhiều vải rẹt. Tú hoa thím cũng không đến mức như vậy không quan tâm liều mạng tới làm siêm y đi hề. Thôi hoa cẩm khẽ cắn môi, thở phi phi nói, đều là ta tội lỗi, sớm biết rằng thím như vậy liều mạng, ta liền không nên mua sẽ như thế nhiều vải dẹn trở về. Cẩm nhi nha đầu này bị tú hoa hành động nháo mặt đều khí đỏ, tú hoa càng là tu quấn tay đều không biết để chỗ nào, này hai người đều là vì đối phương hảo. Trần Cúc Hoa vội đánh giảng hoa, hảo Cẩm nhi. Tú hoa tẩu tử cũng là hảo ý, ngươi cũng đừng khí, khó khăn trở về một chuyến, cần phải làm đoàn người đều vui vui vẻ vẻ. Từ đông xương phòng ra tới, uống lên đảo y phương đoan lại đầy nước trà, thôi hoa cẩm trong lòng hỏa mới chậm rãi tiêu đi xuống. Nghe tới nhi phòng nho nhỏ nhà tiếng khóc, thôi hoa cẩm cùng riêng nhi không hẹn mà cùng triều thượng phòng chạy đi đâu đi. Tú hoa thím vì làm những cái đó áo đông, lôi thôi không cái hảo bộ dáng Còn không chừng đem nho nhỏ nha cấp lăn lộn thành gì dạng đâu Đi vào nhi phòng Thôi hoa cẩm từ đệm chăn đem tiểu nha đầu ôm lên Nhìn đến tiểu nha đầu trên người siêu ý, ý Nhưng thật ra sạch sẽ Trong lòng mới không như vậy sinh khí Thấp giọng hống hoa hoa khóc nhỉ non hài tử Ra nhi phòng Nho nhỏ nha đừng khóc Diên nhi cô cô tới xem ngươi Diên nhi đuổi theo thôi hoa cẩm bước chân Ở phía sau nào ông tã lót tiểu nha đầu Thôi hoa cẩm quay đầu lại cười hống diên nhi, riêng nhi đừng náo, tiểu nha nha đã đói bụng, muốn tìm tú hoa thím uống lại đâu. Nga, đã biết, nguyên lai nho nhỏ nha cùng chính mình giống nhau, cũng là cái thăm ăn, riêng nhi dẫu miệng đáp lời, bước chân cũng chậm lại. Hôm nay kim đào gia trở về người nhiều, vương bà tử ngồi sẽ nhìn cẩm nhi cùng tú hoa ở chung hòa hợp, nàng xoay người về nhà đem tức phụ tông cổ lại đây giúp tú hoa các nàng làm cơm trưa. Ôm nho nhỏ nha thôi hoa cẩm nghe được bên ngoài có ngư tiếng kêu, còn không có đứng lên, riêng nhi nha đầu này đã xông ra ngoài. Từ bên ngoài tiến bảo, thấy trong viện cũng không thượng tư Vũ đám người, kim đào đã biết bọn họ khẳng định gấp không chờ nổi đi sau núi. Cùng vương tùng lâm đem xe bò thượng mua đồ vật rỡ xuống tới, không rửa tay mặt, liền vui tươi hớn hở tiến đến mội mội trước mặt, cẩm nhi, nhiều ngày không thấy này tiểu nha đầu, có phải hay không nhìn trưởng thành rất nhiều. Nghĩ đến tú hoa thím ngao mệ thân mình, liền giận sôi máu. Thôi hoa cẩm liền ném cấp tam ca một cái xem thường, người ở nhà cũng không biết là làm gì, thế nhưng không thấy được tú hoa thím vì làm những cái đó áo đông, đem thân mình đều cấp ngao hư. Ta lần này nếu không trở lại, có phải hay không quá hai nguyệt liền bồi thường tới cấp tú hoa thím làm ta sự. Vốn là đầy cõi lòng vui mừng cùng muội muội nói chuyện, lại bị nàng như vậy ánh mắt trứng mắt, còn nói gì làm ta sự. Kim đào chiều náo nhiệt phòng bếp lướt mắt, xấu hổ gái đầu, cẩm nhi, tú hoa thím không phải hảo hảo, ngươi sao có thể nói như vậy lời nói đâu. Tú hoa thím thân mình nếu không ở điều trị, chỉ sợ thật đúng là sẽ ra đại sự, nàng đã mất đi quá nhiều thân nhân, tự nhiên sợ nho nhỏ nhà cũng không có mẹ ruột. Nguyên bản đã ở trong lòng có tính toán, thôi hoa cẩm sao có thể cấp tam ca sắc mà tốt, hứ lệnh, mặc kệ người. Này sẽ hồi phủ thành cẩm nhi muốn đem tú hoa thím nương hai cấp mang về, trong nhà sự ngươi phải hảo hảo chiếu cố đi. Ánh mắt lấp lánh, kim đào có chút uy khuất, cẩm nhi, tú hoa thím không phải hảo hảo ở trong phòng bếp nấu cơm, này rốt cuộc là sao hồi sự, tam ca thật sự không biết ta. Xem tam ca còn cái bướng, nàng áp xuống đi hỏa lại nhảy ra tới, nói không lựa lời ồn nào, tam ca, ngươi mắt đều là làm bài trí sao không thật sự không thấy được tú hoa thím ngao thành gì bộ ráng. Trong viện hai anh em tranh chấp, làm tú hoa trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng liền không như vậy liều mạng làm siêm y Phượng thân y là cái có đại năng mại người, kim đào bọn họ ở trên núi thiêu than cũng có thể kiếm hảo chút bạc, là chính mình lòng dạ hẹo hỏi, làm chuyện sai lầm. Một bên chín cân tức phụ xem nàng biểu tình trinh trung, trong lòng cũng thở dài, bương đồ ăn không dùng khủyu tay nhẹ nhàng đâm một cái, tú hoa tẩu tử, ngươi cũng đừng khổ sở. Kim Đào huynh muội đều là vì ngươi hảo. Ở muội mội trước mặt không có mặt, Kim Đào gục xuống đầu đi phòng bếp hỗ trợ, bị chín cân tức phủ cười cấp đuổi ra tới. Hôm nay trong phòng bếp như thế nhiều người, ngươi cái kẻ lô mãng nhưng đừng cho chúng ta mấy cái thêm phiền. Kim Đào cũng không phải thật sự thành thật chất phát, nghe xong muội muội trách cứ, nhìn đến tú hoa sắc mặt thực sự quá kém, ảo não nói, thiếm, ta giúp các ngươi đánh chút thủy tổng hành đi, bằng không cẩm nhi nhìn đến ta nhằn rồi. Trong lòng không chừng sao bực hoàng đâu. Thoáng nhìn tú hoa trộm mặt nước mắt, chín cân tức phụ đem chảy ở phòng bếp cửa kim đào cấp đẩy đi ra ngoài. Hảo, biết ngươi đau lòng ngươi tú hoa thím, nhưng hôm nay trong phòng bếp thật sự nếu không như vậy nhiều người, lại nói lu nước tràn đầy thủy, ngươi đánh tới thủy hướng nơi nào phóng đâu. Ai, kim đào, mau tới đây, chúng ta đánh hai con thỏ cùng gà rừng, mau tới đây thu thở, cơm trưa thêm đồ ăn à. Ngươi còn không có tiến sân. Thượng tư vũ thét tòa thanh liền chuyển tới. Kim đào xoay người, liền nhìn đến thượng tư vũ cùng khánh tử trong tay sách theo con thỏ cùng gà rừng. Ánh mắt sáng ngời, các người tốc độ nhưng rất nhanh, lên núi mới bao lớn sẽ, đã có thể bắt được giã vật. Trong núi dã vật rất nhiều, chính mình cũng coi như có chút quyền cước công phu, cố tình nhân nóng vội kém cỏi Thượng tư vũ có chút hầm hực đem con thỏ vứt trên mặt đất, đều là phượng thần y hề bản lĩnh, ta liền con thỏ mau cũng chưa sờ đến. Tư vũ ca ca, Diên Nhi muốn ăn nướng con thỏ thịt. Từ tây xương phòng chạy ra Diên Nhi nhìn đến trên mặt đất con thỏ, mắt đều trừng tròn xoe. Nhìn thấy vương tùng lầm đã nhanh nhẹn đi giếng đài múc nước, kim đào đã lấy ra đem đao nhọn muốn lột con thỏ, thượng tư vũ lại héo ba, bất đắc dĩ xoa Diên Nhi đầu, ăn nướng con thỏ thịt, tìm ta không thể được. từ vũ ca ca khẳng định sẽ không nhóm lửa, Diên Nhi lại ngồi sổm xuống nhìn lột thỏ ra kim đào, cười tủng tìm năn nghỉ, tam ca. Ngươi đợi lát nữa cấp riêng nhi nướng con thỏ đi. Muội muội ghét bỏ chính mình, mệt còn có này tiểu nha đầu đã thấy, Kim Đào hắc hắc cười, ngươi này tham ăn tiểu nha đầu, nếu trở về thôn, tự nhiên làm ngươi đem thịt nướng ăn cái đủ. Thôi Hoa Cẩm đem ăn no lại ngủ nho nhỏ nhà thả lại nhĩ phòng, nghe được trong viện vui lùa ẩm ý thanh âm cũng bước nhanh đi xuống nhà chính thềm đá. Thu thập dã vật có Vương Tùng Lâm cùng Kim Đào liền cũng đủ, Thừa Tư Vũ nhìn đến dọc theo thềm đá xuống dưới Thôi Hoa Cẩm, Hắn ánh mắt lấp lánh, đón đi lên, cẩm nhi trên núi nhà gỗ, đầu to bọn họ thu thập rất sạch sẽ, ngươi chiều muốn hay không đi a Lần này khó được trở về, tự nhiên muốn đi trong núi trụ mấy ngày, nhưng nhìn đến tú hoa thím thân mình, thôi hoa cẩm trong lòng có chút khổ sở, sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới, chờ thêm hai ngày lại lên núi đi. Thượng tư vũ không biết thôi ra sân phát sinh sự tình, thấy thôi hoa cẩm biểu tình người hoài. Còn tưởng rằng nàng là vì trong thôn muốn thu lương thuế phạm sầu, cầm nhi, nhà ngươi không phải có thật nhiều điện, thu hoạch lại vô dụng, mấy trăm cân lương thực hẳn là không cần phát sầu đi. Tuy rằng hòa thượng từ vũ quan hệ không tồi, thôi hoa cẩm cũng không nghĩ nói trong nhà việc vặt, cười khổ lắc đầu, không phải chuyện này, ngươi cũng đừng hạt hồ suy đoán, ta muốn đi cấp thím nhóm hỗ trợ nấu cơm. Cũng không biết chính mình lên núi này tiểu sẽ công phu cái nào chọc nha đầu này. Nhìn thôi hoa cẩm bóng dáng, thượng tư vũ như mày nghĩ. Không bao lâu, cơm trưa từ trong phòng bếp mang sang, riêng nhi nhớ thương ăn thì nướng, liền cái ánh mắt cũng chưa chiều đặt ở trên bàn đá đồ ăn ném qua đi một cái, ngồi sổm búp cháy lên lửa trại bên hai mắt trừng lưu lưu viên. Cấp tam tẩu hướng trong phòng đoan đồ ăn thôi hoa cẩm bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân. Ăn xong cơm trưa, thượng tư vũ cùng kim Đảo lại muốn lên núi, tưởng mở miệng gọi thôi hoa cẩm. Thấy nàng ôm nho nhỏ nhà cùng đảo y phương thân thiết nói giỡn, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Hỗ trợ nấu cơm chín cân tức phụ trở về nhà mình, các nam nhân cũng đều đi sau núi, trong viện cũng thanh tĩnh xuống dưới. Thấy tú hoa rốt cuộc từ phòng bếp ra tới, thôi hoa cẩm cười phân phó, tú hoa thím, người trước cấp nho nhỏ nhà uống no rồi ngãi, sau đó tử ta cùng riêng nhi nhìn, chính ngươi về phòng tử ngủ một lát, cũng dưỡng dưỡng tinh thần. Nguyên còn tưởng nói không Nhân chính mình cẩm nhi tiểu thư đã cùng kim đào nổi lên tranh chấp, nàng cũng không hảo lại vì chính mình phân biệt, đem khuê nữ ốm lại đây huy mãi, liền đi trong phòng nghỉ tạo. Giờ mùi mạt, ngày đúng là ấm rào rạt hảo canh giờ, đào y phương nhìn thôi hoa cẩm cùng riêng nhi trêu đùa tá lót tiểu nha đầu, cười ngâm ngâm đã mở miệng, cẩm nhi, này sẽ này tiểu nha đầu tinh thần đầu chính đủ, người ôm nàng đi phía trước trong viện ngồi ngồi đi. Chính mình đã tính toán sấn đã nhiều ngày ở nhà muốn tú hoa hảo hảo nghỉ tạm, lanh lẹ đồng ý, hảo, ta đi nhà ngươi sơn, ta tam tẩu cùng tú hoa thiếm cũng có thể an tâm ngủ một lát. Mới ở đầu to ra trong viện ngồi xuống không mười lăm phút, thôi bình tùng liền tới đến. Bình tung thúc, người hôm nay chính là hảo thanh nhàn A mau tới đây nghỉ ngơi một chút, làm ý phương tỷ cấp thúc đảo chén trà uống. Cẩm nhi nha đầu này cười ngâm ngâm cùng chính mình chào hỏi. Sắc mặt nghiêm cấm thôi Bình Tùng cũng vui vẻ, nhìn ngươi nha đầu này nói ngọt vào đông ngươi thúc nào ngậy đều thanh nhàn được đâu. Lý chính tới cửa, cũng không thể chết lại, đem Nhi tử bỏ vào bên cạnh trong nôi làm riêng Nhi nhìn, đảo y phương cùng hắn chào hỏi qua, vào phòng bếp đi thiêu nước ấm. Diên Nhi ghé vào nôi biên, dùng ngón tay điểm tiểu vũ thần khuôn mặt, chơi bất diệt thuyết hồ, cũng mặc kệ bên người người đang nói gì. Thôi hoa cẩm cùng thôi Bình Tùng nói lên lần này lương thuế sự tình. Cầm nhi nha đầu này là cái có Phúc khí, nhận cái thần y gì làm sư phó, cũng đem trong nhà nhật tử mang rực rỡ lên. Thôi bình tung đầy mặt ưu sầu nói, Cẩm nhi, nhà ngươi đồng ruộng vốn là nhiều, ngươi tam ca lại bắt đầu thiêu than. Này lương thuế cho dù nhiều chút, nhật tử còn miễn cưỡng có thể quá, ta thôn thật nhiều người chỉ sợ không đến cửa ải cuối năm liền phải không có gì ăn lạc. Tuy rằng biết lần này lương thuế rất nhiều, nhưng chính mình trong thôn người cũng đại bộ phận đều trung cao sản khoai lang cùng kiều mạch, nhiều giao chút lương thuế hẳn là sẽ không không cơm ăn à. Thôi hoa cẩm có chút buồn bực, bình tung thúc, ta trong thôn gieo lương thực giao ra sáu thành, cũng còn thừa không ít, sao sẽ không ăn đâu. Trong thôn có hại tử lớn, lương thực vụ chiêm được mùa, liền có bán lương đổi tiền bạc thu thập phòng ốc sự tình, nơi nào sẽ phòng bị cuối thu sự tình. Thôi bình tung quét mắt đầu to ra tân gạch nhà ngói Khang trang, Cũng không phải ai đều có vương đại đầu như thế tốt vật khí, đi theo kim đảo lăn lộn 2-3 năm quan cảnh, tân phòng, tức phụ nhi tử là giống nhau không ít. hắn sâu kín thở dài, Cẩm nhi, này ngươi cũng không biết, năm nay nhập hạ nước mưa hảo, lương thực vụ chiêm thu nhiều chút, trong thôn có tâm tư lung lay đều đem lương thực dư bán không thừa nhiều ít, bạc đều hoa đi ra ngoài, ai biết tới rồi cuối thu, ông trời lại không cho mặt, chỉ thu năm thành lương thực. Lần này lại nhiều hơn hai thành lương thuế, nhưng còn không phải là dậu đổ bìm leo. Nay ai cũng không trường trước sau mắt, hiện giờ chỉ sợ là cầm bán lương tiền bạc cũng mua không trở về bán đi lương thực. Đời đời đều là như thế chịu đựng tới, thôi bình tùng nói càng thêm không có sức lực, ta thôn đồng ruộng đều không tốt, cho dù đồng ruộng nhiều, gặp gỡ cái hảo mùa màng, trừ bỏ lưu lại chính mình ăn, lương thực dư cũng tiền đổ không bao nhiêu tiền bạc. Nhớ tới kim đảo thiêu than sự tình. Hắn lại lầm bẩm tự nói lên, nếu là người trong thôn đều có người tam ca thiêu than tay nghề, thật là tốt biết bao à. Giọng nói rơi xuống, thấy cẩm nhi nha đầu này có chút kinh ngạc nhìn hắn, thôi bình tùng mới phát hiện chính mình nói mê sảng, ngượng ngùng cười cười, cẩm nhi, ngươi thúc trứng, mới vừa rồi mê sảng ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. liền thôi bình tùng một câu, làm thôi hoa cẩm đầu vóc trận chuyển động lên, thiêu than yêu cầu chính là đốn tuổi, trong núi đại thụ nhiều không biên. Chỉ dựa vào đại vượng thúc bọn họ mấy cái vào đông ngắn ngủn ba nguyệt tan trụ đều ở trong núi, cũng thiêu không ra nhiều ít tháng tới. Nếu làm trong thôn thanh tráng nam tử lên núi đốn tuổi, tam ca cho bọn hắn phát tiền công, chính là không đơn giản là đẹp cả đôi đàng sự tình. Nàng cười ha hả nói, bình tung thúc, ngươi lời nói nhưng thật ra làm cẩm nhi nhớ tới ý kiến hay, ta tam tẩu thân mình trọng, tam ca thường xuyên trên núi trong nhà hai hạ lăn lộn cũng không phải kế lâu dài không bằng ngươi tử ta trong thôn mỗi hộ lấy ra cái cường tráng nam tử giúp ta tam hũ ca bọn họ đốn tuổi, mỗi ngày ấn phạt hạ đầu gỗ cho bọn hắn kết toán tiền công, như vậy ta tam ca cũng không cần quá bị liên lụy, đoàn người cũng nhiều điều tránh bạc chiêu số. Mới vừa rồi chính mình nói lỡ, thôi bình tùng trên mặt còn xấu hổ không được, đang muốn chờ đảo y y phương ra tới cùng nàng nói qua lương thuế sự tình liền rời đi, trinh lăng xuôi thai đến thôi hoa cầm nói, hắn kinh đứng lên, cầm nhi. Ngươi lời nói tính toán sao Thấy hắn biểu tình phức tạp nhìn chính mình Thôi hoa cẩm nịch ngậm cười Bình tung thúc Cẩm nhi ở nhà nói chuyện gì Thời điểm không hảo xử quá đâu Thôi bình tung trong mắt hiện lên vui sướng Lại xoa xoa hai tay ha hả cười không ngừng Ai cũng không phải là Từ nhỏ ngươi nãi cùng cha mẹ Đều đem ngươi này tiểu nha đầu Coi như trong mắt Ngươi cái nào ca ca không phải tay phủng sợ quăng ngã ngươi Nhưng thật ra thúc lại đem này Cha cấp đã quên Có thể ở thôi ra lớn lên, thôi hoa cẩm cảm thấy thực thấy đủ, nàng tiếp nhận đảo y phương đoan lại đây bắt trà, cung kính cấp thôi bình tùng phùng qua đi, bình tung thúc, người uống trước nước trà giải khác, ta đem việc này hảo hảo hợp nghị một chút. Cẩm nhi muốn cùng Lý Trinh nói đứng đắn sự, đào y phương đem hai người bọn họ thỉnh đến nhà chính, chính mình ở bên ngoài nhìn lớn nhỏ ba hài tử. Bất quá nửa canh giờ, thôi bình tùng đã đem việc này trải bút lại. Hắn cảm kích hướng thôi Hoa Cẩm nói lời cảm tạ, "Cẩm Nhi, có ngươi như vậy an bài, ta người trong thôn không cần nói bụng." Thúc khác lời nói không có, người ân tình thúc sẽ làm người trong thôn đều nhớ kỹ." Nhìn thôi Bình Tùng Hàm hậu tươi cười, thôi Hoa Cẩm nghiêm trang đã mở miệng, nhìn Bình Tùng thúc nói khách khí lời nói, "Đây là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, nói ân tình đều là khách khí, chỉ là thúc muốn chọn chút trung hậu lương thiện nhân tài thành." Cẩm Nhi nha đầu này cấp người trong thôn chỉ điều đường sống. Thôi bình tùng mới không dám đem sự làm tạp, hán Vỗ bộ ngực, cẩm nhi yên tâm, gian dối thủ đoàn người, thúc cũng trứng mắt, việc này cứ như vậy nói định, thúc này liền đi trong thôn đi dạo, cho ngươi tam, cà thu xếp nhân thủ. Ăn xong cơm chiều, thôi hoa cẩm có chút buồn ngủ, tam ca cùng bà bà bọn họ còn không có từ sơn thượng hạ tới, nàng cũng không hảo đi ngủ, dùng tay xoa bóp mí mắt cường đánh tinh thần chống đỡ. Phanh phanh phanh! Yên tĩnh ban đêm đại môn bị chụp thanh âm đặc biệt rõ ràng, thôi hoa cẩm cùng Tam tẩu chào hỏi một cái, liền ra tây xương. Nhón chân giữ cửa khẩu treo phong đăng thắp sáng, nàng vội vàng chiều trong viện đi, mới đi đến giữa sân, nghe được mặt sau có tiếng bước chân, biết là nhị phòng tú hoa thím ra tới, thôi hoa cẩm vội quay đầu lại khuyên đủ, tú hoa thím, ban đêm giò lớn, ngươi mau về phòng đi. Phượng nhược nhan ban đêm trở về trước nay liền không đi qua cửa chính, đêm đã khuya Lúc này kim đào bọn họ căn bản liền sẽ không lại trở về, trong lòng có chút thấp thỏm tú hoa lắt đầu, không có việc gì, thím xuyên hậu áo đông, này liền bồi ngươi đi xem cái nào không nhăn sát, như thế chậm còn tới gõ cửa. Từ kim phượng đã chết, trong thôn lại không cỡ nào ác độc người, có bà bà ở, thôi hoa cẩm lá gan cũng tráng rất nhiều, nàng oán trách tú hoa, chính mình trong nhà còn sợ cái gì, thím mau về phòng đi, thật sự hảo lenh đâu không sợ người trộm liền sợ người nhớ thương, tú hoa đi tới, gắt gao lôi kéo thôi hoa cầm tay, ta ngốc tiểu thư Nga, chính là ở nhà cũng muốn nhiều nhọc lòng đâu, người mới trở về không biết, năm nay có thật nhiều người đều sẽ không lương thực ăn, người tam ca lại kéo về như vậy nhiều thức ăn, nhà ta lại tới nữa 2-3 chiếc xe ngựa, có bao nhiêu thấy được, người nha đầu này sao liền không rõ đâu, đi theo bà bà lâu rồi, thôi hoa cẩm tính tình rộng rãi không ít, nhấp miệng cười, Nơi nào có người xấu tới cửa còn dùng sợ môn, lại không phải thổ phỉ có như vậy đại lá gan, cho dù có thổ phỉ ta cũng không sợ. Cầm Nhi, thú Hoa tẩu tử, các ngươi mở cửa a. Nghe được các nàng ở trong sân cười nói, gõ cửa Vương thị mẹ chồng nàng dâu nóng nảy không được, chín cân tức phụ trực tiếp lớn giọng giống lên lên. Thanh âm này làm thôi Hoa Cẩm cười ra tiếng tới, lôi kéo Tú Hoa đi càng thêm nhanh, xem ta nói không người ngoài đi, là chín cân thím lại đây. Tinh thần khẩn trương Tú Hoa cũng thửa cơ nhẹ nhàng thở ra, vô ngực thúc dục Thôi Hoa cẩm, ai, nguyên lai like là hai mẹ con bọn họ, làm ta sợ chân đều mềm không có sức lực, như thế muộn, cũng không biết là gì sự, cẩm nhi nhanh mở cửa. Đem vương bà tử mẹ chồng nàng dâu hai mời vào tới, Thôi Hoa cẩm tùy tay đem trên cửa lớn buộc. Tú Hoa thấy có khách tới, cười cùng các nàng chào hỏi một cái, muốn đi phòng bếp sửa trị nước trà. Hôm nay Triều thấy Cẩm Nhi như vậy để ý Tú Hoa, vương bà tử trong lòng cũng nôn nóng, vội đẩy nàng, "Tú Hoa ngươi mau đi trong phòng hống hải tử ngủ, ta nương hai cùng Cẩm Nhi nha đầu này nói nói mấy câu, lại không phải viết khách, hạt phí lúc đó làm gì?" Thấy Tú Hoa đứng sững sở, Thôi Hoa cẩm cười thúc dục, "Chính là, nơi này có ta đâu, nha nha con nhỏ, thím ngươi cũng đừng đi theo bội bị liên lụy." Có lẽ là nhìn ra vương thị mẹ chồng nàng dâu thật sự nôn nóng. Tú hoa ứng thanh, Nga, ta đây liền về phòng, các ngươi đi trong phòng nói đi. Thôi hoa cẩm đem các nàng nên đến chính mình chủ đông sư phòng. Mới vừa vào cửa, Vương bà tử liền lôi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi,ươi đầu góc có phải hay không chóng váng, sao làm người trong thôn đến sau núi học tiêu than A Ta trong thôn người có mấy cái là cái hảo mặt hàng, cũng không thể làm như vậy. 9 cân tức phụ làm bà bà ngồi ở trên ghế, cung cấp không được, Đúng rồi, Cẩm nhi, có bao nhiêu người dính hôm nay đại quang cũng sẽ không nhờ ơn, ngược lại sau lưng chèn ép ngươi ngốc đầu, ngươi không cùng ngươi tam ca thương nghị liền đáp ứng rồi hôm nay đại sự, thật là có chút không thỏa đáng đâu. Nguyên lai là vì việc này, đem trên bàn trái cây cho các nàng đoan lại đây, thôi hoa cẩm cười tủng tìm nhìn các nàng nóng nảy mặt, vương mãi, chín cân thím, các ngươi nghe sai, ta nhưng chỉ là làm bình tùng thúc ở trong thôn tìm chút cường tráng hữu lực người chặt cây thiêu than dùng cây cối. Nơi nào sẽ dạy bọn họ thiêu than? Là như thế này a thiếu chút nữa đem nàng mẹ chồng nàng dâu cấp hụ chết. Nguyên bản nhi tử đi trên núi cấp kim đảo thiêu than, vương bà tử trong lòng rất nhạc A chợt sau khi nghe được buổi mãn thôn đều chuyển khắp cẩm nhi muốn cho người trong thôn lên núi học thiêu than, nàng liền cơm chiều đều ăn không vô Nghe xong cẩm nhi nói, lão bà tử lại nhạc mặt mày hớn hở, lôi kéo thôi hoa cầm tay, sao xem sao như ý. Ta liền nói ta khôn khéo thông tuệ cẩm nhi là sẽ không làm hồ đồ sự. ngay kế sáng sớm. Thôi hoa cẩm còn không có làm tốt cơm, thôi bình tùng liền mang theo hơn 20 cái nam nhân vào thôi ra. Nhìn như thế nhiều người, trong tay còn đều sách theo đại khảm đao, tú hoa có chút ngạc nhiên. Cẩm nhi, như thế nhiều người, cẩm khảm đao tới nhà ta làm gì. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thôi bình tùng đêm qua ngủ một cũng sống yên ổn rác. Hôm nay buổi sáng tinh thần phân chấn, cười tủng tìm hướng Tú Hoa nói, chuyện tốt, Tú Hoa để mội, ngươi vội hà, ta làm cẩm nhi nha đầu này nhìn xem những người này lên núi được không. Lời này càng làm cho Tú Hoa vượng đầu, nàng nhớ tới đêm qua vương thị mẹ chồng nàng dâu, nhìn nhìn lại mãn viện tử mang theo đau người, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng, lên núi. Các người muốn lên núi làm gì? Bình tung thúc làm việc còn rất nhanh nhẹn. Cấp thôi bình tùng chuyển đến cái ghế gỗ, thôi hoa cẩm xoay người nhìn ngốc đầu tú hoa, ai nha, tú hoa thím cũng đừng hỏi, người an tâm ở nhà mang hảo tiểu nha nha liền thành. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, biết cẩm nhi tiểu thư là cái có dự tính người, làm việc khẳng định sẽ không có hại, tú hoa đành phải đi phòng bếp nấu cơm. Thôi hoa cẩm xem trong viện người đều khẩn trương không được, cười làm cho bọn họ an tâm chờ, chính mình ăn xong cơm sáng liền sẽ mang theo bọn họ mấy cái lên núi đi. Trong viện tới này mặt nhiều người, Diên Nhi rất tò mò, nghĩ ra đi thấu cái náo nhiệt, bị mặt đen thôi hoa cẩm dùng ra đi liền không cần lên núi tàn nhẫn lời nói cấp uy hiếp trụ, thành thật đãi ở Trần Liên hoánh trụ Tây Xương phòng bồi nàng ăn cơm. Chính bưng bắt cơm, Phượng Nhược Nhan từ Sơn Thượng hạ tới, nhìn thấy như thế nhiều nam nhân, nàng cũng có chút kinh ngạc, cẩm nhi, hôm nay trong nhà có gì sự a Sao tới như thế nhiều người? Thôi hoa cẩm bùng chén cười ngênh lại đây, Bà bà, bọn họ đều là bình tùng thúc tìm tới thế tam ca đốn tuổi người, bà bà còn không có ăn cơm đi, cẩm nhi cho ngươi thịnh cháo đi. Nhớ thương thôi hoa cẩm ở nhà tịch mịch, Phượng Nhược Nhan cố ý trở về mang nàng cùng Diên Nhi lên núi, ăn cơm sáng nghe xong nha đầu này giải thích, nhận đông gật đầu, Cẩm nhi làm như vậy rất đúng, đốn tuổi người nhiều, đuổi tại hạ tuyết trước nhiều thiêu ra than tới, tránh bạc càng nhiều, lại nói ngươi tam ca nhàn rỗi thời gian nhiều. Cũng có thể chiếu cấu ngươi tam tẩu thân mình, liền đầu to cùng đại vượng bọn họ cũng không cần thường canh giữ ở trên núi. Còn tưởng rằng bà bà sẽ nói chính mình hồ nháo, nghe xong này tán dương lời nói, thôi hoa cẩm trên mặt hiện lên một kia vui mừng cười. Vẫn luôn phòng đoán phượng nhược nhan tâm tư thôi bình tùng, khẩn trương tiếng lòng lúc này cũng lơi lòng xuống dưới, sắc mặt trịnh trọng lại lần nữa dặn dò muốn lên núi này đó nam nhân, đi đốn tuổi chính là tránh nhân ra kim đảo tiền công. Không thể tiếc xước, gian dối thủ đoạn, không thể gây chuyện sinh sự, cái nào dám phạm vào sự, nếu mất đi lần này cơ hội, bị kim đào cấp gấp trở về, đói chết ở nhà cũng chưa người sẽ đáng thương liếc mắt một cái. Nghe kim đào ra hương khí bốn phía tinh cháo hương vị, nghe lý chính cẩn thận lại nhải, có đầu góc lung lay trong lòng đều cân nhắc nếu là thật tránh hạ thật nhiều bạn, cũng khe cắn môi, đi phủ thành mua hồi cần tinh mễ làm trong nhà lao nhân cùng hài tử nếm thử. Lời này từ hôm qua chiều đến bây giờ, đã nghe bọn họ mau bối xuống dưới. Vì quá ngày lành, đoàn người vẫn là nghe mùi ngon, cũng đều vội không ngừng gật đầu, cẳng có mấy cái tính tình nóng nảy đại vô bộ ngực, lý chính yên tâm, chúng ta sẽ không cho người mất mặt. Sơn khôi cùng 9 cân là muốn tốt huynh đệ, ở biết 9 cân đi theo kim đảo lên núi thiêu than khi, hắn liền ra mặt dậy tới 9 cân ra cầu vương bà tử vài tranh, cũng muốn đi thiêu than bị vương bà tử chỉ vào trán hung hăng cở trách mặt đều có thể tích xuất huyết, chính là cũng không làm vương bà tử nói ra phong. Lần này cho như thế tốt cơ hội, hắn đêm qua ở trên giường kích động một đêm không chập mắt. Trưng mắt che kín hồng tơ máu hai mắt, huy trong tay khảm đào, chiều thôi bình tùng biểu quyết tâm, lý chính, nếu cái nào dám như thế không biết điều, ở trong núi làm ẩm ý, hắn là đừng nghĩ nguyên lành cái tử sơn thượng hạ tới. Ta thôi Sơn Khôi đều sẽ không bỏ qua hắn cái bạch Nhã lang. Chính sụ mặt gian dạy thôn dân thôi bình tùng bị Sơn Khôi khảm đào quang mang đâm mắt, lập tức sắc mặt như đáy nổi hắn lui về phía sau một bước, ai ngờ hắn mới vừa rồi tinh thần đều tập trung ở gian dạy những người này trên người, mà sau ghế bị hắn quên đến sau đầu, trực tiếp bị ghế vướng cái trồng vó. Ha ha ha! Này đó trong đất bảo thực tháo hắn tử, thấy xưa nay đều cười mặt Bồ Tát Lý Chính quăng ngã trật vật, Nơi nào còn sẽ bận tâm lý chính uy nghiêm, đồng thời hống thanh cười ha hả. Các ngươi đều cười giống heo kêu, đây là mỗi người đều có thể ăn cơm no, nhạc răng hàm đều phải rất sao. Thất khiếu bốc khói thôi bình tùng, nhìn cười nhạo hắn này đó hôn trướng, thở hồng hộp điểm bọn họ một lần. Chúng ta không dám, lý chính đừng nóng giận. Hai người cố nén ý cười, đem thôi bình tùng từ trên mặt đất kéo túng lên. Vỗ trên người dính cho bụi. Phượng thân y y cùng cẩm nhi kia tiểu nha đầu liền ở cách đó không xa ngồi ăn cơm, mới nhịn xuống tay xoa mông động tác, thôi bình tùng nghiến răng căn, trừng mắt sửng sốt thần Sơn Khôi tức giận quá mắng. Sơn Khôi, ngươi cái không đầu góc nhị hóa, cầm khảm đao phải làm gì? Phanh! Sơn Khôi đem khảm đao vứt trên mặt đất, chặt lại cổ cấp thiếu chút nữa khí đầu góc khí tạc lý chính nhận lôi. Nga! Là Sơn Khôi sai rồi, cũng không dám nữa, ngươi tấu ta mặt. Thân hình đơn bạc thôi bình tùng, bị sơn khôi cao lớn thô kệ thân mình đổ ở trước mặt, nhìn hắn đại như gáy buồn mặt, càng cảm thấy đến chính mình mông đau không thể chịu đựng, cuốn cuộn, cái nào hiếm lạ đánh ngươi xuống mặt. Tiểu sơn tử thò qua tới, điểm sơn khôi mặt vui cười, sơn khôi ca, ngươi mặt tháo cùng lão vỏ cây dường như, đánh ngươi không ma hỏng rồi ta lý chính thúc tay. Tiểu sơn tử này ngại danh là đem chính mình đương đàn bà đối đãi, ghê tầm hơn. làm cho phượng thần Chính mình thân là lý chính sắc mặt môi quét rác, phiên mắt nhìn nhìn hai người bọn họ, thôi bình tùng cũng banh không được trong lòng hỏa khí triều thượng quần quận, hạ dọng quát lớn, hai người miệng cấp lao tử nhắm lại, lại lại nhải, đều lăn trở về ra đi. Trong nhà lương thực giao quá trăm triệu không thể lăn trở về ra đi, sơn khôi cùng tiểu sơn tử đều thay đổi mặt, đầu gục xuống không dám nói nữa ngữ. Buông bát cơm, phượng nhược nhan tiếp nhận cẩm nhi đưa qua nước trà súc miệng, Dặn dò thôi hoa cẩm đi thu thập lên núi phải dùng đồ vật cùng quần áo, thần thanh khí sảng Phượng Nhược Nhan chậm rãi đến gần nhân lý chính đã phát giận, đều cấm thanh này đó bọn nam tử trước mặt. Bị Phượng Nhược Nhan đạm nhiên, hơi mang nguy nghiêm ánh mắt đỏ qua, này đó hán tử đều cảm thấy cuộc sống có chút mạo khí lạnh, biểu tình càng thêm thần trương, quần bách. Thực vui lòng bọn họ biểu tình, Phượng Nhược Nhan chậm rãi sắc mặt, đều đừng như thế khẩn trương, ta lại không ăn thịt người, bất quá. Nếu nhà ta cẩm nhi cho các ngươi cái này tránh bạc cơ hội, phải biết rằng cảm ơn cùng quý trọng, khác thôn nhưng không như vậy may mắn. Ấn, chúng ta đều niệm cẩm nhi nha đầu này hảo. Nghe Phượng Nhược Nhan đề điểm nói, tâm tình kích động đoàn người lại lần nữa trăm miệng một lời thét to lên. Thấy người trong thôn không ở Phượng Thần Y gì trước mặt cho chính mình mất mặt, Thôi Bình Tùng sắc mặt lúc này mới hào lên. Biết được Thôi Bình Tùng tính toán làm như kéo lương thực lên núi, Phượng Nhược Nhan xua tay ngăn lại. Những người này thức ăn chính mình sẽ mặt khác chuẩn bị. Phượng thân y cho bọn hắn chuẩn bị lương thực, khẳng định cũng có thể ăn thượng tinh mễ. Trong núi giã vật càng là nhiều không đếm được, người còn đứng ở kim đảo ra trong viện, tâm sớm bay lên bọn họ chưa bao giờ đặt chân qua sau núi. Làm thôi bình tùng mang theo những người này đi bộ lên núi, Phượng nhược nhan đem thôi hoa cẩm cùng riêng nhi phóng lên ngựa bối, chính mình xoay người mặt trên giơ roi mà đi. Nhân kim đảo cùng vương đại đầu thường xuyên thượng sau núi. Nguyên lai khó đi gặp gành đoạn đường đều bị bọn họ hai người tu quá, không đến nửa canh giờ, Phượng Nhực nhan mã liền chạy như bay tới rồi trên núi nhà gỗ nhỏ nơi đó. Còn ở trên lưng ngựa, Diên Nhi mặt liền hưng phấn giống cái thuộc thấu hồng chỉ quả. Bà bà, nơi này hảo hảo Nga, có sông nhỏ, còn có như vậy nhiều đại thụ, Diên Nhi muốn đi trong sông vứt cá, đi trong rừng trích trái cây ăn. Người cái tham ăn tiểu nha đầu, mau câm miệng đi. Nơi này đại thụ liền hoa đều sẽ không khai một đóa ngươi còn trích trái cây. Đã lâu không có tới nơi này, tâm tình nhẹ nhàng thôi hoa cẩm cười hì hì nhéo riêng nhi cười thành hoa khuôn mặt. Xoay người từ trên ngựa nhảy xuống phượng nhược nhan ném xuống vui đùa ấm ý hai nha đầu, lập tức vào rào che viện. Dù sao hôm qua đã ăn nỉ trái cây, Diên nhi bị thôi hoa cẩm ôm xuống ngựa bối, liền lôi kéo nàng ống tay háo làm nũng, cẩm nhi tỷ tỷ ngươi mau mang riêng nhi đi vớt cá sao. Diên nhi rất thích uống canh cá Nga, còn không có tiến sân đâu, ta nơi nào có cái gì cho người vớt cá. Thôi hoa cẩm tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo túng diên nhi triều rào tre sân đi đến. Thôi bình tùng mang theo như vậy nhiều người lên núi này cơm trưa chính là muốn sớm chút chuẩn bị. Nhìn đến phòng bếp gạo và mì liền một đốn đều không đủ, cũng may đêm qua kim đảo hòa thượng tư vũ bọn họ mấy cái săn đến một đầu đại lợn rừng, rứt khoát giữa chưa đem lợn rừng nướng. Cũng làm này đó rất ít dính thịt tanh hắn tử quá quá thị nghiệm. Phượng Nhược Nhan tử trong phòng bếp ra tới, phân phó Diên Nhi các nàng, "Cẩm Nhi, ngươi cùng Diên Nhi ở trong sân chơi sẽ, bà bà đi đem ngươi tắm ca cùng ngươi đầu tỏ ca gọi trở về." Trong viện trừ bỏ đôi thật lớn một đống túi đốt, lại không có thể hấp dẫn nàng đồ vật, Diên Nhi nhào hướng Phượng Nhược Nhan nũng nịu gọi, "Bà bà, Diên Nhi cũng muốn đi tìm tằng ca bọn họ." Diên Nhi như thế thảo hỉ, Bà bà tự nhiên sẽ mang lên ngươi đâu, liền sợ ngươi cẩm nhi tỉ tỉ trong lòng muốn khổ sở nga. Từ trên mặt đất một phen bớt lên diên nhi, phượng nhược nhan ha ha cười rộ lên. Đi đông ở chỗ này ngao vài tháng, tam ca than diêu ở cánh rừng, nàng nhắm hai mắt là có thể đi đến địa phương. thối hoa cẩm khỏe miệng tiểu cười, bà bà, nhìn ngươi cách kẹt cửa xem người cẩm nhi mới không hiếm lạ dán các ngươi đâu, cẩm nhi liền ở trong phòng bếp cấp đoàn người ngao chút cháo đi. Nhìn theo bà bà các nàng vui vừa ấm ý ra rào che viện, lên ngựa, thôi hoa cẩm lắc đầu đi phòng bếp. Bình tung thúc bọn họ như vậy nhiều người muốn ăn cơm trưa, Ba bà, bà lại là cái không tốt với chủ nghệ người, nấu cơm sống còn muốn đầu to ca trở về làm, chính mình cũng muốn trước tiên chuẩn bị chút đồ ăn gì. Tiến trong phòng bếp, án tử thượng trừ bỏ một khối to 10 tính toán chi ly lợn rừng thịt, cũng không thấy được rau dưa bóng dáng nàng ở phòng bếp nhỏ cẩn thận tìm kiếm một lần. Chỉ có tam căn héo ba khô khốc củ cải cùng một viên thất bại lá cây bạch tùng. Nhìn này đó dung mạo bình thường rau dưa, thôi hoa cẩm có chút bất đắc dĩ, đầu to ca bọn họ là có bao nhiêu hiếm lạ ăn thì ta. Quay đầu lại lại quét mắt phóng thất linh bát tán nồi chén, nàng mày gắt gao nhăn lại, nơi này không cái nữ tử, thật đem phòng bếp đạp hư không mắt thấy. Cuốn lên ống tay áo, đem nồi chén đua tử gì đều ném vào sọt, khiêng đi bên dòng suối nhỏ, chuẩn bị rửa sạch sạch sẽ. Đến bên dòng suối, Thôi Hoa Cẩm ghét bỏ bắt lấy cỏ dại soát nị thật nhiều dầu chân chén đũa, suối nước thỉnh thoảng chuyển đến con cá nhảy lên thanh âm. Nàng buồn không mừng canh cá nùng mùi tanh, chính là buổi trưa có như vậy nhiều miệng muốn ăn cơm, có thể vớt mấy cái cá ngao nổi canh cá cũng có thể làm đoàn người lót đi xuống bụng ra. Không một hồi, nồi chén đua tử ở suối nước cọ rửa sạch sẽ. Thôi Hoa Cẩm đưa về nồi chén khi, ở trong phòng bếp tìm hai hơn phân nửa kéo màn thầu. Bưng buồn gỗ lại phản hồi bên dòng suối. Sợ lúc này tết nhất thủy, sẽ tao bà bà cửa trách, thôi hoa cẩm đem màn thầu xoa nát, dùng mang lại đây mỡ heo đoàn thành cái đại cục bột, cẩn thận đem nhau dính dính mỡ heo nằm dán ở sọt cái đáy, dùng dây thừng đem sọt hệ thượng, bên trong lại ném vào hai khối cục đá, lúc này mới dùng sức đem sọt vứt tiến suối nước trung gian. Nhìn sọt chậm rãi sừng ngã vào thước dư thâm suối nước, thôi hoa cẩm không tiếng động cười rộ lên. Bỏ thêm mỡ heo màn thầu toái cạt bã, thực mau sẽ có tham tanh con cá chui vào sọ. Hai tay đùa nghịch mỡ heo, tanh nị khó chịu, thôi hoa cẩm ở bên dòng suối kéo một phen cỏ dại ở trong tay xoa xoa, sau đó dùng suối nước rửa sạch, sạch sẽ. Nhớ tới này suối nước biên có thật nhiều giá hành, nàng không lưng ở khô khốc cỏ dại cẩn thận tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, một lát thôi hoa cẩm liền rút thật lớn một phen phiếm hơi khổ cay độc giá hành. Mang theo giã hành phản hồi đến đặt sọt bên dòng suối, nhìn đến sọt bên cạnh suối nước không ngừng mạo bắp nước, mơ hồ còn có thể nhìn đến hát hát cá bối ở suối nước thoán động, vui mừng ra mặt thôi hoa cẩm đem giã hành ông. Đem truyền ở tảng đá lớn khối hạ dây thừng tội bỏ, thôi hoa cẩm đem dây thừng chiều thượng chợt nhắc tới, làm lật nghiêng sọt đứng thẳng lên, sau đó chậm rãi lôi kéo dây thừng, làm sọt ở suối nước chiều chính mình kéo qua tới. Cũng không biết sọt có mấy chỉ cá. Thường ngày nhẹ nhàng sọt ở suối nước trung nặng nghề, nhưng thật ra làm thôi hoa cẩm phí hảo một phen sức lực, mới đem sọt kéo túng ở bên dòng suối. Lệch cạch lệch cạch. Tay kéo sọt bên cạnh, bên hai nghe được con cá quất đánh sọt thanh âm, nhìn bên trong ô áp áp mấy cái dây dưa ở bên nhau cá lớn, thôi hoa cẩm trong lòng nhạc không được. Đem cá từ sọt nhặt được thịnh một chút thủy buồn gỗ, nghĩ muốn sắt cá, lại đã quên cầm đao, thẳng oán trách chính mình đầu góc buồn nàng. Lao trên mặt phun tung tué suối nước, vội vàng đứng dậy chuẩn bị hồi trong phòng bếp đem dao phay lấy lại đây. Biết được là Cẩm Nhi làm người trong thôn lên núi tới đốn tuổi, Vương Đại Đầu hưng phấn đi theo phượng nếu mã đuổi trở về. Từ trong rừng ra tới, ánh mắt tốt Vương Đại Đầu liền nhìn đến suối nước biên ngồi sổm thôi hoa Cẩm. Đã lâu không gặp nha đầu này, hắn đánh mã chiều bên dòng suối nhảy lại đây. Cẩm Nhi, ngươi ở bên dòng suối làm gì đâu? Ngươi còn chưa tới bên dòng suối. Vương đại đầu lớn giọng liền truyền tới. "Chờ thôi Hoa Cẩm ngẩng đầu, vương đại đầu đã chịu nàng chạy vội lại đây. Đầu Toa ca, ngươi đã trở lại, ta Tam ca cũng đã trở lại đi. Hôm nay Vượng Nhược Nhan vừa ly khai, Kim Đào đã bị Thượng Tư Vũ cuốn lấy lại đi năm trước bọn họ đánh lao hổ kia tòa sơn." Nhìn chăm chú vào thôi Hoa Cẩm tinh lượng mắt, vương đại đầu ha hả cười trêu ghẹo nàng, "Cẩm Nhi, ngươi liền biết nhớ thương ngươi Tam ca, Đầu to ca có bao nhiêu lâu không gặp?" Cũng không hỏi xem. Đem trong tay cá ném vào buồn gỗ. Thôi hoa cẩm lịch ngợm điểm môi. Cẩm nhi mới vừa rồi đã hỏi qua ngươi mới trở về. Đầu to ca còn muốn tìm cẩm nhi cha sao. Hảo, không đùa cẩm nhi. Ngươi bắt cá cũng không nhỏ đầu Làm đầu to ca tới thu thập đi. Ánh mắt ôn hòa vọng thôi hoa cẩm. Vương đại đầu dối tay đi bắt buồn gỗ cá. Đầu to ca, ngươi ở chỗ này vớt được cá. Cẩm nhi đi về trước ngao cháo. Đem chọn quá giá hành ở suối nước rửa sạch sẽ, thôi hoa cẩm cười tủn tỉm nhìn chính chuyên tâm ở suối nước bắt cá vương đại đầu, chào hỏi xoay người liền phải rời đi bên dòng suối. Ở nhà đều luyến tiếc nha đầu này ở trong phòng bếp nghe khói dầu hương vị, vương đại đầu mới không vui làm nàng đi trong phòng bếp cấp trong thôn những cái đó nam nhân nấu cơm bị liên lụy. Hắn đem trong tay chảo cá ném ở trên bờ, cao giọng hồi thôi hoa cầm nói, người trong thôn như thế nhiều, cũng đừng phí chuyện đó. Ngươi ngao một nồi cháo các ngươi vài người ăn liền thành, bọn họ lại đây đầu to ca trực tiếp lánh đi trong rừng cá nướng cùng lợn rừng thịt ăn, cũng có thể làm cho bọn họ mỗi người nhạc nở hoa. Hành đi, ngấm lại nồi chén đều không đủ, rứt khoát nhiều thiêu chút trà nóng uống cũng không tồi. Chờ thôi hoa cầm ngao hào cháo, lại cấp phượng nhược nhan cùng riêng nhi hầm hảo canh cá, rào che bên ngoài vang lên cái cỏ ồn ào thanh âm. Cầm nhi tỷ tỷ bà bà, bọn họ đều lại đây. Diên Nhi đã ở bên ngoài nhảy la hét ẩm ý lên. Lại đây liền tới đây bái, ngươi sao hổ cái gì kính à? Phượng Nhược Nhan dùng bàn trải chính cho nàng tân mua mã xoát bóc ra mau, tức giận chừng mắt nhìn mắt thủ tốc vũ đạo Diên Nhi. Ai, đầu to à, thật không hiểu ngươi cùng kim đảo kia tiểu tử là sao thượng sơn, nhưng đem ta cấp mệt muốn chết rồi. Đi đầu vào rào che sân, xoa nắn hai cẳng chân tôi bình tùng nhìn chiều dây thường thượng treo mổ ra con cá vương đại đầu hồn ào. Liên điểm này đường núi, có thể có bao nhiêu mệt nơi này chính cũng quá tiểu khí, liền cẩm nhi kia nha đầu đều không bằng đâu. Vương Đại Đầu hắc hắc cười không ngừng, đại nam nhân bỏ cái sơn còn gọi khổ, có chút cái kia à. Nhìn thôi Bình Tùng bị Vương Đại Đầu nói mặt càng thêm đỏ, thôi hoa cẩm bưng nước trà lại đây. Bình Tùng thúc, đừng nghe đầu to ca nói hiệu nói vượng, ngươi nhiều thượng ngây tranh, liền không như vậy mệt Làm cho bọn họ đều uống lên nửa chén trà nóng. Hít thở đều trở lại tức. Vương Đại Đầu xách theo mấy cái cá mang theo bọn họ đi trong rừng than diêu thượng. Biết cơm chưa ăn chính là nướng lợn rừng thịt, riêng nhi cũng đi theo Vương Đại Đầu rời đi. Giữ lại Phượng Nhược Nhan cùng thôi hoa cẩm ở nhà gỗ ăn cơm chưa. Nắm mã đi đến rào tre bên ngoài, thấy Cẩm Nhi từ bên dòng suối rửa chén trở về. Phượng Nhược Nhan cau mày hỏi, Cẩm Nhi, bà bà lập tức muốn xuống núi đi mua gạo thóc, ngươi là lưu tại trên núi vẫn là hồi trong thôn A ở Phủ Thành khi cả ngày nhớ thương này nghĩ đến nơi này, thật là đi vào nhìn đến nơi nơi đều là cảnh khô lá ứa, sở hữu kỳ vọng đều biến không như vậy tốt đẹp thôi hoa cẩm thật đúng là không nghĩ đại ở chỗ này bất quá riêng nhi kia tiểu nha đầu ban đêm đi theo tam ca khẳng định không thỏa đáng nàng lắp đầu, riêng nhi còn ở nơi này đâu, tối nay cẩm nhi liền lưu tại trên núi đi bà bà chính mình xuống núi đi tiến đi bà bà Thôi hoa cẩm đem phơi nắng đệm chăn thu vào nhà gỗ. Ngắm lại nơi này cũng không có việc gì nhưng làm, quăng lên sọt đi than diêu thượng tìm tam ca bọn họ. Thôi bình tùng là cái thật sự người, ở lên núi trên đường lần nữa dặn dò bọn họ không được tới gần kim đào than Diêu Những người này đều biết này cơ hội được đến không dễ, cho dù trong lòng tò mò, đi theo vương đại đầu lại đây, cũng là rất xa đại ở vương đại đầu bọn họ trụ tốt lều bên ngoài. An ăn tiết cũng không như vậy tận hứng thì nướng. Trong thôn nam nhân mỗi người lộ ra hạnh phúc thỏa mãn gương mặt tươi cười. Đã có lợi quá một cây đầu gỗ có thể thiêu ra nhiều ít than, không trải qua kim đào đồng ý, vương đại đầu liền cho bọn hắn định ra quý củ. Chém ra bao lớn thủ lấy nhiều ít tiền công. Sơn khôi nhìn chín cân khoa tay múa chân thủ lại nghe một chút vương đại đầu nói giá, nhạc không khép miệng được, chín cân ca, này sống chính là mệnh chết cũng làm giá trị. Kim đào than Diêu chính là kiếm đại bạc nghề nghiệp. Gia Hỏa này há mồm liền nói không may mà nói, Chín cân một quyền lệnh ở sơn khôi ngực, lăn con bê đi ngươi, còn không có chém một cây đầu gỗ đâu, liền nói này ủ du nói, tiểu tử ngươi làm nhiều ít năm việc nhà nông, cũng không gặp ngươi mà chết. Có quan hệ tốt, để đầu nhỏ giọng thương nghị, hai người kết nhóm chặt cây tiện lợi, cộng lại mỗi ngày cũng có thể tránh nửa lựa bạc, kích động nước mắt đều mau trào ra tới. Nhìn bọn họ nói hòa hợp, Chín cân đã triệu tập người xách theo khảm đao đi đốn cây. Chính mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, thôi Bình Tùng đứng dậy phải đi. Như thế nhiều người chặt cây, kia mấy cái than riêu nhưng không đủ dùng. Vương Đại Đầu vui tươi hớn hở dối tay ngăn lại phải đi thôi Bình Tùng. Bình Tùng thúc, ngươi cũng không thể đi, ta còn có đứng đắn sự muốn cho ngươi cấp hỗ trợ đâu. Chính mình đánh cái da cụ còn thành, muốn chặt cây chính là không sức lực. Thôi Bình Tùng thật không biết Vương Đại Đầu muốn cho chính mình giúp cái gì vội, vẻ mặt buồn bực. Cũng không tưởng ở chỗ này nói chuyện này, Vương Đại Đầu kéo Thôi Bình Tùng cánh tay, Bình Tùng thúc đi thôi, ta đi than Diêu thượng nhìn nhìn đi. Quay chung quanh mấy cái đột ra mặt đất đại than Diêu nhìn một vòng, Thôi Bình Tùng cảm thấy rất là thần kỳ, đối phượng thần ý thì càng thêm bội phục Thôi Bình Tùng nhân phẩm đáng tin thậy, Vương Đại Đầu cũng không đem hắn coi như người ngoài, hạ giọng nhỏ rộng khoe ra lên nhìn thấy đi, này năm cái than Diêu một tháng chính là có thể tránh hồi một nhiều lượng bắt đầu. Một tháng là có thể thu vào 1.000 nhiều lượng bạc, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Thôi bình tùng đầy mặt đều là không che lớp hâm mộ, đầu to, phượng thân y đi thật đúng là cái không bình thường người tài ba, y đi thuật đã như vậy kỳ diệu, thế nhưng liền thiêu than đều sẽ, ta thôn người liền số ngươi cùng kim đào hai dính đại tiếng nghi. Quét mắt hai mắt lòe ánh sáng thôi bình tùng, vương đại đầu phun rất trong miệng ngầm thảo, tự đáp nói, đó là tự nhiên. Nếu không Cẩm Nhi nha đầu này hảo phúc khí, ta nơi nào có thể dính nhân ra nửa điểm quang A. Không ngừng xem xét than diêu tình hình lý đại vượng cho hắn hai chuyển đến ngồi cọp gỗ tử, lại đi vội chính mình. Thôi ra thôn mấy năm nay vẫn luôn nghèo thực, vương đại đầu cùng kim đảo có này thiêu than phương pháp, Cẩm Nhi một câu, làm người trong thôn lên núi, bảo không chuẩn bên trong người đều là không đỏ mắt ghen ghét, không nghĩ cảnh mẹ để cành con. Ổn thoại nhất biện pháp chính là đem lý chính cũng kéo vào tới, mặt khác hắn cũng tưởng giúp giúp tính tình ngay thẳng thôi bình tùng. Vương Đại Đầu Hào khi nói, bình tung thúc, ta cùng Kim Đảo đều đem ngươi coi như người một nhà, mới cho ngươi thấu cái đế, người trong thôn nếu nghĩ ra sức lực tránh cái ấm no, ta cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng, này mấy cái than diêu không đủ dùng, Kim Đảo không ở nơi này, ta liền làm chủ làm ngươi lưu lại giúp đỡ lại đảo mấy cái đại chút than diêu ra tới. Này than diêu đến lúc đó cũng coi như ngươi một thành cổ phần. Liên này năm cái than diêu, một thành cổ phần một tháng liền có 100 lượng bạc, còn đừng nói lại nhiều đảo mấy cái. Hắn lại nghèo, cũng không phải cái tham tài người, thôi bình tùng vội vàng với tay, này, đầu to, này cổ phần ta không thể mớn. Biết rõ thôi bình tùng không phải ý tứ này, vương đại đầu vẫn là cố ý nói, bình tung thúc, ngươi có phải hay không ngại một thành cổ phần thiếu đâu. Nghe xong lời này, mặt đã hồng thấu thôi bình tùng càng thêm nôn nóng, ai, nơi nào là ngại bạc thiếu đâu, ta liền đắp bắt tay, nơi nào có thể muốn các ngươi cổ phần, ngươi cùng kim đảo nếu thật là băn khoăn, cho ta cái mấy trăm văn liền thành. Đi rồi như thế đường xa, thôi hoa cẩm mệ thẳng thở dốc nàng cười ha hả lại đây, bình tung thúc, ngươi cũng thật ngốc, đầu to ca đưa ngươi bạc đều không cần, chẳng lẽ nhà ngươi có kim sơn trậu trâu báo không thành. Lao cha đương cả đời Lý Chính liền ngóng trông người trong thôn người đều có thể ăn cơm no, tới rồi hiện giờ, hắn cũng không bản lĩnh thay đổi người trong thôn quá khốn khổ nhật tử. Thôi bình tùng cười khổ, cẩm nhi, ngươi nói gì lời nói đâu, ngươi thúc phải có kim sơn trậu trâu áo, ta người trong thôn liền sẽ không đói bụng lạc. Đi theo phượng nhược nhan ở trong thành qua không đến một năm, nàng đã tầm mắt trống trải không ít. Thôi hoa cầm lắp đầu, chính là bởi vì ngươi cùng thủy sinh ra ra nhát gan. Ta thôn thủ này tòa kim sơn mới nghèo không cơm ăn đâu. Mắt thấy này người thành thật đầu góc không thông suốt, vương đại đầu cũng nóng nảy mắt, cầm nhi nói rất đúng, này trong núi nhưng không riêng gì đầu gỗ có thể đổi bạc, bảo bối nhiều không ven, xa không nói, ta trước đem đảo than riêu sự định ra tới lại nói khác. Biết kim đào huynh muội cùng vương đại đầu tâm tư thiện lương, thôi bình tùng đành phải đồng ý, hào đi, ta liền ra mặt dày nghe các ngươi. Lưu lại vương đại đầu cùng thôi bình tùng thương nghị đảo than riêu chi tiết vấn đề, thôi hoa cẩm đi túp lều tìm ngủ rồi riêng nhi. Vào túp lều, thấy nha đầu này ngủ nước miếng chảy ròng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng còn nhỏ thanh lầm bẩm. Đã ăn thịt nướng còn như vậy thèm. Móc ra khăn cho nàng xoa khỏe miệng, muốn đi niết nàng mặt, lại sợ đem nàng cấp trêu trọc tỉnh thôi hoa cẩm cười nói câu. Xoay người tưởng tượng, nha đầu này ăn no liền ngủ, nhưng đừng tích thực. Sơ sơ cái chán, thật là có chút nóng lên. Nhìn thấy tút liều có cái tiểu giỏ che nàng lại tìm đem dùng hư khảm đao, chuẩn bị đi đảo chút tiêu thực thảo dược trở về ngao nước thuốc uống. Vì nơi này tầm mắt trong trải, đi đông liền đem than riêu phụ cận đại thụ đều cấp chặt cây tỉnh quang. Sơn nơi này không có sơn cha, đành phải đi tìm bà bà nói qua tiêu thực dược thảo sơn mại. Thôi hoa cẩm đi rồi hảo xa mới tìm được mấy viên sơn mại. Vội vàng đào trở về liền dùng tiểu đảo nổi thêm thủy ngao nấu. Ngao nấu nước thuốc, nàng con ở hảo não, liền không nên làm này tiểu nha đầu lên núi, thật là tự tìm phiên thoái. Nửa canh giờ qua đi, nước thuốc ngao hảo. Đi túp lều nhìn xem, riêng nhi còn ở ngủ say, sờ soạn cái chán của nàng, thiêu càng thêm lợi hại. Trong lòng nôn nóng thôi hoa cẩm vội vàng lại đây đem nước thuốc thịnh tiến trong chén, lại đoàn tiến túp lều. Dùng tay nhẹ đẩy riêng nhi đầu vai. Thôi hoa cẩm thấp giọng kêu, Diên Nhi, mau tỉnh lại, cẩm Nhi tỉ tỉ huy ngươi uống đồ vật lạc. Thiêu mơ hồ Diên Nhi thân mình không nhúc nhích, nhỏ giọng lầm bẩm, không sao, Diên Nhi buồn ngủ quá buồn ngủ đâu. Bất đắc dĩ thở dài, thôi hoa cẩm đem nàng từ đệm chăn ôm ra, đặt ở chính mình trên ủi lại dùng đệm chăn bọc, ai, bà bà còn không có trở về, ngươi nha đầu này nhưng thật ra bị bệnh, nhưng khổ tỷ tỷ ta lạc. Như vậy lăn lộn Diên Nhi vẫn như cũ không chấn mắt, thôi Hoa Cẩm đành phải dùng cái muỗng cho nàng chiều trong miệng rót thuốc canh. Một cái muông nước thuốc còn không có nuốt xuống, Diên Nhi đầu lười hướng ra ngoài rũi, gian nan mở bừng mắt, à, hảo khó uống a, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi cấp Diên Nhi uy chính là gì đồ vật a?" Liền biết ngươi nha đầu nảy cái đang, uống cái nước thuốc xo so gì đều khó. Buông thịt nước thuốc cái muỗng. Thôi hoa cầm móc ra khăn cho nàng xoa khỏe miệng chạy tới trên cầm nước thuốc chất lỏng. Trong miệng lại sáp lại ma, còn khổ muốn cắn đoạn đầu lưỡi Diên nhi mặt cũng nhăn thành một đoàn cầm nhi tỷ tỷ Diên nhi không cần uống khổ chít chít nước thuốc sao. Bà bà không ở, Diên nhi vừa vặn bị bệnh. Nàng đã có chút chân tay luôn uống, nha đầu này còn không muốn uống dược. Thôi hoa cầm khó được nghiêm mặt, Diên nhi, ai làm ngươi như vậy tham ăn này sẽ không vui uống cũng đã trượm. Không biết chính mình phát hiện thân mình thật sự khó chịu, vẫn là bị thôi hoa cẩm không khách khí nói dọa đến. Diên nhi cũng không dám lại phản kháng, đành phải thuận theo gật gật đầu. Tiếc hảo, không cần cái muống, diên nhi chính mình ôm chén uống. Ôm chén uống so cái muống mi còn muốn đơn giản chút, thôi hoa cẩm lại cười. Hảo, ngươi nha đầu này quá ai thức thời, uống thuốc, diên nhi bệnh hảo nhanh nhẹn, cẩm nhi tỷ tỷ mang ngươi đi trong rừng đảo dược thảo đi. Nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về. Liền thôi hoa cầm tay, riêng nhi lớn lên miệng, thay đổi 2-3 khẩu khí, đem hơn phân nửa chén nước thuốc uống lên đi xuống. Trách không được nha đầu này nhận người hiếm lạ, liền uống nước thuốc đều như vậy làm người ghé mắt. Thôi hoa cầm sờ sờ cái chán của nàng, cười tủng tỉm dặn dò, ngoan ngoan nằm, cẩm nhi tỷ tỷ đem chén rửa sạch liền tới đây bồi người Nga. Thân mình hư nhuyễn không có sức lực, riêng nhi héo ba ba đáp lời. Vẫn luôn chờ đến thiên mau hắc. Diên nhi đầu cũng không hề nóng lên, thôi hoa cẩm mới nhẹ nhàng thở ra. Chín cân mang theo người đem bọn họ chém thụ kéo lại. Bà bà còn không có đem gạo thóc mua trở về, thôi hoa cẩm vì những người này ban đêm đồ ăn sầu không được. Vương đại đầu an bài chín cân mang theo người đi đánh túc đều, phản hồi tới lại cười an ủi thôi hoa cẩm, lợn rừng thịt cùng cá còn có một ít, tối nay chắp vá làm cho bọn họ ăn, liền điểm này việc nhỏ, cẩm nhi đến nỗi sầu mày ninh thành ngật đặc a Diên nhi buổi trưa ăn thịt, làm chính mình bận việc hơn một canh giờ, thôi hoa cẩm sâu kín nhìn những cái đó lớn tiếng thét to người trong thôn, ngay sau đó lại hồi qua đầu, luôn là ăn thịt cũng không hảo a sẽ bỏ ăn. Nếu là buông ra lượng làm cho bọn họ ăn, giữa trưa là có thể đem một đầu đại lợn rừng cấp ăn sạch, vương đại đầu ha ha cười, cẩm nhi ngươi lại nói ngốc lời nói, bọn họ ước gì mỗi ngày như vậy ăn đâu, đều là làm việc nặng, việc nặng há tử, nơi nào sẽ bỏ ăn. Sẽ không liền hảo, ban đêm vẫn là nhiều thiêu chút trà nóng làm cho bọn họ uống đi. Thôi hoa cẩm nói lại đi xem nằm ở tốt lều riêng nhi. Phượng nhược nhan khoác đẩy trời tinh quang cưới ngựa, trở một túi gạo trắng trở về. Mông ngựa thượng còn trói lại cái đặc đại hào nổi to. Nhìn thấy này hai dạng đồ vật, thôi hoa cẩm nhẹ nhàng thở ra, bà bà, ngươi tưởng cũng thật chu toàn, mua như thế đại nổi. Xoa phát trứng eo, phượng nhược nhan tức giận nhìn thôi hoa cẩm sáng lấp lánh mắt đều là ngươi nha đầu này cấp bà bà thêm phiền thoái, bà bà không chu toàn có thể được không? 9 cân rỡ xuống nồi to, liền xách theo đi qua bếp thượng, cái này vương đại đầu cũng không rảnh lo cùng thôi bình tùng nói chuyện, tự mình đi xách thủy ngao cháo. Có ăn cũng không tính xong, rốt cuộc lúc này tiết ban đêm còn rất lánh, này mấy chục hào người ở ban đêm không có đệm chăn cũng gian nan. Phượng Nhược Nhan lại cao giọng kêu xách thủy trở về vương đại đầu, đầu to, nấu cơm sự ngươi liền đừng thủ. Ngươi mang theo chín cân ngưỡng ngựa xuống núi một chuyến, đi trong thôn đem bọn họ đệm chăn mang lên đi. Phượng Nhược Nhan đem sự tình an bài như vậy tinh tế, thôi bình tùng hổ thẹn mặt đỏ, buổi sáng liền cố lên núi, thế nhưng không nghĩ tới ở trong núi qua đêm sự tình. Nghe được bà bà hỏi Diên Nhi, thôi hoa cẩm ủy khuất không được, bà bà, ngươi không ở, Diên Nhi nha đầu này nhưng hủ chết cẩm nhi. Biết được tiểu nha đầu ăn thịt nướng tích thực đã phát nhiệt. Cẩm nhi còn đi đảo tới sơn mại cho nàng ngao nước thuốc uống. Sơn mại thật đúng là một mặt tiêu thực hảo dược, nói vậy riêng nhi này sẽ đã rất tốt. Phượng Nhược Nhan vui mừng sờ sờ nàng đầu, ta cẩm nhi mới là cái hảo nha đầu đâu, nên làm riêng nhi kia tham ăn nếm chút khổ sở mới hảo đâu. Người cưới ngựa xuống núi nhưng thật ra không chỉ hoan bao lâu, trên núi cơm làm tốt, chín cân bọn họ cũng mang theo đệm chăn đuổi trở về. Ăn xong cơm ràn xếp hảo những người này, Phượng Nhược Nhan dùng xiêm ý đi đem Diên Nhi bọc kín mít, mang theo nàng cùng thôi hoa cẩm chiều nhà gỗ nơi đó chạy đến. Quả thực, nàng hai vào tốt để ở. Diên Nhi đã ở trên giường ngồi, chính nhàm chán đếm chính mình ngón tay. Phượng Nhược Nhan sụ mặt lại giáo hấn một phen, thẳng đến nha đầu này bẹp miệng muốn khóc, mới nàng mới dừng lại câu chuyện. Người cưới ngựa xuống núi nhưng thật ra không chỉ hoan bao lâu, trên núi cơm làm tốt, chín cân bọn họ cũng mang theo đệm chăn đuổi trở về. Ăn xong cơm giàn xếp hảo những người này, Phượng Nhược Nhan dùng siêm ý đem riêng nhi bọc kín mít, mang theo nàng cùng Thôi Hoa cẩm chiều nhà gỗ nơi đó chạy đến. Trở lại nhà gỗ, biết bà bà buôn ba một ngày thân mình mệt mỏi, Thôi Hoa cẩm lại đi phòng bếp thiêu một nồi to nước gấm làm nàng phao tắm. Chờ ba người nằm ở trên giường, Thôi Hoa cẩm lại lo lắng khởi độ sâu sơn tam ca hòa thượng tư vũ chủ thứ hai. Phượng Nhược Nhan nghe được, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Lại sợ nha đầu này biết càng thêm lo lắng, vội ôn hòa nói, Cẩm nhi, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng này sẽ bọn họ đi địa phương cũng không hung mãnh đại gia thú. Lại nói thượng tư vũ kia tiểu tử cũng có chút ra lông công phu, hẳn là sẽ không có việc gì. Dẫn theo tâm thôi hoa cẩm cũng ở nửa đêm thời gian vào ngủ, nào biết đâu rằng sơn bên kia, canh giờ này kim đào hòa thượng tư vũ đang ở cùng một đầu gấu mù bắt mệnh, dùng hết cuối cùng sức lực. Một khảm đao đem gấu đen cổ chém nhiều điều máu chảy đầm địa khẩu tử, gấu đen rốt cuộc tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hồn hện. Thấy uy hiếp đã giải trừ, lại nhân kim Đảo bị thương, tâm nửa điểm không vông, thượng tư vũ triều đã bị gấu mù bị thương kim Đảo bỏ qua đi. Kim Đảo ngươi chịu đựng, có ta lại, ngươi sẽ không có việc gì, ta đây liền mang ngươi trở về tìm phượng thần y lìa đi. Nghe được thôi hoa cẩm hô hấp chầm ổn, biết nàng đã ngủ. Phượng Nhược Nhan lặng lẽ từ trên giường xuống dưới. Ra nhà gỗ, từ bên ngoài đem cửa gỗ khấu khẩn, nàng đi hướng chuồng ngựa. Không một hồi đã cưới ngựa chạy ra rào che viện. Quất đánh con ngựa, xuyên qua ở cánh rừng gian Phượng Nhược Nhan. Trong lòng có chút tự dễ ước, từ cùng cẩm nhi nha đầu này ở chung, nàng lánh ngạnh tính tình đã biến mềm mại rất nhiều. Đi vào than riêu, vương đại đầu bọn họ đã ngủ hạ, chỉ có 9 cân cùng Lý Đại Vượng ở mấy cái than riêu biên ngồi nói chuyện. Nghe được tiếng bước chân, Lý Đại Vượng cùng 9 cân đồng thời đứng lên. Thấy là Phượng Nhược Nhan nửa đêm đi vào, Lý Đại Vượng kinh dị hỏi, Phượng thân ý ngươi sao này sẽ qua tới? Chính là có việc a Trầm khuôn mặt nhìn hai người bọn họ, Phượng Nhược Nhan lạnh giọng hừ, có thể có gì chuyện tốt, Kim Đào đến này sẽ cũng chưa trở về, các ngươi cũng có thể ngồi sổn được. Tuy rằng người trong thôn đều sợ hãi cái này sau núi, chính mình đi lên cũng có hơn 20 ngày thật đúng là không gặp gỡ quá lợn rừng cùng khác vánh thú, chín cân cảnh giác tâm cũng giảm xuống rất nhiều. Lại nói buổi sáng kim đào bọn họ lúc đi nhưng có vài cá nhân đâu, nhìn ra Phượng Nhược Nhan bất mãn, hắn có chút không cho là đúng, Phượng thân ý đi không phải đi vài người, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Phượng Nhược Nhan luôn luôn xem người thực chuẩn, nàng nhưng không công phu ở chỗ này cùng 9 cân hắn nói chuyện tào lao ra, lạnh lung nói, Nếu không thượng tư vũ cái kia không biết trời cao đất dày ở, kim đào bọn họ có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng cố tình mang lên hắn. Vậy rất khó nói, những người khác ta mặc kệ, kim đào vạn không thể xảy ra chuyện. Hiện giờ việc cấp bách, người đi túp lều nhiều kêu mấy cái lá gan đại tùy ta độ sâu sơn, đem bọn họ cấp tìm trở về. Sự tình thế nhưng như vậy nguy cấp, lý đại vượng tâm cũng bắt đầu hoảng loạn, liền đi đường chân cũng chưa sức lực. Người khác tuy rằng tính tình cũng hàm hậu, Khá vậy biết thân cận, Kim Đào là hắn chủ tử, thiên lại đem bọn họ hai vợ chồng coi như thân nhân. Nếu thực sự có sự, không phải muốn sống sờ sờ sẻo bọn họ thâm, Lý Đại Vượng xô đẩy còn ở xương sờ 9 cân, 9 cân, người mau đi đem đầu to kêu ra tới, làm hắn mang theo người tiến thân sơn. Nhìn Lý Đại Vượng sắc mặt đã biên trăng bệnh, liền môi đều bắt đầu run, 9 cân trong lòng cũng bắt đầu khẩn trưng lên. Một đường chạy chậm, vào vương đại đầu tốt lều. Vội vã đi bắt đã ngủ đánh khỏ khẻ vương đại đầu, đầu to huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại. Nhìn thấy chín cân kinh hoàng bộ ráng, hắn trong lòng ngật đáp một chút, kia mấy diêu than lại quá 2 ngày là có thể ra diêu hơn 1.200 bạc cũng không phải là đùa rớt ách. Tuy rằng mắt buồn ngủ mê mang, vương đại đầu vẫn là nhanh nhẹn từ trong ổ chăn nhảy dựng lên, chín cân thúc, có phải hay không than diêu ra phiền thoái, ngươi đừng hoảng hốt, ta đây liền đi xem. Chín cân nhớ tới Kim Đảo trong nhà liền Dư lại này một cây độc đinh, nay sẽ trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn rậm chân thở dài, "Ai, không phải than giêu sự tình, là phượng thần y y lại đây, nói Kim Đảo sợ là sẽ ra chuyện, làm ngươi dẫn người đi sơn bên kia tìm xem." Buổi sáng Kim Đảo muốn bồi thượng từ Vũ vào núi, Vương đại đầu nói to miệng, hai người bọn họ cũng chưa đáp ứng chờ hai ngày đem than ra lại đi. Vương đại đầu đặng đóng dày tử, thở phì phì cắn chặt răng mắng lên, ta liền nói không cho hắn đi, càng muốn bẻ đầu, nếu thực sự có cái tốt xấu, ta một hai phải xoay thượng tư vũ cổ. Ngủ ở túp lều thôi bình tùng cũng bị bọn họ bừng tỉnh, biết Kim Đảo sẽ xảy ra chuyện, hắn dọa từ trong ổ chăn bỏ ra tới, đi kéo Vương Đại đầu tay, đầu to, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, Kim Đảo sẽ không có việc gì. Nơi này chính là gan cũng quá nhỏ, lòng nóng như lửa đốt Vương Đại đầu đành phải hướng hắn, ngươi hảo hảo ngủ đi, là ta vừa mới nghe trà. Kim nào bọn họ đánh ra vật nhiều, làm chúng ta đi mang về tới đâu? Chín cân thúc muốn theo ta đi sơn bên kia. Nửa đêm về sáng Bình Tùng thúc liền bị Liên Lụy giúp đỡ đại vượng thúc chăm sóc Hạ Than Diêu. Mau ra Diêu, hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tuy rằng không tin hắn nói, thôi Bình Tùng nhìn xem chín cân cùng vương đại đầu ra tốt lẽ, Than Diêu sự cũng là trọng trùng chi trọng, hắn đành phải đi Than Diêu bên kia tìm lý đại vượng. Nơi này còn có con ngựa Vương đại đầu mang theo 9 cân cầm khảm đao đi theo phượng nhược nhan chạy ra khỏi than diêu nơi sân. Nùng liệt huyết tinh khí tại đây phiến cây sổi trong rừng phát ra. Thanh lánh đông đêm nhân nhiên thiêu lửa chạy, này sẽ nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu lánh. Trong lòng thấp thỏm lại ấy náy thượng tư vũ, sẽ chính mình áo trong cấp kim đảo đem phía sau lưng miệng vết thương vội vàng băng bó hảo, mất máu quá nhiều lầm vào ngất kim đảo đã không biết đau đớn, mặc hắn lan lộn. Tuy rằng gấu mù đã bị hắn cùng Vương Tùng Lâm đánh hơi thở thoi thoát, nhưng vào núi bốn người, trừ bỏ ở đáy cốc trông coi ngửa quá không tới khánh tử không có việc gì, bọn họ ba đều thường không nhẹ. Thở dài, dung dư lại mấy cây mảnh vải vội vàng đem cánh tay phải cùng ngheo trên bụng mấy chỗ miệng vết thương lung tung gói kỹ lưỡng, lại đem kim đảo chiều lửa chạy biên di gần chút. Lào đảo lại đi cấp quăng ngã chặt đức chân Vương Tùng Lâm tìm viên cây nhỏ tức rất cành cây đường quả trượng. Đem gãy gỗ đưa cho mắt nhìn chằm chằm nhánh cây xem vương tùng lâm, thượng tư vũ hối hận quấn bách hỏi, dừng thông thúc, chính ngươi đi thành sao? Này chân quăng ngã đoạn đã qua tam chết cái canh giờ, trải qua 30 phút trước kia chàng sinh tử bắt đấu, vương tùng lâm cảm thấy chính mình còn sống đã đem đoạn cốt chi đau coi như không đáng giá nhắc tới rất nhỏ việc nhỏ. Lạnh run phong làm hắn nhân thân thể đau đớn chết lặng hôn mê đầu có một chút thanh minh, đem mơ hồ ánh mắt từ đen nhánh ngọn cây thu trở về. Thượng công tử, tuy rằng gấu mù còn sót lại một hơi, nhưng nơi này là núi sâu, có như vậy nồng đậm mùi máu tươi, khó nói không đưa tới khác giã thú, ta không đi cũng không thành A. Cho dù Vương Tùng Lâm không nói lời này, Thượng Tư Vũ cũng biết cơ hồ vết chân diệt sạch vài toàn núi lớn, trừ bỏ hái thuốc Vượng nhược nhan tiến vào quá, hắn là đầu nước vào, vẫn là ở Vương Tùng Lâm thế gây chân tình hình hạ mới có thể mang theo kim đảo bọn họ xâm nhập này phía nguy cơ tứ phía cánh rừng. Việc đã đến nước này, sở hưu hấy náy cùng hối hận đã không làm nên chuyện gì. Hán gật gật đầu, kia bị khuất rừng thông thúc, ngươi chịu đựng đau chẩm rãi ở phía trước đi, ta đem kim đảo trên lưng, ra cánh rừng lật qua phía trước vách núi, ngươi cùng kim đảo ở đấy vực hơi chút nghỉ tạm sẽ, ta đi đem khánh tử mang về tới bối ngươi. Thượng tư vũ đang ở trong rừng thổ, xem kia ý tứ, là muốn dùng thổ đem lửa chạy dập tắt. Vương Tùng Lâm nắm chặt trong tay gậy gỗ, Khóe miệng bứt lên một tia cười khổ, việc này cũng không thể quái thượng công tử, ai làm cho bọn họ hôm qua buổi sáng vào núi sâu vận khí tốt không được, ở đây cốc kia phiên cỏ lau đã bắt được mười mấy chỉ ra gà rừng hòa hảo mấy hoa béo tốt con thỏ, liền vị hoang trứng cùng các loại trứng chim nhặt đều chứa đầy suốt một sọ. Nếu không phải Kim Đào nói vị hoang thịt hương vị không tốt, hắn đều tưởng đem kia đầm lầy kia cực đại một đám vị hoang cũng cấp bắt được. Ở đây cốc ăn đốn phong phú ăn cơm dã ngoại, Lưu lại Khánh tử trông coi không thể vượt qua nơi xa vách núi mã còn có bọn họ bắt được gia vận bọn họ ba cảm xúc tăng vọt đi bộ lật qua vách núi chiều Nguyên lai càng dầm rạp núi sâu rừng già tử sung tới Hán chân là phiên thượng kia nói cao ngất vách núi đi rồi không đến nửa canh giờ Sơn thế buổng phí bình thản xuống dưới nơi xa lại là một mảnh cỏ cây un um tùng khe nơi xa dòng suối chậm rãi không tiếng động chảy xuôi thượngư Vũ dung đùi đã ý ngâm đọc khởi hắn nghe không hiểu thi văn Kim Đào cũng hắc hắc ngây ngô cười nói thi văn làm tuyệt diệu. Đương dòng suối biên một đám dã sơn dương xuất hiện ở tầm nhìn, cùng hắn đi gần chút Kim Đào kích động có chút thân ngữ, nắm chặt cánh tay hắn dùng sức loạn trọng. Như thế nhiều dã sơn dương, nếu là tóm được chính là có thể bán không ít bạc, ngay cả chính hắn cũng cũng ngừng lại rồi hô hấp. Đã quên lại đọc thi văn thượng từ vũ hưng phấn trong mắt đều đỏ, lập tức liền đắc y vong hình hô to lên, mau bắt lấy chúng nó, ta muốn ăn dê nướng nguyên con a Phu nhân quả nhiên đủ có năng lực, thường xuyên tới như thế nguy hiểm núi sâu hái thuốc, chính mình không thể làm phu nhân coi thường. Kim đào đi theo phượng nhược nhan học xong bán tên, tiện pháp cũng không tệ lắm, thượng tư vũ khả năng từ nhỏ tập quá chút thô thiện quyền cước công phu, chỉ có chính mình là bằng vào toàn thân cạnh mạnh. Dã dương đàn ở trước mắt nhảy lên vui vẻ, chính hắn trong lòng cũng bang bang nhảy cái không ngừng, tự nhiên cũng huy khởi đại khảm đao đi theo ngao ngao gầm rú kim đào chiều dã dương đàn nhỏ tới. Nơi này thảo phong thủy Mỹ, giã sơn dương ở chỗ này sinh sản nhiều ít năm, tao ngộ quá hung mánh dã thú cùng các loại có thể làm chúng nó tộc đàn diện sạch thiên hai, còn trước nay chưa thấy qua có nhân loại chiều chúng nó phát lại đây. Cho dù nhìn đến kim đào bọn họ rất xa vọt vào này phiên khe, không biết uy hiếp đã buông xuống chúng nó, vẫn cứ thản nhiên tự đắc gặm bên dòng suối thuộc về chúng nó mỹ thực. Cự đám kia Dã sơn dương còn có một khoảng cách, kim đào liền bắt đầu đáp cung bán tên. Theo chúc mũi tên phá không mà đi, một con cường tráng dã sơn dương gạo giống nằm ngã vào thảo tử. Ngay sau đó lại là hai chỉ giã sơn dương lần lượt ngã vào trong bụi cỏ. Lúc này giã sơn giã đàn mới bắt đầu khủng hoảng, mị mị kêu sợ hai bắt đầu tứ tán mà chạy. Thượng tư vũ sách theo trường kiếm vọt vào hỗn loạn giã dương đàn, ỷ vào thô thông công phu hắn cũng huy kiếm phách đảo mấy chỉ giã sơn dương. Đáng thương nhất chính là vương Tùng Lâm chính mình. Nôn nóng nhìn chật vật chạy trốn ra sân dương, mới phát hiện trong tay hắn khảm đao giống như không như vậy dùng tốt, cắn chặt răng tỏa định mục tiêu, đó là một con rừng có tiểu dê con hành động vụng về mâu sân dương, lúc này cũng bất chấp thương tiếc này đáng thương mâu sân dương, hướng phía trước nhào qua đi khi, khảm đao cũng rời tay chiều kinh hoàng thất thố mâu sân dương ngông chém tới. Nơi này cỏ dại mọc thành cụm, có thật nhiều lớn lớn bé bé cục đá dấu dếm ở cỏ dại tùng. Nhìn đến mô sơn dương mông trung đào, lảo đảo thua tại trong bụi cỏ, hắn kiềm chế trong lòng mừng như điên hướng phía trước nhảy qua đi. Ai ngờ vui quá hóa buồn sự tình huống phí phát sinh ở trên người hắn, hai chân rơi xuống khi, hắn chân dẫm lên một khối đột ra cục đá. Phát hiện không đối khi, liền tưởng nhảy xuống cục đá, cố tình trọng tâm không xong, hắn hai chân vừa trợn, mặt chiều hạ thén ngã, làm hắn kinh dị chính là phía trước, thế nhưng là một đống mang theo các loại sắc nhọn góc cạnh cục đá. Trong đầu nháy mắt tưởng chính là, chính mình tuổi một đống còn không có cưới thượng tức phụ, vạn không thể pha tướng. Cái khó lo cái khôn, thân mình chiều sườn biên quăng ngã qua đi, kia đôi bén nhọn cục đá đôi là tránh thoát đi, nhưng hắn bất hạnh chính là chân trái vẫn cứ đụng phải một bên trên tảng đá. Chờ hắn tưởng xoay người ngồi dậy, chân trái cốt truyền đến đến xương đau, không cấm nhỏ giọng lầm bẩm, lão tử dương không bắt được một con, chân thế nhưng quăng ngã đoạn, này còn sao có mặt gặp người đâu chiếu đường xuyên tim đau, Vương Tùng Lâm đỡ bị thương chân trái đứng lên, nhìn thấy thượng tư Vũ còn huy kiếm truy đuổi ra sơn Dương Đàn, kim đao trấn định vô cùng đắc cùng, nhắm chuẩn ánh vào hắn tầm mắt ra sơn Dương. Liếc miệng, đi hướng trổng vó Mâu Sơn Dương, túi người nhặt lên chính mình khảm đau, không tận măng cái kia gây hỏa Mâu Sơn Dương, hắn xoay người chiều kim đao bên kia chậm rãi dịch bước chân, ngã xuống đất, bảy chỉ. Kim đao tiểu tử này mỗi bắn trúng một con, Trong miệng còn lại nhảy nhắc mãi, làm trong lòng buồn bực lại tức bực Vương Tùng Lâm càng thêm chua sót, chính mình không có việc gì sao không ngấm lại cũng luyện tập cái bắn tên bản lĩnh đâu. Bất quá một lát, này đàn đánh giá có thượng chăm chỉ dạ sơn dương hốt hoảng chạy trốn vào nơi xa trong rừng. Kim đào nhìn xem chúng nó biến mất bóng dáng, lược có thất vọng buông xuống cung. Thượng tư vũ nhảy lên lại đây, nhìn Vương Tùng Lâm liếc mắt một cái, ngay sau đó lại hưng phấn ồn ào, rừng thông thúc. Người mau đi nhặt ta cùng kim đảo lược đảo giã sơn dương A, luôn có 10 tới chỉ đâu. Chưa bao giờ gặp qua như thế nhiều giã sơn dương đàn, ta muốn cùng kim đảo thừa cơ truy chúng nó. Hôm nay đã thu hoạch như thế nhiều giã vật, sắc trời đã không còn sớm, kim đảo có chút không muốn lại nhập cánh rừng. Thượng tư vũ lấy lòng vui cười, nói đến thứ không dễ vì lấy cơ cự tuyệt kim đảo muốn thu thập con mồi phản hồi đề nghị. Kim đảo không biện pháp. Đành phải đi theo thượng tư vũ truy vào kia phiên cánh rừng. Vương Tùng Lâm liền nói chính mình xương đùi chặt đức cơ hội đều không có, vẻ mặt đau khổ mắt trông mong nhìn bọn họ bóng dáng biến mất ở tầm mắt bên trong. Kéo đau muốn chết chân trái, nhưng mệnh đem những cái đó còn hấp hối dây rủa ra sơn dương tụ lại ở bên nhau, sắc trời cũng đã dần dần hắt ấu. Nhưng này hai người vẫn là không trở về, chính mình chân đã xương to mau so tiểu hài tử vòng eo như vậy thôi. Lại lánh lại đói Vương Tùng Lâm lại bắt đầu lo lắng kim đào bọn họ an nguy. sách theo khảm đao mỏi mệt chiều trong rừng sờ soạn qua đi. Không biết đi rồi bao lâu, Vương Tùng Lâm trong lòng lại lần nữa có lui bước ý nguyện. Lại nghe đến phía trước có gấu đen giống lên một tiếng, dọa Vương Tùng Lâm một thân mồ hôi lạnh, trong đầu một mảnh hôn mê. tưởng rời khỏi này khiến âm thật sâu cánh rừng, nhưng lại sợ kim đào bọn họ thật sự gặp gỡ nguy hiểm, cơ hộ rào phá môi. Mới kéo thương chân hướng phía trước mặt đi đến. Không bao lâu, phía trước thanh âm dần dần rõ ràng, kim đào kinh sợ thanh âm hợp lại gấu mù gào giống lại lần nữa chuyển vào trong thai, vương tùng lâm hể vải tinh thần lại lần nữa phân chấn lên. Phía trước một mảnh ánh lửa chung, kim đào hòa thượng tư vũ hợp lực cùng một đầu gấu đen người mù đang ở làm liều chết vật lộn Kim đào, các ngươi đừng vội, ta tới. Cao giọng hô to, vương tùng lâm dơ khảm đao chiều bọn họ chạy vội qua đi. Ở sống chết trước mắt, lúc này hắn đã quên mất chính mình xương đùi đã đoạn rớt. Vương Tùng Lâm lại đây, bọn họ được cứu rồi. Thượng tư vũ trong đầu rõ ràng hiện lên những lời này, trường kiếm cũng vì có chút sức lực. Nếu không phải Vương Tùng Lâm xuất hiện, bọn họ không dùng được bao lâu, liền sẽ mệnh tang gấu mù thiết trưởng dưới, kim đào cũng coi đồng cảm, chịu đựng phía sau lưng đau, hắn thân mình ố néo tránh thoát gấu mù một trường. Ba cái bị thương người, đều lấy ra bình sinh sức lực cùng một đầu hung tàn trong rừng mánh thú liều mạng lên. Đến cuối cùng, gấu mù nga xuống, bọn họ mấy cái cũng xuống dốc thượng tiện nghi, Vương Tùng Lâm thân mình đã không chỉ là mệt mỏi như vậy chuyện đơn giản, nghiêm trọng nhất chính là kim đào, phía sau lưng bị gấu mù mạnh mẽ trụt một trường, lúc ấy liền phun ra huyết, nhưng vì mạng sống, hắn sinh sôi nhịn đi xuống. Vương Tùng Lâm gia nhập, hắn mới có thể xuyến khẩu khí, sau lại vẫn là không có thể kiên trì đi xuống, đau ngất qua đi. Đi thôi. Thượng tư vũ diệt lửa chạy, đưa cho vương tùng lâm cây đuốc. Sau đó đem kim đào bối lên. Trước khi đi, thượng tư vũ lại quay đầu lại nhìn xem ngã xuống đất còn có một hơi gấu mù Trong lòng nghĩ chính mình không bao giờ có thể như vậy thể hiện. Nửa chết nửa sống thượng tư vũ cùng vương tùng lâm đi ra cánh rừng, trong lòng tùng nửa khẩu khí. Không lưng đem kim đào bông, hắn uổng phí ngồi ở trên cỏ, rừng thông thúc, thật sự mệnh không có sức lực. Ta nghỉ khẩu khí lại tiếp tục đi thôi. Vương Tùng Lâm đem cây đuốc cắm vào bên cạnh trên cỏ, nhìn sang vẫn như cũ đầy trời tinh quang, gật gật đầu. Ân, nghỉ ngơi một chút cũng hảo, luôn là ra cánh rừng. Thượng công tử, ngươi nói đều đến canh giờ này, thiên có thể hay không mau sáng? Khả năng đi. Ở trong rừng truy đuổi đã lâu, cũng chưa tìm được những cái đó chạy trốn ra sân rừng, lọt vào trong tầm mắt đều là giống nhau cây sồi, thực thật đáng buồn chính là. Bọn họ cũng ở trong rừng lạc đường. Sắc trời hắt ấu, chuyển hôn mê đầu, không đợi tìm được ra cánh rừng phương vị, liền gặp gỡ gấu mù, kia sẽ chỉ có một ý niệm, chính là giết gấu mù. Chịu đựng sợ hãi làm hắn đem đói khát đều đã quên, nơi nào còn biết là gì canh giờ đâu. Thượng tư vũ đem đã không tính siêm bí gì siêm bí gì hợp lại hợp lại cười khổ trở về một câu. Vội vã ở trong đêm tối cưới ngựa vượt qua bùi gai khắp nơi núi rừng. Phượng nhược nhan mang theo vương đại đầu bọn họ dơ cây đuốc khi thì cưới ngựa, khi thì đi bộ, chính là dùng mau một canh giờ, mới tiến vào đáy Cốc Không bao lâu liền ở cỏ lao đẩy ra rộng địa phương tìm được rồi hoa ở đã tắt lửa trại bên ngủ khánh tử. Từ khánh tử trong miệng biết được kim đào bọn họ từ buổi trưa bỏ lên trên tây bắc phương hướng kia tòa sơn ngai, liền không có tin tức. trừng mắt mắt buồn ngủ ngông lung còn đánh ngáp khánh tử, hận không thể đá hắn một chân. Ngươi chủ tử như thế lâu không trở về, bảo không chuẩn đã bị dã lang ngậm đi rồi, ngươi cái xuẩn đồ vật ngủ nhưng thật ra thương ngọt. Đầu to ca, không thể đi. Ngươi nhưng đừng hù dọa tiểu nhân. Nghe được vương đại đầu nói công tử bị dã lang ngầm đi, khánh tử buồn ngủ lập tức bị dọa không có, ôm vương đại đầu cánh tay khóc lên. Đã xác định kim đào bọn họ đi núi sâu, ngồi ở trên lưng ngựa phượng được nhan, dùng roi ngựa điểm dấu ở trong đêm tối vách núi, lạnh giọng trách cứ, đầu to còn không nhanh chóng đi phiên phía trước kia tòa sơn, ngươi cùng cái không đầu vóc khiêng hàng lộ chạm đinh. Sớm một khắc có thể tìm được kim đào, chính mình sợ hai nôn nóng tâm mới có thể yên ổn xuống dưới, vương đại đầu lôi kéo chín cân lại xoay người lên ngựa bối. Hai con ngựa nháy mắt từ trước mắt biến mất đi, đã lo lắng nhà mình công tử, một mình đãi ở chỗ này lại sợ hãi khánh tử mang theo khóc nước nở hướng về phía tuyệt trần mà đi hai con ngựa thét to, các ngươi tử tử ta à. Hai con ngựa ở trong đêm tối lên núi săn bắn lộ, cũng mệt mỏi há muồm thẳng thở hồn hện. Còn không có bò đến vách núi Trung Bộ, nàng tân mua mã đã nằm ngã vào trên sờ núi, lại tức lại bực Phượng Nhược Nhan không biện pháp đem ngựa buộc ở trên cây, đi bộ lên núi. Nghiệm Phượng Nhược Nhan đã hơn 40 tuổi, vẫn là cái nữ lưu hàng người, vương đại đầu làm nàng kỵ bọn họ mã, bị Phượng Nhược Nhan cự tuyệt. Chờ bọn họ ba vất vả phiên lên núi nhai, cây đuốc đã thay đổi rất nhiều lần. Vương Đại Đầu cùng Kim Đào đã từng ở năm trước tới gần cửa ải cuối năm đã tới nơi này một lần, biết lại đi không bao xa liền đến phía trước kia phiên khe, trấn an sớm đã mệt mỏi bất kham 9 cân, hắn nhíu chặt mày vẫn như cũ không đông xuống. Thường đi đường núi Phượng nhược nhan nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu mệt, nàng câu quay đầu lại nhìn bước chân càng thêm trì độn 9 cân, khe cười cười, 9 cân, ngươi lại kiên trì hạ, tới rồi phía dưới khe, ngươi ở nơi đó nghỉ sẽ. Ta cùng đầu to đi trong rừng tìm kiếm kim Đảo bọn họ. Cho dù hai chân như rót chỉ khối như vậy trầm trọng, nhớ tới kim đảo sinh tử chưa biết, chín cân liền không cảm thấy mệnh nhọc, hắn hàm hấu lắc đầu, không cần nghỉ, ta còn có thể kiên trì thật lâu đâu sớm kim Đảo bọn họ quan trọng. Đều là ở ngoài ruộng làm việc nhà nông người, cũng không liên tục lật qua hai tòa núi cao. Nhìn chín cân giống cái mềm yếu đàn bà cao một chân thấp một chân ở bên người đi tới, vương đại đầu thở dài, ai? Đều là Kim Đảo không nghe lời, lần này nhưng làm chín cân thúc cũng đi theo gặp tội lớn. Ở phía trước mở đường Phượng Nhược Nhan hướng bọn họ dặn dò, hai ngươi đừng ở lại nhải muốn bảo tồn chút sức lực, chờ ta còn không biết là gì tình hình đâu. Nghe xong Phượng Nhược Nhan nói, bọn họ cũng không hề mở miệng, chỉ là buồn đầu lên đường. Phía sau lưng siêm ý gì đều bị mồ hôi xuống nước, chín cân trên chân hôm nay chiều mới thay tân dày đã phá không thành bộ ráng. Bọn họ cũng rốt cuộc bước lên khe. Nay gần một năm, chính mình đã tới nơi này thật nhiều thứ, biết không có nguy hiểm, Phượng Nhược Nhan đã dẫn đầu hướng phía trước chạy vội qua đi. Còn không có tới gần dòng suối, cái mũi liền ngửi được nồng đậm mùi máu tươi nói, Phượng Nhược Nhan hít hít mũi, lại quay đầu nỗ lực ngửi. Cẩn thận phân rõ mùi máu tươi nói chi gian còn thêm tạp từng sợi dương thiên khí vị, nàng ánh mắt hơi lué, kim nào bọn họ khẳng định ở chỗ này tập kích giã sơn dương đàn. Một lát nàng đã xác định phát ra mùi máu tươi nói nơi phát ra ở nơi nào. Chiều mặt sau 9 cân cùng vương đại đầu kêu gọi, đầu to, các ngươi mau tới đây, này phụ cận hẳn là có kim đào bọn họ đánh hạ giã sân dương. Nghe được có giã sân dương, vương đại đầu cũng nhắc không nổi nhiều ít tinh thần, tốt xấu có phát hiện, cũng so không đầu rồi bỏ dường như hạt hồ chuyển động hiếu thắng rất nhiều. Ai, đã biết? Hắn đáp lời lời nói, kéo 9 cân cánh tay hướng phía trước đi. Ở chỗ này, theo mùi máu tươi nói, Phượng Nhược Nhân không phí gì công phu liền tìm tới rồi bị Vương Tùng Lâm kéo tún đảo một chỗ ra sơn dương, nàng đánh giá xếp thành tiểu sơn ra sơn dương, chiều mặt sau kia. Vương đại đầu hai người bọn họ chạy tới khi, Phượng Nhược nhan đã sở soạn vài chỉ ra sơn dương, này đó chúng mũi tên hoặc là trên thân kiếm ra sơn dương đã biến thành lệnh băng cương thi. Thấy rõ hình, này đó ra sơn dương là ở sẩm tối trước kia chết đi. Kim đào bọn họ khẳng định lại đi xa hơn núi rừng. Trước mắt thật nhiều giã sơn dương, chín cân có chút ngạc nhiên. Nếu không phải hiện tại tìm không thấy kim đào bọn họ, chín cân nhìn thấy này đó giã vật, trong lòng khẳng định lửa nóng một mảnh. Trong lòng càng không rõ, đã thu hoạch thực phong phú, như thế nào còn muốn đi càng sâu xa trong núi mạo hiểm. Hắn ngẩng mặt trần chờ hỏi, đầu to, kim đào bọn họ đã bắt được như thế nhiều giã sơn dương, vì sao không chạy trở về đâu? Nếu là kim đảo có này đó giã sân dương, khẳng định sẽ không lại đổ sâu sơn, nhưng có cái kia gây hỏa thượng từ vũ liền không giống nhau, hắn vào núi thuần túy là tìm kiếm cái lạ. Ngắm nhìn âm trầm núi rừng, phượng nhược nhan phẫn hận xua xua tay, đừng lại tưởng những cái đó vô dụng, chín cân lưu lại nơi này, đầu to tiếp tục theo ta đi trong rừng tìm người. Biết chính mình lại kiên trì cũng là kéo bọn họ chân sau, một mảnh mở mịt 9 cân nắm chặt khảm đao gật gật đầu, xem như đáp ứng lưu lại. Này phiến khe cũng so chính cái thôi già thôn đều phải lớn hơn gấp 2, phượng nhược nhan có khinh công trong người, vương đại đầu bị bắt cưới lên mau kiên trì không được mã. Cây sổi cánh rừng bên cạnh trên cỏ. Thượng tư vũ bọn họ cũng nghỉ ngơi tốt đại hội tử, đủ trên người sức lực, tiếp tục đứng dậy lên đường. Cho dù trong đuổi còn sẽ không có đại hình manh thu trốn tránh, nhưng lúc này tiết vẫn như cũ sẽ có độc trùng cùng xà một loại giống loài. Vương Tùng Lâm chống gậy gỗ kéo thương chân ở phía trước giờ cây đuốc dò đường con Kim nàoo thượng tư Vũ ở phía sau gian nan đi ba người đã vết thương chống chất càng sợ bị rắn độc lại cắn thương một ngụm bọn họ đi chính là thật cẩn thận càng lại như đi trên băng mỏng đột nhiên có khắc thường thanh âm từ phía trước chuyển tới chẳng lẽ thật ứng nhân ra thường nói dẫu đổ bỉm leo lại có giã thu ở phía trước chờ bọn họ đi chui đầu vô lưới Vương Tùng Lâm Tâm lại lần nữa nhắc tới cổ họng thượng Công tử Ngươi nghe, có phải hay không có mảnh thu ở phía trước lấp kín ta lộ a Đầu Dũ phụ trọng đi trước thượng từ vũ nghe được lời này, mới bước ra bước chân đốn xuống dưới, cẩn thận nghe một chút, đột nhiên sắc mặt từ nghi hoặc chuyển biến thành kinh hỷ, dừng thông thúc, đừng sợ, hình như là tiếng vó ngựa, ta hôm nay không gặp nơi này có con ngựa hoang xuất hiện, chúng ta được cứu rồi, khẳng định là phượng thần y tìm lại đây. Tâm bất ổn vương tung lâm, có chút kích động, ngươi nói. Thật là phu nhân lại đời sao? Trương Như Thế đại, vẫn là đầu thứ gặp gỡ như vậy kinh tâm động phách sự tình, hắn chỉnh trái tim ở ngực cao cao thấp thấp phập phồng, thượng tư vũ kho nén vui sướng, nơi này những người khác cũng không có can đảm nửa đêm lại đây a, 89 phần 10 là phượng thần y đi. Chờ nghe được phía trước xác thật là vó ngựa thanh âm, hơn nữa này tiếng võ ngựa giống như càng ngày càng gần, Vương Tùng Lâm kinh sợ tâm mới yên ổn xuống dưới. Nếu không phải dựa vào trong tay gậy gỗ chống đỡ suy yếu mệt mỏi thân mình, hắn sớm huy khởi gậy gỗ lớn tiếng kêu gọi lên. Chờ phía trước mông lung ánh lửa xuất hiện, vương tùng lâm rốt cuộc không chế không được chính mình cảm xúc, hắn hỏng mất kêu to lên, là cây bước quang, thượng công tử ngươi xem, là phu nhân lại đây. Ánh lửa ở màn đêm hạ cũng không phải nhiều thấy được, nhưng thượng tư vũ cũng thấy được. Da mặt đều nhân khẩn trương cùng kinh hỷ này hai loại phức tạp cảm xúc vạn bẻo thành làm người sợ hai bộ dáng. chư bỏ phượng được nhan, lại không ai sẽ ở trong đêm tối tới núi sâu rừng ra tìm kiếm bọn họ. Thượng tư vũ vẫn luôn độ cao khẩn bằng tinh thần thả lỏng lại, hai chân mềm cơ hồ không đứng được. Ai ngờ vương tùng lầm so với hắn còn túng, đã ngã quỷ ở nửa người thâm trong bụi cỏ. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng hắn thượng tư vũ nông lung giống như đã nhìn đến ở mấy trượng ở ngoài mã cùng cây đuốc ánh sáng, hốc mắt một trận nóng lên, nước mắt đại viên lăn xuống xuống dưới. Hắn cái mũi chua sót, chiều trong đuổi cỏ vương tùng lầm kề. Dừng thông thúc, người mau đứng lên, ta đã nhìn đến con ngựa xuất hiện ở trước mắt. xương đùi đoạn rất vương tùng lầm cùng gấu mù bắt đấu, lại đi rồi như thế lâu lộ, hắn thượng ngày thân mình cường tráng nữa cũng chống đỡ không đi xuống. Đặc biệt là cảm giác phu nhân lại đây tìm bọn họ, trong lòng dẫn theo sức mạnh lập tức biến thành tán xa, ngã xuống đi là lại không sức lực bỏ dậy. Vương Tùng Lâm hoàn toàn vô thanh vô tức, Thượng Tư Vũ tâm lại nhắc tới tới, lại sợ bỏ qua tới cứu bọn họ Phượng Lục Nhan, liếm liếm nước toạc khóe môi, hắn cao giọng gào giống lên, "Ai, chúng ta ở chỗ này, tới là Phượng thần y kia sao?" Giọng nói khàn, khàn Vũ, liên tục không ngừng gào hét, thanh âm này ở tĩnh lặng trên cỏ truyền rất xa. Tối nay một tia phong đều không có, Vương Đại Đầu mơ hồ nghe được có người kêu gọi thanh âm, sợ là ảo giác, hắn có chút không xác định, Phượng thân ý đi ta giống như nghe được có người ở gọi người đó. Có phải hay không ta lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe cha. Phượng nhược nhan tính lực tự nhiên so Vương Đại Đầu muốn hảo, nàng ở thượng tư vũ hô lên đệ nhất thanh, đã xác định, tiểu tử này còn sống, như vậy Kim Đào hẳn là cũng không có việc gì. Tức giận nói, người không nghe lầm, Chính là thượng tư vũ cái này hôn trướng đồ vật. Thượng tư vũ không có việc gì, kim đảo cũng sẽ không có sự, thật đúng là thật tốt quá. Vương đại đầu dùng sức kẹp mã bụng, ngựa khí cũng không hề như vậy trầm trọng, thật là thượng công tử, kia ta mau chút qua đi. Sợ chính mình cũng giống vương tùng lâm như vậy ngã xuống, thượng tư vũ đem phía sau lưng thượng kim đảo chiều thượng thắt thác, thác, kiên trì đứng, môi đã bị hắn cắn ra huyết. Mã tử trong bủi cỏ xuyên qua đi rất là gian nan. Có rất nhiều lần vương đại đầu cũng tưởng tượng phượng nhược nhan như vậy xuống dưới đi, bị phượng nhược nhan lấy trong bủi cỏ sẽ có rắn độc vì lấy cớ, quát lớn ngừng lại tâm tư. Nửa đêm núi rừng tìm người, hoa một bụng hỏa phượng nhược nhan, nhìn đến phía trước cách đó không xa kia phiến trong bủi cỏ câu lũ vòng eo người, trong lòng đổ lợi hại. tưởng chửi ấm lên, xem hắn trật vật lại bất lực bộ dáng, cuối cùng là không đành lòng. Mong đã lâu người xuất hiện ở tầm nhìn, thượng tư vũ môi run run lên. Phượng thân ý hề, quả nhiên là ngươi lại đây cứu chúng ta. Nhanh hơn bước chân triều Thượng Tư Vũ ngốc đứng địa phương vọt qua đi, tới rồi bên cạnh hắn, đang muốn mở miệng hỏi Kim Đào ở nơi nào. Nhìn đến ghé vào hắn trên lưng người đúng là nhắm chặt hai mắt Kim Đào, Phượng Nhược Nhan trong lòng hỏa băng không được hoàn toàn bùng nổ lên, Kim Đào xảy ra chuyện gì. Nhìn Kim Đào bị Phượng Nhược Nhan từ phía sau lưng kéo xuống tới, Thượng Tư Vũ thân mình một tá hoảng, ngã ngồi ở trong bùi cỏ. Vương đại đầu dơ cây đuốc lại đây khi, nhìn đến Vượng thần y đi đã ôm kim đảo chiều trên mặt đất phóng, thượng tư vũ ke ngã ở mặt cỏ, hắn vội vàng xoay người xuống ngựa. Thượng công tử, các người rốt cuộc ra gì sự a Thượng tư vũ không rảnh lo cùng vương đại đầu nói chuyện, nhìn đến kim đảo đã bị đặt ở trong bụi cỏ, hắn bản năng bỏ qua đi, khẩn trưng nói, kim đảo bị gấu mù bắt một trường, phượng thần y đi mau cứu hắn. Đã lấy ra kim chân phượng nhược nhan nhìn thượng tư vũ bỏ lại đây. Muốn bắt chính mình ống tay áo, lạnh mặt quát lớn, cơm miệng. Có Vượng Nhược nhăn ở, Kim Đào sẽ không có việc gì. Vương Đại Đầu nhìn xem trước mắt còn thiếu một người. Hắn đi đến Thượng Tư Vũ bên cạnh hỏi, Thượng Công Tử, rừng thông thúc đâu? Ánh mắt đã có chút dại ra Thượng Tư Vũ quay đầu lại nhìn sang phía sau. Thấp giọng nói, rừng thông thúc chân chặt đứt, trên người cũng có hảo chút thương, ở phía trước trong bụi cỏ nằm. Lại có chút năm trước hắn cùng Kim Đào hai người tay không đánh chết một đầu manh hổ, này ba người thế nhưng đều thương thành này phúc quỷ bộ ráng. Vương Đại Đầu buồn bực lại buồn bực truy vấn, các người rốt cuộc là làm gì, biến thành bộ ráng này. Nếu không phải chính mình cuồng vọng tự đại, nhất ý cô hành, Kim Đào cùng Vương Tùng Lâm đều sẽ không tao như vậy đại tội. Thượng tư Vũ Nan Kham lại hối hận nhìn Vương Đại Đầu, đầu to ca, việc này một lời khó nói hết, trở về rồi nói sau. Dùng kim châm phong bế kim đảo trên người mấy cái đại huyệt, trước đem huyết ngừng, trừ bỏ phía sau lưng thượng miệng vết thương có chút nghiêm trọng, khác nhưng thật ra tiểu miệng vết thương, không thương đến ngũ tạng lục phủ, đã là vận hạnh, trở về nhiều lộng chút bù huyết thảo dược dưỡng chút thời gian liền thành. Phượng Nhược Nhan nghe được thượng tư vũ bọn họ nói lên vương tùng lâm chân cũng quăng ngã chặt đức, qua đi xem xét một lần, trên người đều là tiểu thương, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Do hỏi quá thượng tư vũ trên người cũng là tiểu miệng vết thương, nàng trong lòng âm thầm mắng, nên là ngươi này hốn trướng đồ vật ăn nhiều chút đau khổ, mới có thể học ngon chút. Vương Tùng Lâm xương đùi đoạn rớt, không nối xương trước kia, thật đúng là không thích hợp lại lên đường, chỉ có một con ngựa, phải nhanh một chút đem kim đào đưa trở về mới là khẩn cấp. Nàng chỉ vào trước mắt một tảng lớn bùi cỏ, phân phó, đầu to ngươi đem nơi này cỏ dại nhanh chóng rửa sạch một chút. Sau đó bồi rừng thông đại ở chỗ này, ta trước đưa thượng tư vũ cùng kim đảo trở về, đến lừng đông liền tới đây tiếp các ngươi. Hảo, Phượng thần y y yên tâm, có ta ở đây sẽ không làm rừng thông thúc lại xảy ra chuyện. Bị phượng nhược nhan sai khiến nhiệm vụ, vương đại đầu tức khắc cảm thấy sống lưng đều đỉnh lên, nhanh nhẹn đáp lời. Làm thượng tư vũ trước lên ngựa bối, vương đại đầu đem còn không có khôi phục ý thức kim đảo ôm đi lên, làm thượng tư vũ ôm hắn. Phượng Nhược Nhan bất đắc dĩ đảm đường dẫn ngửa ga sai vạt. Lại qua hơn nửa canh giờ, Phượng Nhược Nhan nắm mã đuổi tới 9 cân đái địa phương. Vội vàng nói kim đảo thương thế, 9 cân mới buông tâm. Mấy người bọn họ lại trải qua một phen khổ mệt, rốt cuộc ở sáng sớm trước chạy về than diêu thượng. Thôi hoa cẩm tình ngủ, phát hiện bà bà không thấy, biết bà bà đêm qua khẳng định độ sâu sơn tìm tam ca bọn họ. Lòng nóng như lửa đốt thôi hoa cẩm ở thiên hơi lượng liền đem ngủ say riêng nhi từ đệm chăn kéo lên, con nàng chạy tới than diêu thượng. Nàng lại đây khi, than diêu thượng một trận ồn ào, trong thôn hán tử nhóm đều đổ ở tam ca trụ túp lều bên ngoài nhỏ giọng nghị luận. Thôi hoa cẩm tâm lạc một chút, trong miệng lầm bẩm, tam ca thật sự đã xảy ra chuyện sao. Riêng nhi tử thôi hoa cẩm trên lưng lưu xuống dưới, nhìn thấy thôi hoa cẩm không tiếng động lưu nước mắt, nàng vội vàng đi xả thôi hoa cẩm vào áo. Cẩm nhi tỷ tỉ, tỉ, ngươi đừng khóc ca, tam ca hảo hảo, khẳng định sẽ không có việc gì. Người trong thôn nhìn đến thất hồn lạc phách thôi hoa cẩm, đều đồng tình cùng nàng chào hỏi. Chín cân từ túp lều ra tới, hướng bọn họ phất tay, những người này đều biết điều rời đi. Lôi kéo riêng nhi tay thấy Lý Đại Vượng bưng một chậu huyết hồng thủy đi ra. Đại Vượng thúc, chín cân thúc, các ngươi nói, có phải hay không ta tam ca đã xảy ra chuyện. Lý Đại Vượng đầy mặt sầu khổ cùng lo lắng. Bị thoán lại đây thôi hoa cẩm ngăn đón. Hán thúi đầu khổ sở nói, cẩm nhi tiểu thư, tam thiếu ra bị gấu mù chảo bị thương, chính ngươi đi xem đi. Quả nhiên là như thế này. Tam ca thế nhưng bị gấu mù cấp bị thương, thôi hoa cẩm hồng vành mắt chiều tốt liều chạy. Nha đầu này cùng nhà mình quả đào muốn hảo, nương cùng tức phụ từ nhỏ liền trêu đùa nàng, chín cân không đành lòng xem nàng rơi lệ, vội vàng an ủi, cẩm nhi đừng lo lắng. Người tam ca tạm thời không có việc gì, phượng thân y đi đã cho hắn một lần nữa băng bó qua miệng vết thương, ta đây liền đi cho hắn ngao dược. Thối hoa cẩm không biết chính mình sao đi vào túc lều, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nằm ở tấm ván gỗ thượng tam ca, miệng trương trương, tưởng luyện giọng lại ách không thanh âm. Từ trong núi bị cứu trở về tới không bao lâu, kim đào liền tỉnh táo lại, trực giác phía sau lưng thịt đau lợi hại, không bao lâu trên chán liền mồ hôi lạnh ưa ra. Phượng nhược nhan cho hắn một lần nữa thượng quá dược, lại mang theo vài người vội vàng vào sơn. Hắn nhắm mắt dưỡng tinh thần, nghe được tiếng bước chân cùng những người khác không giống nhau, chậm rãi mở bừng mắt, thấy mội mội rơi lệ đầy mặt xuất hiện ở trước mắt, hắn tâm giống dao nhỏ xẻo dường như đau đớn, cẩm nhi, đừng khóc, tam ca không phải hảo hảo sao. Ngôi sồn ngồi ở tam ca đệm chăn phía trước, thôi hoa cẩm gắt gao lôi kéo nàng tam ca tay, nước nở, tam ca. Ngươi như thế nào bỏ được làm Cẩm Nhi vì ngươi lo lắng cùng khổ sở đâu. Nhớ tới hai ngày trước ở Phủ Thành còn cùng muội mội hứa hẹn, muốn khảo tú tại công danh. Đêm qua trải qua sự tình làm hắn từng trận nghĩ mà sợ, nếu Vương Tùng Lâm không kịp thời chạy tới, hắn Hòa Thượng Tư Vũ đều bị gấu mù cấp hại chết, Cẩm Nhi làm sao? Tức Phủ còn hoài hài tử, lại nên làm sao? Kim Đào trong lòng hối hận, cấp muội mội nước mắt hủy diệt, hắn ngật đầu, đều là tam ca không tốt. Sau này không bao giờ sẽ làm Cẩm Nhi lo lắng cùng khổ sở, Tam Ca không bao giờ đi núi sâu sán thú. Tam Ca, thương thế của ngươi khẳng định rất đau, đừng nói nữa, Cẩm Nhi biết Tam Ca giữ lời nói. Tam Ca gần dơ tay cho chính mình lau nước mắt, mày liền đau chịu động lên, thôi hoa Cẩm lại đau lòng lại tức bực, cuối cùng cũng không đành lòng lại nói hắn khó nghe nói. Một đêm không chợp mắt thôi bình tùng, từ than riêu lần trước tới, liền nhìn đến kim đảo bị thương. Hắn cũng vẫn luôn ngồi ở một bên yên lặng thủ hắn, lúc này tiếp thượng lời nói, Kim nào ngươi nhìn Cẩm Nhi thật tốt, ngươi có thăng diều lại không thiếu bạc, sau này thật là không thể còn như vậy không cố kỵ đi núi sâu lan lộn. Kim Đào nghẹn ngào giọng nói, trinh trọng gật đầu, Bình Tung Thúc, ta biết sai rồi. Tam ca môi đều biến sắc, biết miệng vết thương khẳng định chảy thật nhiều huyết, thôi hoa cẩm thấp giọng dặn dò, Bình Tung Thúc nói, Tam ca hảo hảo ghi tạc trong lòng, ngươi hảo hảo nằm. Cẩm nhi đi xem ngươi nước thuốc ngao như thế nào. Bởi vì Kim Đào bị thương, hôm qua cùng vương đại đầu thương nghị đào than diêu sự tình liền vô pháp tiếp tục. Thôi bình tùng đứng lên, cũng cẩn thận dặn dò, Kim Đào hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Vừa lúc, ta cũng muốn dẫn người xuống núi đi kéo lương thực đi lên. Bọn họ trước sau hai người rời đi. Diên nhi lại khăng khăng muốn lưu lại, rất xa ngồi ở một bên mắt nhìn Kim Đào, ngoan ngoắn cũng không mở miệng nói chuyện. Này ái nhệ tiểu nha đầu khó được như vậy an phận ngồi, nhất thời còn có chút không toí quen kim đào hướng nàng với tay, Diên Nhi lại đây, làm tam ca hảo hảo nhìn xem ngươi. Mới vừa rồi Lý đại vượng mang sang đi máu loãng, Diên Nhi cũng thấy được, nàng lắc đầu, Tam ca, Cẩm Nhi tỷ tỷ làm ngươi dương thương, không thể nhiều lời lời nói. Tam ca nhìn đến Diên Nhi như thế ngoan, trên người thương tốt liền mau a. Tiểu nha đầu nghe xong lời này, Mới thuận theo đi qua đi ngồi sổm ngồi ở hắn ổ chăn bên cạnh. Từ 9 cân trong miệng biết được là Thượng Tư Vũ xối dục Tam Ca vào rừng sâu tử, Tam Ca còn kém điểm bị gấu mù cấp trục chết, vẫn là Vương Tùng Lâm liều mạng gãy chân đi cứu bọn họ. Thôi hoa cẩm buồn bực hắn làm việc bất động đầu góc, căn bản liền không đi hắn nghỉ tạm tốt lều đi liết hắn một cái. Tới rồi buổi trưa, vào núi người đều đã trở lại. Vương Tùng Lâm ở kia phiên khe, Phượng Nhược Nhan đem hắn xương đuổi tiếp thượng, thượng vắng kẹp. Làm người dùng một điều trói lại cáng đem hắn tử trong núi nâng trở về. Đi người nhiều, Phượng Nhực Nhan lại mang theo vương đại đầu cùng vài người đi kia phiến cây sồi lâm, đem cái chết đi gấu mù cũng nâng ra tới. Những cái đó giã sơn dương cũng bị bọn họ vai lưng tay để lộng trở về. Người trong thôn nhìn đến một đầu gấu mù cùng như thế nhiều giã sơn dương, mỗi người trong mắt lué hâm mộ cùng ghen ghét quan mang. Sơn khôi cùng tiểu sơn tử kết nhóm đốn tuổi. Xuyên qua chiều hai người bọn họ thương nghị ở ban đêm trộm nhiều chém mấy viên đại thủ, không nghĩ tới một viên thủ mới phong đảo, đã bị Vương Đại Đầu phát hiện, đồ ập xuống bị răn dậy một đốn. Hôm nay Hưởng Đông Phượng nhược nhan chọn người độ sâu sơn, hai người bọn họ cũng bị ghét bỏ. Tiểu Sơn tử giống cái con khỉ dường như treo ở Vương Đại Đầu trên người, cấp nhà nhìn hắn, Đầu Toca, đem ngươi săn thú hảo bản lĩnh giao cho ta một chút có được hay không a? chỉ cần một chút có thể làm tiểu sơn tử chính mình đi bắt con thỏ cùng gà rừng liền rất thấy đủ. Thủ vương Tùng Lâm ở khe ngao suốt đêm cũng chưa ngủ cái vương đại đầu, lúc này buồn ngủ mí mắt gục xuống, chết sống đều không nghĩ mở, thiên bị tiểu sơn tử này xú đồ vật quân lấy, hắn có thể có hảo tính tình mới là lạ đâu. Lật xem khô khốc mí mắt, vương đại đầu nhìn đầy mặt chờ đợi tiểu sơn tử, trước đem hắn tử chính mình trên người lay rớt, sau đó lộ ra đầy miệng hàm răng trắng. Tiểu sơn tử, nhìn ngươi kia tế cánh tay chân, nếu vào sơn, không chuẩn toàn thân ra thịt đều không đủ dã lang ăn cái lửng dạ. Ha ha ha, nay tiểu sơn tử ra mặt cũng thật đủ hậu, thế nhưng là gan đại làm đầu to dạy hắn học săn thú bản lĩnh. Nhân ra không ra mặt dày, sao cùng hắn nương đói chết liền xương cốt cặn bã cũng chưa ảnh lạ. Bị quăng ngã cái mông ngồi xổm tiểu sơn tử nghe được đoàn người thiện ý cười văng thanh, xấu hổ buồn bực nguyên bản vàng như nến mặt cũng đỏ lên lên. Xoa nắn không thịt ngông thất vọng lầm bẩm, đầu to ca, ngươi sao có thể như vậy? Ta chính là tưởng bắt con thỏ gì tiểu giã vật, cũng hảo cho ta nương bổ bổ thân mình, ta nương nàng. Thấy tiểu sơn tử nói chuyện, đột nhiên tay từ trên mông rời đi lại bụ mặt ngao ngao khóc lên. Tiểu sơn tử cha chết sớm, cùng quả nương sống nương tựa lẫn nhau. Đã 13, 4 tuổi nhìn lại giống không đủ 10 tuổi hải tử, nếu không phải thôi bình tùng thiện tâm. Đáng thương bọn họ mẫu tử sống gian nan, giống như vậy gầy yếu người, căn bản liền không cơ hội đến sau núi lốn tuổi. Vương đại đầu mềm lòng, hắn ngồi sổm xuống thân mình đi sờ tiểu sơn tử khô khốc đầu tóc cùng vàng như nến mặt, tiểu sơn tử, ngươi đừng khóc, từ ngày mai dậy sớm, ta liền trước giáo ngươi luyện tập mấy chiêu phòng thân công phu, ngươi nếu muốn học săn thú, còn nếu có thể ngươi kim đảo ca thân mình hảo chút, ta làm hắn kêu ngươi học kéo cung bán tên. Đầu to ca chẳng những chính mình đồng ý giao chính mình học săn thú, còn làm kim đảo ca cũng giáo chính mình kéo cung bán tên. Đây chính là bầu trời hạ hồng vũ, ngàn năm một thở hảo vật khí. Tiểu Sơn Tử lần này là thật sự vừa mừng vừa sợ, nhanh nhẹn xoay người, hướng tới đầu to khái vài cái đầu, mang theo khóc nước nở kêu Tiểu Sơn Tử cấp sư phó dập đầu, sau này Tiểu Sơn Tử đem sư phó đương thân cha hiêu kính. Tiểu Tử này tuy rằng gầy trên người không nhiều ít thịt, nhưng tâm nhãn nhưng thật ra rất cơ linh, là cái khả tạo chi tài, hảo hảo mang theo không chuẩn còn có thể phái thượng trọng dụng chàng. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vương đại đầu tay xoa phát trứng chán, ta cũng không dám muốn ngươi như thế đại nhi tử, về nhà ngươi tẩu tử còn không bóc ngươi đầu to ca ra à, ngươi này tiểu tướng ốc, mau đứng lên đi, đừng đem sọ nào khái hư rớt, ta tội lỗi có thể to lắm. Tiểu sơn tử tử trên mặt đất bò dậy, dùng rách nát ống tay háo lau mặt, Lại nết miệng cười nhìn vương đại đầu, đầu to ca cùng kim đảo ca hai người đều là sư phó của ta, sau này tiểu sơn tử nhất định nghe sư phó nhóm nói. Nhiều lời hội thoại, vương đại đầu cảm thấy chính mình đã có chút đầu nặng chân nhẹ, đầu càng tròn váng. Thấy tiểu tử này còn lôi kéo hắn nói chuyện, vương đại đầu có chút không kiên nhẫn, hảo, sư phó của ngươi ta mệt mỏi, phải về tốt liều ngủ ngon, ngươi nếu thật sự hiếu thuận, cũng đừng tới hạt rào hợp, ngày mai thiên không lượng. Sư phó tự nhiên sẽ đem ngươi mang lên luyện tập công phu. Đoàn người lúc đầu chỉ là xem tiểu sơn tử chê cười, không nghĩ tới vương đại đầu thật sự đồng ý muốn dạy tiểu tử này công phu, đều từng người ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Có cái trường đao điều mặt nam nhân, tràn ngập tính kế tam giác trong mắt mang theo ghen ghét cùng phẫn hận từ nhỏ giả sơn cùng vương đại đầu trên người đào qua. Sợ bị người nhìn thấu tâm tư của hắn, gục xuống hạ mỹ mắt. Dùng khịu tay đâm một cái ha hả ngây ngô cười sơn khôi, hạ giọng nói, sơn khôi ca, ngươi cùng huynh đệ lại đây một chút, ta có lời hay muốn cùng ngươi nói một chút. Chính thế tiểu sơn tử cao hứng cùng vui mừng sơn khôi bị người nọ kéo đến tốt lều mà sau. Hôm nay trong thôn mấy người kia lên núi, chính mình đã bị ghét bỏ, mới vừa nghe vương đại đầu phân phó xem náo nhiệt người, muốn sớm chút đem ra dê cấp lột xuống dưới, thu thập hảo thịt muốn nhân lúc còn sớm phơi nắng lên đâu. Này thôi Kim Định một quán tâm nhãn nhiều giống cái cái sảng, tim chính mình không chừng nghẹn gì quỷ tâm tư đâu. Hán nghi hoặc vốt chính mình cái ó, Kim Định huynh đệ, ngươi có gì mau nói, đừng giống cái bà nương mặc mặc chít chít, đợi lát nữa ta còn muốn đi hỗ trợ thu thập những cái đó ra vật đâu. Thôi Kim Định ở trong thôn thanh danh không tốt lắm, chính là thôi hoa cẩm nói là người trong thôn trừ bỏ cùng nhà nàng có thủ án thôi láo sáu kêu một môn tử người, mỗi hộ đều phải ra một người lên úi. Thôi bình tùng liền đem hắn chọn ra tới. Cũng biết kim đảo cùng vương đại đầu trước nay không con mắt xem qua chính mình, muốn đi học săn thú sự, chỉ có thể xối rục thành thật hàm hậu sơn khôi trước ra mặt thử xem thủy. Hắn hát hát chụp xuống núi khôi bả vai, ngươi nhìn, tiểu sơn tử đã tìm được rồi hảo phương pháp, liền ta nhìn đến như vậy nhiều dã sơn dương, nếu đặt ở trước kia, chúng ta trong thôn người có cái nào có thể gặp qua một con nửa chỉ? Ngươi cũng không thể lạc hậu a Sơn khôi đầu góc tuy chuyển chậm một chút, nhưng là cũng không lốc, hắn hồi trừng mắt bên cạnh người người, thôi Kim định, ngươi đừng xối rụ, xối dục lao tử, liền lao tử này thân mơ béo, bỏ cái đường dốc đều phải thở hồn hện, vào Sơn còn không phải vì dã lang cùng gấu mù kết cục Ngươi tưởng đi theo vương gia tiểu tử học săn thú, tự mình đi cầu, kéo lao tử làm gì? Sơn khôi thở phì phì xoay người liền đi, thôi Kim định nóng nảy vỗ đùi, ai? Sơn Khôi ca đừng đi a, ngươi cái ru mồ ngật bắt đầu, liền sẽ không động động a. Ngươi leo núi mệt, là bò có ít, sau này tại đây trong rừng đốn tuổi, ngươi đi theo Kim Đảo bọn họ nhiều bò vài lần sơn, nhưng không phải nhanh nhẹn nhiều. Nghe được mặt sau thôi Kim Định ồn ào thực, Sơn Khôi quay đầu hướng hắn phun khẩu nước miếng, "A phi, lão tử có sức lực nhiều chém mấy viên thụ liền thành, ai nguyện ý lên núi săn thú?" Lão tử, nhưng không đỏ mắt. Kế hoạch còn không có thực thi. Đã bị cái này dài quá phúc góc heo ngu xuẩn cấp phá hư, thôi kim định khí hàm răng thẳng nữa, càng không có thể phát làm. Hắn dọc chân, sơn khôi ca, người sao có thể như vậy đâu. Cũng quá không tiền đồ. nay một bụng ý nghĩ xấu túng hóa, thế nhưng mang chính mình buồn cùng không tiền đồ. Nếu không phải hôm qua vào núi lần nữa cấp lý chính bảo đảm sẽ không ở trên núi gây chuyện, sơn khôi thật muốn đá hắn mấy đá. Banh mặt, tay điểm thôi kim định, thôi kim định. Lao tử nói thêm nữa một lần, nhưng cái đó giá vợ. Lao tử tuy rằng cũng hiếm lạ thực, nhưng cấp mạng nhỏ so sánh với cũng không tính cái gì. Lao tử còn có cha mẹ cùng bà nương nhi tử muốn nuôi sống đâu, nhưng không nghĩ đem mạng nhỏ công đạo ở núi sâu rừng ra tử, làm nhà ta giả trẻ đều đói chết. Phát hiện thôi Kim Định kia không đáng tin cậy tiểu tử lôi kéo sân thôi, lén lút đi tốt lều mặt sau. Mang theo như thế nhiều người lên núi lớn tuổi. Cảm thấy chính mình trên người lá gan thực trọng, sợ thôi kim định lại động gì ác độc tâm tư, thôi bình tùng nắm chặt nắm tay lặng lẽ đi theo lại đây. Thôi bình tùng sụ mặt trước trên giới tả hữu đánh giá cẩn thận bọn họ một lần, sơn khôi tiểu tử này cũng không tệ lắm, hát giống đáy nổi sắc mặt hơi chút hào chút, vô đầu vai hán, vui mừng nói, sơn khôi, tiểu tử ngươi là cái tranh đua người hào hào đón tuổi, thúc cho ngươi bảo đảm, ngươi đến cửa ải cuối năm có thể bắt được 10 lượng bạc. Đuổi rồi cao ngưỡng đầu đắc ý rời đi sân khôi, Thôi Bình Tùng nháy mắt sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, tay điểm Thôi Kim Định, "Thôi Kim Định, người nhanh đưa kia kiến thức hạn hẹp xấu bộ dáng cấp lao tử thu hồi đến đây đi, cũng không nhìn xem nhà mình mấy cân mấy lượng, còn vọng tưởng đi học săn thú, bị gấu mù đảo tâm can, hối hận đều tìm không thấy cơ hội." Học săn thú sự canh, còn bị Thôi Bình Tùng mắng máu chó đầy đầu, Thôi Kim Thành miễn bản có bao nhiêu chằng ấy, hắn không cam lòng ồ nào lên. Lý chính thúc, kia tiểu sơn tử đều có thể học, ta sao liền không thành đâu. Mắt lạnh nhìn trong lòng khó chịu thôi kim định, thôi bình tùng trong lòng cười nhạo hắn không biết lượng sức, ngươi nói sao không thành. Liền lấy ngươi hảo thanh danh, đi thử thử xem kim đào hoặc là vương đại đầu cái nào chịu giáo ngươi săn thú bản lĩnh. Bị bóc đoạn thôi kim định đầu vóc rầm rầm vang, sắc mặt biến đỏ lên. Quét mắt hắn, thôi bình tùng không kiên nhẫn phân phó, đừng chạy ở chỗ này sương sờ. Mau đi phía trước hỗ trợ làm sống đi, lại động những cái đó tiểu tâm tư, cũng đừng trách ta đem ngươi đuổi xuống núi đi. Nếu không phải kim đào bọn họ vào núi sâu bị như vậy trọng thương, cái này thôi kim định thật đúng là tưởng bỏ gánh không hề làm này đốn tuổi trọng thể lực sống, rời đi bọn họ phiên sơn đi đánh chút con ngồi, có thể thấy được đến kim đào như vậy, cho dù lại bị thôi bình tùng trách cứ, cũng không dám lại động rời đi tâm tư, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi điệu thấp làm người. Sơn khôi xách theo lột hảo ra lông dạ sơn dương, vui tươi hớn hở chiều mới đáp tốt giá gỗ thượng treo. Nhân bị thôi bình tùng cùng sơn khôi ghét bỏ, hắn bị phân công nhất dơ việc, quét tước giết giá sơn dương lưu lại dơ đồ vật. Nhìn người trong thôn bừa bài thoải mái gương mặt tươi cười, bị dơ hề hề đồ vật nôn tường phun, thôi kim thảnh thơi giống như an rồi bỏ. Vung xuống đầu, ai cũng không biết hắn trong lòng lại nhanh chóng dâng lên một cái hại người mà chẳng lích ta ác độc tinh kế. Nhìn đến người trong thôn sấn cơm chưa không thủ, đều náo nhiệt ở túp lều phía trước thu thập những cái đó con mồi nhớ tới tam ca chịu thường, thôi hoa cẩm trong lòng cũng không cao hứng cỡ nào. Vương đại đầu ngủ mau một canh giờ, vội vàng ngăn xong phiên biết thôi hoa cẩm chiều phải rời khỏi, đem gà rừng cùng con thỏ cho nàng thu thập một ít, là mang về nhà ăn. Nghĩ đến chính mình tân thu đồ đệ, hắn nét miệng cười cười, cẩm nhi. Ngươi hồi thôn làm chín cân thím cấp tiểu sơn tử ra đưa hai chỉ gà rừng, làm hắn nương hảo hảo bổ dưỡng hạ thân tử. Tiểu sơn tử sự, lại buổi trưa đã nghe chín cân thúc nói qua, thôi hoa cẩm cười trêu ghẹo đã biết, nghe nói ngươi tiểu sơn tử là ngươi đồ đệ, đầu to ca, như thế đại hỷ sự, cần phải chúc mừng chúc mừng a Ngày mai than Diêu ra lò, còn muốn dẫn người đào tân than Diêu chỉ sợ muốn vài ngày sẽ vội chân không chạm đất lạc. Vương đại đầu gật đầu. Cẩm nhi an tâm từ từ, quá mấy ngày đưa than xuống núi, làm ngươi y phương tỉ cùng tú hoa thím nhiều thiêu tốt hơn đồ ăn, ta cũng đại đại chúc mừng một phen. Hảo, cẩm nhi nhưng ngóng trong đâu Cười hì hì trở về câu, thôi hoa cẩm đi tìm ở bên ngoài chơi đùa diên nhi. Tiểu sơn tử biết thôi hoa cẩm trở lại trong thôn liền sẽ cho chính mình nương đưa hai chỉ gà rừng, tìm được nàng, thẹn thùng gái đầu cấp thôi hoa cẩm nói tạ. Cũng đừng nói vô nghĩa, Nếu đã bái đầu to ca đương sư phó, cần phải dụng tâm học, đừng cho đầu to ca né mặt. Biết tiểu tử này là cái khiêu thoát tính nết, sợ ở trong núi ra thai hoa, thôi hoa cẩm cô ý sụ mặt lại dăn dạy hắn một phen. Sẽ không, tiểu sơn tử nhất định nỗ lực khắc khổ học săn thú, tương lai hảo hồi báo các ngươi đoàn người ân tình. Như thế nhiều người trong thôn, sư phó liền chọn chính mình đương đồ đệ, tiểu sơn tử như thế nào không quý trọng này được đến không dễ cơ hội. Hắn trịnh trọng gật đầu cấp thôi hoa cẩm hứa hẹn Đừng nói vô dụng nói Ngươi có thể quá hảo tự mình nhật tử Chúng ta cũng liền vui vẻ Trở về làm việc đi Ta phải đi về Dứt lời lời này Thôi hoa cẩm lôi kéo riêng nhi lên ngựa Buổi tôi ăn cơm khi Thượng tư vũ mới biết được thôi hoa cẩm đã hạ sơn Hắn trong lòng càng thêm ảo não Đem nha đầu này cấp đất tội Không biết phải dùng nhiều ít tâm tư Mới có thể hống trở về Muốn đuổi theo xuống núi đi Nhìn xem chính mình chật vật bộ dáng, xấu hổ buồn bực đối với bên cạnh người đại thụ đấm ra một quyền lại một quyền dùng để phát tiết trong lòng buồn khổ cùng thất thố. Tránh ở ám ảnh khánh tử, lạnh run xúc cổ, trộm nhìn chủ tử tái nhật khẩn băng mặt, một đôi mắt tràn ngập hồng tơm máu, nắm tay bị tạp máu chảy đầm địa một mảnh mơ hồ. hắn nghĩ tới đi khuyên bảo, lại sợ bị đánh, tâm dọa bang bang loạn nhảy Chỉ là yên lặng ở trong lòng phát ra bực tức, công tử A. Tiểu nhân biết ngươi khổ sở trong lòng, khá vậy không thể còn như vậy đạp hư chính mình thân mình.